Nha hoàng khẩn trương mà nhìn thoáng qua hắc một khuôn mặt hiên viên dạng yêu, nói, vì thế giúp tam thái thái uống lên mạng tính độc dược, đem tam thái thái thân thể phá đổ, sau đó lại cho ngài ra truyền thư. Lão thái gia nguyên lời nói là, chỉ cần tam thái thái ngã xuống, chính là lại nguy hiểm, ngài cũng sẽ trở về. Nô tỳ, Nô tỳ chức trách chính là mỗi ngày làm tam thái thái uống này có mạng tính độc dược nước thuốc, phá đổ thân thể của nàng. Cái khác Cái khác nô tỳ cũng không biết. Câu câu tiểu thiếu gia tha nô tỷ, nô tỷ cũng là phụng mệnh mà làm a. nha hoàn hiện tại sợ hãi cực kỳ, hoảng sợ mà nhìn mỹ đến như mạn châu sa hoa giống nhau tiểu thiếu gia. hoa tuy mỹ, khá vậy chỉ có người chết mới có thể thưởng thức, chính là nàng. nàng còn không nghĩ biến thành người chết a? chỉ thấy hiên viên giả kiêu lộ ra một mặt yêu nghiệt đến cực điểm mỉm cười, nói: ngươi đã là phụng mệnh mà đến, vậy giúp bọn hắn đi trước chết đi. dứt lời, không đợi nha hoàn phát ra kinh hô, hiên viên giả kiêu đã đứng dậy. bay lên một chân liền đèm trên mặt đất dư lại hai cái đại toái chén tàn phiến đá vào kia nha hoàn hai con mắt mảnh nhỏ cắm thật sự thâm trực tiếp thâm nhập ánh mắt kinh cắm vào tủy não chung nha hoàn miệng lớn lên rất lớn cả khuôn mặt tất cả đều là hoảng sợ ngã trên mặt đất dừng hình ảnh thành một khối thi thể thuận lợi một chút trong lòng tức giận lúc sau hiên viên dạ kiêu cười xoay người đối diện ngu cơ nói nương đừng sợ nhi tử nhận thức một cái bằng hữu nàng là dùng độc tổ tông Liền mộ ưu cái loại này mặc vân phương bên người độc vật đều không phải nàng đối thủ. Ngài khẳng định cũng nghe nói qua nàng, nàng chính là hiện giờ Nam Việt Hoàng hậu trăm dặm cười. Nàng là chăm dằm phong thân muội muội chỉ cần nàng ra tay, nhất định có thể làm nương khắc phục. Giờ phút này ngu cơ sớm đã là rơi lệ đầy mặt, nàng kiên trì chờ Nhi Tử trở về, chính là không muốn Nhi Tử bị gia tộc người lừa bịp mà bị bắt được. Hiện giờ có thể tồn tại thấy Nhi Tử cuối cùng một mặt, nàng đã thực vui vẻ. Ngu cơ lắc lắc đầu. Vươn tay xoa nhi tử Mỹ đến kinh tâm động phách mặt. Gương mặt này, kết hợp trượng phu thần vận cùng với chính mình diễn mạo là nàng đời này lớn nhất thành kiểu. Hiên viên giả tiêu vươn tay nắm lấy mẫu thân bước ve chính mình tay, nói, Nương, theo ta đi đi, nơi này đã không đáng ngươi lưu luyến. Nhi tử thể đại hết thể trấn ai lạc định lúc sau, nhất định sẽ một lần nữa đem ngài đưa về đến nơi đây, làm ngài vẫn luôn cùng cha ngốc tại cùng nhau. Chúng ta hiện tại chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Dứt lời. Liên chuẩn bị ôm mẫu thân rời đi. Tiêu nhi, không cần. Ngu cơ rỗi tay ngăn cản. Vì sao? Hiên viên dạ kiêu có chút sốt ruột mà nói, Nương, vừa rồi này tiện nhân nói ngài cũng nghe tới rồi, bọn họ làm như thế, chính là vì lợi dụng ngài tới uy hiếp nhi tử. Chỉ cần ngài cùng ta cùng nhau rời đi, bọn họ bản tính cũng liền thất bại. Nương, đừng lại do dự, theo ta đi đi, ta bảo đảm về sau nhất định đem ngài đưa về tới, làm ngài hảo hảo bồi cha quá mấy năm ngày lành. 1371, chương 1371 là trăm rằm phong sao. Ngũ cơ lắc đầu nói, tiêu nhi, ngươi đừng kích động, ngươi nghe nương nói. Kỳ thật nương đã sớm biết bọn họ muốn làm cái gì. Nương chết không đáng tiếc, chính là nương lại luyến tiếp ngươi a. Nương không muốn nhìn đến ngươi bị bọn họ lừa, trở về chỉ có thể nhìn đến nương một khối thi thể, cho nên nương mới vẫn luôn tham sống sợ chết mà còn sống, liền vì tái kiến ngươi một mặt, nói cho ngươi chấn tướng. Ngọc nhi cùng hiểu nhi trước khi chết từng nghe được. gia luật bắc dương vì kiểm chế bắc ngụy ý đồ đem ngươi bắt được không chỉ có như thế hắn còn tưởng thông qua ngươi biết được bắc ngụy cùng nam việt bố trí quân sự cho nên ngươi trăm triệu không thể bị bọn họ bắt lấy nương đã như vậy lại không có võ công ngươi mang theo nương là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát tây lương chính là ngươi võ công hảo lại cùng trăm dặm phong ở tây lương thành lập chính mình thế lực nương tin tưởng ngươi năng lực nhất định có thể thành công chạy đi gia luật bắc dương hiện giờ sợ đến muốn chết cùng đường dưới chỉ có đem hy vọng toàn bộ đẻ ở ngươi một người trên người một khi ngươi bị bắt bác ngụy cùng nam việt sẽ lâm vào cực độ bị động cục diện dứt lời ngu cơ có chút gian nan mà bò đến giường nội tay tại mép giường dựa tường vị trí qua lại sờ soạn một phen hiên viên giả kiêu liền nghe được một tiếng trầm vang truyền đến dưới giường có một cái mật đạo là năm đó cha ngươi đảo hắn sợ lao ra tử đối ta bất lợi vì phong văn nhất cha ngươi liền đảo cái này mật đạo mật đạo xuất khẩu ở hiên viên phủ cửa sau ngoại bờ sông Người sau khi rời khỏi đây liền lập tức đi, có thể đi bao xa đi bao xa, ngàn vạn không cần ở Tây Lương dừng lại. Nhìn mẫu thân phản phất công đạo hậu sự giống nhau, hiên viên giả Tiêu mặt cũng trầm xuống dưới, Nương, ngươi không đi, ta cũng không đi. Tiêu nhi, ngu cơ sốt ruột đến khóc lên. Nương đời này yêu nhất người chính là ngươi cùng cha ngươi, các ngươi chính là nương sinh mệnh toàn bộ. Nương hối hận lúc trước không có nghe ngươi, không có cùng ngươi cùng nhau rời đi, dẫn tới hôm nay xuất hiện chuyện như vậy, liên lụy ngươi. Nếu ngươi bởi vì nương mà bị bắt được, ngươi làm nương sau này như thế nào ở nơi đó đi đối mặt cha ngươi? Tiêu nhi, nương cả đời không có cầu quá ngươi cái gì, nương hiện tại chỉ cầu ngươi, hảo hảo sống sót. Nương chết không đáng tiếc, nhưng nếu là ngươi bởi vì nương mà bị bắt được, chịu hình, thậm chí thân chết, kia nương liền thật là chết không nhắm mắt. Ta không cần. Hiên viên Dạ tiêu rốt cuộc nhịn không được, nước mắt đột nhiên chiều hạ nhỏ dọn. Nương, ngài nếu là đã chết, làm tiêu nhi như thế nào sống? Nương. Cầu ngày cùng Tiêu Nhi cùng nhau đi thôi. Thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện Tiêu Nhi, cùng Tiêu Nhi cùng nhau đi thôi. Tiêu Nhi nhất định có thể đem Nương mang đi ra ngoài. Nếu là mang không ra đi, Tiêu Nhi cũng có biện pháp sẽ không bị bọn họ bắt lấy. Nương, theo ta đi đi. Dứt lời, liền muốn rôi tay đi bắt sả ngu cơ. Ngu cơ khóc lóc lắc đầu, trước sau khoảng cách Nhi tử một khoảng cách. Lấy hắn đối Nhi tử hiểu biết, lúc này khuyên bảo không có kết quả, hắn nhất định sẽ nghĩ cách ra tay đánh vượng nàng. Sau đó mạnh mẽ đem nàng mang đi. Nàng lại sao có thể cho hắn cơ hội này. Ngu cơ lộ ra một mặt cùng hiên viên giả tiêu cực độ tương tự tuyệt mỹ tươi cười. Hỏi, tiêu nhi, nói cho nương, ngươi có phải hay không có yêu thích người. Hiên viên giả tiêu khóc lóc gật đầu. Nương, ngươi có nghĩ tiêu nhi mang ngài đi gặp người ta thích. Ngươi theo ta đi, liền nhất định có thể nhìn thấy hắn. Ngu cơ cười lắc lắc đầu, nương sớm đã gặp qua hắn không phải. Hiên viên giả tiêu tâm lột bột một tiếng, mở to hai mắt nhìn. không dám tin tưởng, nương, ngươi là trăm dặm phong đi, 1372 nghìn ba trước một nương chúc các ngươi hạnh phúc. nhìn mẫu thân, hiên viên giả tiêu khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngu cơ cười nói, nhi tử tâm, đương nương nhất lý giải. lần đó trăm dặm phong lại đây vẫn ăn nương, nương đã nhìn ra ngươi đối hắn ái mộ chi tình. tiêu nhi, nương tưởng đối với ngươi nói, trăm dặm phong là cái không tồi nam tử, nếu có thể đến chi, là ngươi hạnh phúc. nhưng nếu không được, Nương hy vọng ngươi có thể về phía trước xem, không cần xem không khai, nương không hy vọng ngươi thương tâm cả đời. Hiên Viên giả Kiêu ngơ ngác mà nhìn Mẫu thân, run rẩy hỏi, "Nương, ngươi, ngươi không trách ta?" Phần 151. Ngu Cơ lộ ra một mã sủng lịch đến cực điểm mỉm cười, "Đứa nhỏ ngốc, nương sao sẽ trách ngươi?" Giống ngươi nói như vậy, kia lấy nương như vậy thấp tiện thân phận, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thể ái cha ngươi như vậy đỉnh thiên lập điệu nam nhân. Tình yêu không chỉ có không có đắt rẻ sang hèn chi phần. cũng không có tuổi chi biệt, giới tính chi dị. Chỉ cần tình yêu tới, có đôi khi tưởng chắn cũng ngăn không được. Tuy rằng cha ngươi tuổi xuân chết sớm, nương tại đây hiên viên phủ quá đến còn không có đã từng ở kỹ viện sinh hoạt hảo, chính là nương đời này lại trước nay không có một ngày hối hận quá. Đây là tình yêu. Cho nên nương có thể lý giải ngươi, nếu không phải ai đến quá sâu, ngươi sẽ không như thế thống khổ. Hiện giờ ngươi ái lại không được, nương chỉ có thể cổ vũ ngươi dung cảm theo đuổi chính mình chân ái, chính là nương cũng tưởng khuyên ngươi. có đôi khi tình yêu không phải trả giá là có thể có hồi báo nếu đương ngươi phát hiện chính mình trả giá lại không có hồi báo thời điểm nương hy vọng ngươi sẽ không bị tâm ma sở ảnh hưởng ngu cơ cười nói kỳ thật có đôi khi ái một cái cũng không phải nhất định phải cùng hắn ở bên nhau chỉ cần trong lòng ái bất biến đối phương có thể hạnh phúc đối với ngươi cũng là một kiện hạnh phúc sự ngươi nếu yêu hắn liền tận lực làm hắn hạnh phúc chỉ cần hắn hạnh phúc chẳng sợ ngươi không chiếm được cũng sẽ hạnh phúc ngu cơ nói làm hiên viên giả kiêu bế tắc giải khai Đúng vậy, hà tất vẫn luôn rồi rắm trăm dằm hay không yêu hắn, hay không có thể đồng dạng tiếp thu hắn ái. Hắn ái trăm dặm, muốn cho hắn hết thảy, này liền đủ rồi. Nếu trăm dằm có thể hạnh phúc, tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Chẳng sợ chính mình không chiếm được, chỉ cần hắn được đến muốn hạnh phúc, nhìn hắn hạnh phúc, chẳng lẽ chính mình sẽ không vui sao. Sân bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngu cơ trong lòng dùng mình, lập tức thúc giục nói, tiêu nhi, có người tới, ngươi đi mau. Hiên viên giả tiêu mày nhăn lại. Hắn không nghĩ tới chính mình làm như vậy bí ẩn lại như cũ bị phát hiện. Bỏ qua mới vừa rồi đề tài, nói, nương, chúng ta đi. Ngươi không đi, ta là tuyệt đối sẽ không đi, ngươi nếu là khăng khăng không đi, cùng lắm thì nhi tử hôm nay cùng ngài chết ở một hối. Hôm nay hắn tâm ý đã quyết, mặc kệ hắn nương như thế nào cự tuyệt, hắn chỉ có câu nói kìa, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Ngu cơ chảy nước mắt, cười nói, ngốc nhi tử. Ngươi tính cách chẳng lẽ nương còn có thể không hiểu biết sao. Nương làm ngươi đi, liền nhất định có biện pháp buộc ngươi đi. Có thể ở trước khi chết tái kiến ngươi một mặt, nương đã cảm thấy mỹ mãn. Nhớ do nếu là một ngày kia ngươi cùng Trăm dặm Phong có thể đi đến cùng nhau, nhất định phải đem nương cho ngươi kia khối ngọc bội đưa cho hắn. Nương trên người không có gì đáng giá đồ vật, chỉ có kia khối cha ngươi tặng cho ta ngọc bội, nương. Nương chúc các ngươi hạnh phúc vui vẻ. Đến Lão. Còn có, không cần vì nương sự thương tâm, nương. Cùng cha ngươi ở bên nhau, nương. Nương sẽ thực hạnh phúc. Nương hiên viên giả kiêu ngơ ngác mà nhìn chính mình mẫu thân, rõ ràng còn đang nghe nàng nói ngọc bội cùng trăm dặm phong sự tình, chính là nói nói. 1.373 chương 1.373, ra tới trông thấy người nhà đi. Thanh âm lại càng ngày càng yếu, thẳng đến một mặt bao vây không được máu tươi tràn ra khỏe môi, lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai hắn nương thế nhưng đem độc dược giấu ở chính mình trong miệng, vẫn luôn chờ đợi hắn trở về. Biết hắn khẳng định sẽ trở về. Cho nên nha hoàn cho nàng uống độc dược thời điểm nàng chết sống không chịu uống Hiện giờ hắn đã trở lại, nàng gặp được hắn cái này bất hiếu nhi tử Vì không liên lụy hắn, chính miệng công đạo di ngôn lúc sau liền lập tức cắn hạ độc dược tự sát Hiên viên Dạ kêu nước mắt trường lưu, bất lực mà phe phẩy như cũ mặt mang mỉm cười Lại rốt cuộc sẽ không mở mắt ra mẫu thân, thống khổ đến một câu cũng không hợp ý nhau Hiên viên Dạ kêu, lão phu biết ngươi đã trở lại Nếu về nhà, liền ra tới trông thấy người nhà của ngươi đi Ngươi như vậy lén lút mà về nhà, còn đem trong phủ ám vệ đều giết, nơi nào như là một cái thiếu ra làm. Ngoài phòng, hiên viên thuần thanh âm không hề cảm tình mà văng lên, đem cực kỳ bi thương hiên viên Dạ kiêu lôi trở lại tàn khốc hiện thực. Đây là hắn thân ra ra, chính là nghe một chút hắn khẩu khí, này nơi nào là một cái ra ra ở cùng chính mình tôn tử nói chuyện. Này rõ ràng chính là cùng địch nhân đánh với thời điểm mới có khẩu khí A. Hiên viên Dạ kiêu mãn nhãn phẫn hận mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. giờ phút này cửa sổ là đóng lại hắn nhìn không tới bên ngoài người kêu biểu tình hắn cũng không nghĩ xem bất quá hắn sẽ nhớ kỹ nhớ kỹ con mẹ nó thù hận nhớ kỹ hiên viên ra mang cho hắn cực khổ nguyên bản hắn tưởng chính là cùng mẫu thân cùng nhau rời đi nếu thật sự đi không được đó là hắn mệnh. chính là hiện giờ mẫu thân vì không cần liên lụy hắn uống thuốc độc tự sát hắn đã hại chết mẫu thân liền càng không thể trả lại trăm giảm hiên viên giả kêu nhanh chóng đem trên giường chăn kéo qua tới cái ở mẫu thân trên người làm nàng an giấc ngàn thu sau đó lập tức chui vào hắn cha đảo tốt mật đạo từ bên trong đem mật đạo đóng cùng sử dụng bên trong chất đống đồ tốt đem nhập khẩu phá hỏng lúc sau bằng mau tốc độ rời đi hiên viên phủ ngoài cửa tuổi một đống lại như cũ tinh thần sáng láng mãn nhãn tinh quang hiên viên thuần cao mày nhìn về phía bên trong cánh cửa hắn chung quanh một vòng lớn tất cả đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra cao thủ này đó cao thủ bên ngoài còn có vô số hộ vệ hộ vệ bên ngoài là gia luật bắc dương phái cho hắn tinh binh Người này tuy rằng là hắn tôn tử, chính là hắn minh bạch, hiên viên dạ kiêu chưa bao giờ đem chính mình trở thành là hiên viên ra người. Lần này hắn thiết kế đối phương trở về, đối phương giờ phút này nhất định là ghi hận trong lòng, tuy rằng hắn là Tây Lương Đại Tướng Quân, cũng có võ công, hơn nữa võ công còn không yếu, chính là hắn như cũ cần thiết đem chính mình bảo vệ tốt. Bởi vì hắn cái này tôn tử võ công chính là khó lường, Vạn nhất một cái cấp giận công tâm, đem hắn trở thành mục tiêu, kia hắn chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hiên viên thuần gắt gao mà nhìn chầm chằm không có động tĩnh nhà ở, hảo ngôn khuyên, tiêu nhi, ngươi vẫn là chính mình đi ra đi. Toàn bộ hiên viên phủ và quanh thân đã bị năm vạn tinh binh vây quanh đi lên, hôm nay ngươi chính là cắm thượng cánh cũng là phi không ra đi, cùng với làm như thế vây thú chi đấu, còn không bằng ra tới, chúng ta ra tôn hai cũng có thể hảo hảo ôn chuyện. Giọng nói rơi xuống, phòng trong như cũ không có động tĩnh, hiên viên thuần mày nhăn đến càng sâu. Ngươi nếu là hiện tại chính mình đi ra, ra ra có thể bảo đảm. tuyệt đối sẽ không đối với người đánh. Hoàng thượng bất quá là muốn tìm người ôn chuyện mà thôi, sẽ không đối với người cùng người nương thế nào. Nhưng người nếu là không ra, chờ lát nữa quan binh vọt vào đi, ra ra đã có thể không thể bảo đảm con mẹ ngươi an nguy. Nói xong, trong phòng như cũ không có động tĩnh 1.374 chương 1.374, so kẻ thù càng ngoan độc huynh đệ. Ra ra, ngài còn cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp sai người vọt vào đi không phải được. chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể chạy không thành. Một bên, đại phòng trưởng công tử hiên viên giả vũ không kiên nhẫn mà nói. Đúng vậy ra ra, nhiều như vậy người, sợ hắn làm cái gì. Sớm một chút nhi vọt vào đi, chiến đấu cũng có thể sớm một chút nhi kết thúc. Nhị phong đích công tử hiên viên đêm thiên cũng tán thành. Hiên viên thuần cũng cười lạnh ra tiếng, hiên viên Dạ kiều, nếu ngươi không ra, vậy đừng trách lão phu đối với ngươi vô tình. Thượng! Hiên viên thuần che kín nếp nhăn bàn tay vung lên. Đem sân điền đến tràn đầy tinh binh lập tức lấy châu châu quá cảnh chi thế vọt vào này tòa nho nhỏ nhà kể. Tuy rằng đã có vô số tinh binh bắt tay tại đây, tuy rằng bên người còn có vô số cao thủ hộ vệ, bất quá tại hạ lệnh lúc sau, hiên viên thuần như cũng là không giấu vết mà chiều lui về phía sau đi, sợ vị này bị dự vì thiên hạ đệ nhất kiếm khách tôn tử đột nhiên bay ra tới, nhất kiếm muốn hắn mạng, già. Khởi bẩm hiên viên tướng quân, phòng trong không ai. Đầu phê vọt vào đi binh lính lập tức ở phòng trong kêu to. Trong phòng đã chết hai người nữ nhân, hiên viên giả kiêu không biết tung tích. Hiên viên thuần sắc mặt nháy mắt bị khí hắc, hét lớn, truyền lệnh đi xuống, hiên viên phủ mời giám nội mọi người tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất tiếp thu kiểm tra, nếu ai dám đứng lên, giết chết bất luận tội. Lập tức đóng cửa cửa thành, từng nhà lục soát cho ta. Không đem hiên viên giả kiêu tìm ra, không chuẩn mở cửa thành. Hiên viên thuần một bên hạ lệnh, một bên chiều nhà ở phòng đi. nhìn thấy bị chết thảm không nỡ nhìn nha hoàn cùng với rõ ràng chính là uống thuốc độc tự sát con dâu sau tức giận đến thổi dâu trừng mắt cái này tiện nhân tồn tại thời điểm liền cấp hiên viên ra mất mặt liền chết thời điểm đều không thể vì hiên viên ra làm điểm nhị sự ra ra ngài lúc trước như thế nào liền sẽ đồng ý tam thúc đem như vậy nữ tử cưới về nhà hơn nữa vẫn là chính phòng một bên hiên viên dạ vũ sắp bị trước mắt tình huống cấp tức chết rồi trừng mắt ngu cơ trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là phẫn nộ cái này hồ mị tử Chẳng những tam thúc gái nàng như mạng, liền chính mình phụ thân đối nàng cũng là vô cùng mơ ước. Nàng căn bản chính là hiên viên ra mầm thai họa liền sinh đứa con trai cũng là yêu nghiệt một con, trừ bỏ cấp hiên viên ra thêm phiền ở ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì công hiến. Hiện giờ hắn nếu là chạy, hiên viên ra cũng đừng nghĩ chạy thoát chịu tội. Hắn tiến vào về sau liền không có đi ra ngoài quá, trong căn phòng này khẳng định có ám đạo, cho ta cha. Hiên viên thuần giờ phút này cũng thành kiến bỏ trên chảo nóng. Hắn là cho hoàng thượng làm hứa hẹn, nếu là như thế này đều làm hiên viên giả kiêu chạy, kia hắn hiên viên ra về sau ở trên triều đình còn như thế nào dừng chân. Ra ra, ta có một biện pháp tốt. Biện pháp gì? Hiên viên thuần nhìn về phía nhị phòng tôn tử hiên viên đêm thiên. Tuy rằng nữ nhân này đã chết, chính là nàng ở hiên viên giả kiêu cảm nhận trung vị trí lại vẫn phải có. Ra ra nếu là có thể sai người đem nữ nhân này thi thể treo ở hiên viên phủ, tin tưởng lấy hiên viên giả kiêu tính cách. hắn nhất định sẽ trở về mang đi con mẹ nó thi thể. Nghe xong tôn tử nói, hiên viên thuần trên mặt lộ ra một mặt trẻ nhỏ dễ dậy tươi cười. Hiên viên dạ vũ thấy đối phương được đến lao ra tử khen ngợi, trong lòng rất là khó chịu mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Người tới, sai người đem ngu cơ thi thể treo ở hiên viên phủ cửa hương khẩu, phóng lời nói đi ra ngoài, nếu là ba ngày nội hiên viên dạ kiêu không tới thu hồi thi thể này, lao phu khiến cho ven đường chó hoang tới đem thi thể này gặm. Đến lúc đó đừng trách lao phu không niệm thân tình. Phát hiện mật đạo. 1375 mươi 1375, Tây Lương tội nhân. Dưới giường binh lính phát hiện mật đạo nhập khẩu, hiên viên gia người lập tức đem giường dọn khai. Trên giường đã mất đi ngu cơ cũng tại đây dã man lực đạo hạ lăn xuống xuống dưới, vừa vận đáp ở tên kia nha hoàn thi thể thượng. Bọn lính tới tới lui lui, căn bản không bận tâm ngu cơ thi thể, thậm chí có vài cá nhân vì đổi thời gian, trực tiếp từ ngu cơ thi thể thượng dẫm bước qua đi. Mật đạo khả năng bị người từ bên trong cấp phá hỏng. Binh lính dùng sức không có kết quả lúc sau nói. Phế vật. Phá hỏng cũng muốn nghĩ cách đem mật đạo cho ta mở ra. Hiên viên thuần giống to. Bọn lính chỉ phải lập tức vùi đầu khổ làm. Nhìn bị vứt bỏ trên mặt đất thi thể, đại gia trong lòng một mảnh loa lạnh loa lạnh. Nhà mình thân con dâu, thân tôn tử, hiên viên tướng quân đều có thể như thế đối đãi, Húng chi bọn họ này đó cùng hắn không hề huyết thống thân tình binh lính. Khó trách hắn thủ hạ tướng sĩ đều sợ hắn. Nguyên lai này lão bất tử đồ vật không phải nghiêm túc mà là tàn khốc ca. ở binh lính dùng sức dưới mật đạo rốt cuộc bị mở ra, binh lính còn không có tới cấp chui vào cửa động, ngoài cửa liền có người bẩm báo nói, ở hiên viên phủ hậu viện bờ sông phát hiện hiên viên giả kiêu tung tích, đối phương đã bị vây quanh, chính ý đổ nhảy vào nước sông trung. cho ta bán tên, bán tên, không chuẩn hắn nhảy sông, không chuẩn hắn chạy trốn, tiếp tục đóng cửa cửa thành, cho ta canh phòng nghiêm ngặt, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Tuy rằng này hà chỉ là một cái nội thành hà, nước sông vô pháp thông hướng ngoài thành, chính là hiên viên thuần như cũ kích động mà nhảy dựng lên, một bên chiều bờ sông chạy, một bên nước miếng tung bay hạ lệnh Một bên hiên viên giả vũ cùng hiên viên đêm thiên sau khi nghe được, cũng đi theo già già chạy đi ra ngoài. Đều là hiên viên già con vợ cả bọn họ, nhất hâm mộ ghen ghét chính là hiên viên giả kiêu. Bọn họ già tương đồng, thậm chí hiên viên Dạ kiêu còn bởi vì mâu thân đê tiện nguyên nhân mà không bằng bọn họ. chính là phạm là gặp qua bọn họ huynh đệ ba người nữ tử đều không ngoại lệ đều sẽ thích thường hắn mấu chốt là đều là hậu nhân nhà tướng ở cái này dùng võ lực nói chuyện hiên viên phủ hiên viên giả tiêu thành tiểu không thể nghi ngờ là sở hữu hiên viên tộc nhân trung tối cao hơn nữa hắn còn cùng trăm dặm phong quan hệ tốt như vậy đặc biệt là năm đó hắn mang theo trăm dặm phong tới hiên viên gia làm khách thời điểm không gặp hắn kia mặt mày hớn hở tiểu tiện bộ dáng đơn giản chính là tưởng ở bọn họ trước mặt khoe ra hắn thông đồng Bắc ngụy ung thân vương Nị mạ không biết, còn tưởng rằng là hiên viên phủ tiểu thư đem vị hôn phu mang về tới, mà nàng vị hôn phu là ung thân vương đâu. Không thể không nói hiên viên giả vũ cùng hiên viên đêm thiên chân trách thoan hiên viên giả tiêu. Lúc trước hắn mang theo trăm dặm phong đi hiên viên phủ xem mẹ hắn, tuy rằng trăm dặm phong cũng không rõ ràng hắn ý tưởng, chính là hắn ý tưởng thật sự chính là muốn đem chính mình ái mộ người mang cho mẫu thân xem một chút. Cho nên hắn biểu hiện ra ngoài cái loại này vui vẻ, chân chính chính là hắn hai vị ca ca phun tào như vậy. Đáng tiếc này hai người vốn là ghen ghét hiên viên Dạ kiều, đặc biệt là năm đó hắn đem trăm dặm phong mang về hiên viên ra, ra ra xem ở trăm dặm phong mặt mũi thượng từ đây cho tam phòng một cái không tồi sinh hoạt, chuyện này làm hai anh em càng thêm ghi hận trong lòng, một lòng muốn siêu việt cái này ưu tú đệ đệ. Hiện giờ biết rõ đã siêu việt bất quá, cho nên ở hiên viên Dạ kiều xui xẻo thời điểm, bọn họ nhất định phải đi hắn thi thể thượng bước lên hai chân, phun hai phao khẩu đàm, lúc này mới có thể tiết bọn họ nhiều năm trong lòng chi hận. ngươi nha cùng chăm dặm phong quan hệ hảo lại như thế nào, mặc kệ ngươi trước kia cỡ nào ngưu bức hưng hống, hiện giờ Tây Lương cùng Bắc Ngụy khai chiến sắp tới, ngươi mẹ nó cùng chăm dặm phong quan hệ hảo, đó chính là Tây Lương tội nhân. 1376 chương 1376 tuyệt đối không thể chết được. Gia tôn ba người song song đi trước, mặt sau Hiên Viên gia con vợ lẽ gắt gao đi theo. Tuy rằng bọn họ có đối Hiên Viên dạng Tiêu Tâm tồn không đành lòng, chính là ở Hiên Viên gia cái này ăn thịt người không nhà xương địa phương. Tâm tồn không đành lòng liền không có tư cách sinh tồn đi xuống. Nếu là làm ra ra biết chính mình đáng thương hiên viên Dạ kiêu, có nghĩ thầm muốn giúp hắn, kia chính mình xác định vững chắc so hiên viên Dạ kiêu bị chết càng mau To như vậy một cái hiên viên phủ, một trăm tới hảo hiên viên ra con cháu, thế nhưng không ai dám đứng ra giữ gìn hiên viên Dạ kiêu. Mật đạo xuất khẩu phi thường bí ẩn, hơn nữa khoảng cách nội thành hà chỉ có 60 mẹ khoảng cách. ngày thường nơi này nhưng nói là dân cư thưa thớt. Phỏng chừng hắn cha lúc trước cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ có 5 vạn người ở cái này địa phương tới chặn đường con hắn, cho nên đương hiên viên Dạ kiêu từ mật đạo bò ra tới thời điểm, cơ hội là ở trước tiên đã bị bố trí ở chỗ này tinh binh cấp phát hiện. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Song quyền khó địch bốn tay, hắn một người võ công lại cao, cũng không có cách nào cùng 5 vạn tinh binh chống lại. Giờ khắc này, ở hoàn toàn nhìn không tới hy vọng thời khắc, hiên viên Dạ kiêu như cũng dùng ra chính mình lớn nhất sức lực. dùng hết chính mình toàn lực cùng vây đổ hắn tinh binh chém giết. Tiếu Nhi nói, Trăm Dặm đối hắn là có cảm tình. Nếu là không có cảm tình, Trăm Dặm nhất định sẽ ở trước tiên nói cho hắn, làm hắn hoàn toàn đã chết này phân tâm. Chính là Trăm Dặm lại không có làm như vậy. Hắn không có để ý đến hắn, mặc kệ hắn đối hắn nói cái gì, hắn đều không có đáp lại hắn. Hắn ở rồi dám. Cho nên hắn khẳng định là đối hắn có cảm tình. Hắn muốn sống sót, hắn nhất định phải sống sót, chỉ mình cố gắng lớn nhất sống sót. Chỉ có sống sót. Hắn mới có cơ hội nhìn đến chăm dặm đối hắn biểu lộ cảm tình kia một ngày, hắn mới có khả năng sẽ được đến hạnh phúc. Tuy rằng hắn mẫu thân đã nhìn không tới, nhưng là hắn hy vọng chính mình có thể tồn tại, thân thủ đem mẫu thân giao cho hắn ngọc bội đưa cho chăm dặm. Nếu là chăm dặm thật sự có thể tiếp thu hắn, kia hắn nhất định sẽ trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Cho nên, hắn không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Ở nhìn thấy mẫu thân trước kia, hắn còn nghĩ tới, nếu là nghĩ cách cứu viện thất bại, kia hắn liền lập tức tự sát. Kiên quyết không thể trở thành trăm rằm liên lụy. Giờ khắc này, hắn như cũng là cái dạng này ý tưởng, kiên quyết không thể trở thành trăm giảm liên lụy, bất quá hắn sẽ không tự sát, chỉ biết chết trận. Chỉ cần chiến bất tử, hắn liền nhất định có cơ hội có thể ở không liên lụy trăm giảm dưới tình huống tái kiến hắn. Trăm giảm phong thành giờ phút này, Hiên Viên Dạ Kiêu sở hữu động lực. Hiên Viên Dạ Kiêu xuất hiện, làm bờ sông binh lính càng ngày càng nhiều, phía trước 30m còn di động đến tương đối thuận lợi, chính là càng là chiều sau, càng là tới gần bờ sông. lực cản lại càng lớn có thể nói là bước đi duy gian theo hắn liều mạng chiều bờ sông tới gần hiên viên dạ kiêu trên người thường đã càng ngày càng nhiều ma màu trắng quần áo giờ phút này đã bị nhuộm thành màu đỏ thấm nay trong đó có chính hắn máu tươi cũng có địch nhân máu tươi khoảng cách bờ sông còn có 20 mươi mệ khoảng cách nếu là ngăn trở không có như vậy cường đại này cơ hồ chính là một cái lăng không xoay người khoảng cách chính là trong người bị thương nặng trước mắt đều là địch quân tinh binh dưới tình huống Này hai mươi mẹ không thể nghi ngờ là địa ngục đến thiên đường khoảng cách. Hiên viên dạ kiêu hoàn toàn không biết hắn chém giết nhiều ít binh lính, chỉ có giờ phút này tới rồi, đứng ở chỗ cao hiên viên thuần mới xem tới được. Cho dù hôm nay hiên viên dạ kiêu đứng ở hắn mặt đối lập, nhưng hắn như cũ kinh ngạc cảm thán, hắn hiên viên phủ thế nhưng ra như vậy một cái võ học kỳ tài. 1377 mươi 1377, hắn trốn không thoát. Kẻ hèn 24 tuổi tuổi, đã là như thế nhìn thấy nhưng không với tới được cao thủ. Đối mặt năm vạn tinh binh vây công, hắn chẳng những một người kiên trì chiến đấu lâu như vậy, lại còn có chém giết nhiều như vậy người. Nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, theo nhìn ra, nơi này thế nào cũng có 2.000 người đi. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, bất quá không thể vì hắn sử dụng, kia đó là địch nhân. Đã là địch nhân, vậy không thể nương tay. Đứng vững. Cho ta đứng vững. Tuyệt đối không thể làm hắn nhảy sông đào tẩu. Ra ra, dứt khoát hạ lệnh đem hắn giết được. Ngươi xem này đó binh lính đánh đến chân tay co cóng, vạn nhất thật bị hắn chạy, vậy gà bay trứng vỡ. Chỉ cần hắn tồn tại, đến lúc đó cái thứ nhất giết chính là chúng ta hiên viên phủ người. Hiên viên giả vũ ở một bên thật sự là nhìn không được, này đó binh lính bởi vì thu được bắt sống hiên viên giả tiêu mệnh lệnh, huy lao đi xuống cũng không dám chiều yếu hại chém. Giờ phút này đối phương tuy rằng đã mình đầy thương tích, chính là thương thế lại đều không nguy hiểm đến tính mạng. Một khi nhảy vào giữa sông chạy trốn, hậu quả không dám tưởng tượng. Yên tâm đi, lão phu như thế nào có thể làm hắn đào tẩu. Nhìn ra ra lộ ra cái loại này tàn nhẫn thị huyết tươi cười. Hiên viên ra hai vị công tử liền biết, hôm nay hiên viên dạ kiêu mặc dù là nhảy vào giữa sông, cũng là không có cơ hội chạy lấy người. Chứ phi, chết. Lúc này, hiên viên dạ Tiêu khoảng cách nước sông đã càng thêm gần. Chính là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được tới, liền tính hắn không có bởi vì trên người thương thế bỏ mạng, giờ phút này cũng đã là cá trong chậu. bởi vì hắn cơ hồ đã không có sức lực. Tại đây hơn 15 phút không ngừng bị thương, không tính chém giết cao cường độ tàn sát hạng, mặc dù năm vạn người đứng bất động làm hắn chém, cũng có thể đem hắn cấp sống sờ sờ mà chết. Nhìn lần lượt ý đồ phi thân nhảy lên, rồi lại lần lượt bị dưới thân đao kiếm chắn hồi tại chỗ Hiên Viên dại kiêu, giờ phút này hắn chẳng những không có đi tới nửa bước, thậm chí còn có chút bị buộc đến chiều lui về phía sau xu thế, Hiên Viên thuần trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt thắng lợi tươi cười. Chính là tươi cười còn không có tới cấp hoàn toàn triển khai, bầu trời, trên mặt đất, nóc nhà liền xông tới vô số tây lương binh lính trang điểm cao thủ, đem toàn bộ tinh binh đội ngũ nháy mắt tách ra. Mọi người đều không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền hiên viên thuần cũng chưa phản ứng lại đây, liền đã có vô số binh lính ngã xuống vũng máu chung. Địch tập! Có địch tập! Cho ta vây công hiên viên dạng tiêu, không chuẩn làm người chui chỗ trống. Hiên viên thuần nói âm vừa mới rơi xuống. liền thấy này giúp giả trang binh lính người vọt vào đội ngũ nháy mắt bao phủ ở đội ngũ bên trong những người này một bên giết người một bên có ý thức mà chiều hiên viên dạ kiêu tới gần một bên trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ có địch nhân giết kẻ địch địch nhân vọt vào chúng ta đội ngũ a bảo vệ tốt hiên viên dạ kiêu đừng làm địch nhân chiếm tiện nghi Người không phải tây lương binh Người là gian tế trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ nháy mắt hỗn loạn sắp điên cuồng hiên viên thuần thấy vậy Hơi kém không tức giận đến một ngụm máu đen phun tương mà ra. Vô sỉ a Chân chính là quá vô sỉ. Này đám người sao lại có thể vô sỉ không biết xấu hổ đến trình độ như vậy? Nghị mạng Nga hắn binh lính một cái đối không hề răng, liền thấy những người này không ngừng ở bên trong nói chuyện. Rõ ràng chính mình chính là gian tế, đem hắn binh lính chém chết, lại còn chỉ vào hắn binh lính cái mũi mắng gian tế. Nhìn hắn binh lính số lượng tại đây sóng huấn luyện có tố sát thủ trước mặt nhanh chóng giảm mạnh, hiên viên thuần cảm thấy này thật là hố cha a Ngươi này không phải hố cha, ngươi đây là ở hố gia A. Thật là thật quá đáng. 1378 chương 1378, từ cục, phía dưới đội ngũ nháy mắt hỗn loạn, nguyên bản tây lương binh nhóm còn không có nói chuyện tính toán, chính là ở đối phương lần lượt bôi nhọ dưới, mọi người đều hoảng thần, sợ bị trở thành gian tế, sôi nổi hướng đồng bạn giải thích chính mình không phải gian tế. Chính là giải thích, vẫn là sẽ chết. Vì thế thực mau cục diện liền thay đổi. Từ gian tế ăn mặc Tây Lương binh là trang phục tiến vào treo cổ đội ngũ trung đến đội ngũ hoàn toàn hỗn loạn, cho nhau chém giết chỉ dùng chớp mắt thời gian mà thôi. Nhìn giết hại lẫn nhau một đợt Tây Lương binh, Hiên Viên dị hòa Hiên Viên ra kia hai vị công tử tức giận đến dầm chân. Cảm nhận được đội ngũ hỗn loạn, nghe đội ngũ trung nghị cách cứu viện thanh âm, Hiên Viên giả kêu phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy đội ngũ trung cái kia làm ầm ĩ đến người lợi hại nhất đặc biệt quan mắt, trái tim mềm mại nhất địa phương hơi hơi vừa động. Hiên viên dạ kiêu nước mắt hơi kém không rơi xuống ra tới. Những người này, thế nhưng là chăm dặm ở Tây Lương Thắng Tử. Chăm dặm, thế nhưng ở trước tiên thông chi những người này tiến đến bảo hộ hắn. Chăm dặm là để ý hắn, đối hắn là có cảm tình. Giờ phút này, mặc kệ hắn yêu không yêu hắn, ít nhất ở đã biết hắn đối hắn sinh ra như vậy không nên cảm tình lúc sau. Chăm dặm như cũ thực để ý hắn. Điểm này, hiên viên dạ Tiêu vô cùng tin tưởng. Nguyên bản thể lực đã hoàn toàn tiêu hao quá mức. Hơn nữa trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương cùng với cơ hồ lưu tẫn máu tươi, hắn cảm thấy chính mình đã sắp căng không nổi nữa. Bất quá giờ phút này, ở nhìn đến trăm dặm phái ra nhân thủ lúc sau, sức lực phản phất lại về tới trong thân thể. Liên tại bên người những cái đó Tây Lương binh lính xuất hiện hỗn loạn cùng hoảng sợ thời điểm, hiên viên giả kiêu xem chuẩn thời cơ, nháy mắt vận chuyển trong cơ thể còn thừa chỉ có nội lực, huy khởi nhất kiếm làm cuối cùng một bác. Thanh bại tại đây nhất cử. màu trắng kiếm quang dầu có hiên viên trong cơ thể sở hữu nội lực hướng phía trước phương dòng người nhất kiếm phách trảng mà đi liền phảng phất rút đao đoạn thủy giống nhau nháy mắt đem phía trước đám đông phách trảng thành hai đoạn lưu ra một người nhiều khoan khẽ hở thẳng tới bờ sông căn bản không đi để ý tới liền ở chính mình toàn thân tâm để khí nhất kiếm chặt đứt phía trước trở ngại thời điểm mặt sau cùng mặt bên những cái đó binh lính nhân cơ hội ở hắn phía sau lưng cùng với phần eo chém ra năm đao hiên viên dẫn theo một hơi phi thân dựng lên hắn không thể chết được tuyệt đối không thể chết được. hắn phải vì hắn nương báo thủ, hắn càng không thể bị trảo trở thành trăm dặm trói buộc. hắn nhất định phải hảo hảo mà tồn tại nhìn thấy trăm dặm. giờ khắc này, hiên viên giả kêu cầu sinh dục xưa nay chưa từng có mãnh liệt, đã bị bất thời giờ thân thể cuối cùng một lần buộc phát ra vô hạn tiềm năng. trên mặt đất thật mạnh một bước, mang theo mình đầy thương tích thân thể phi thân nhảy lên ba trượng rất cao, hướng tới nước sông vọt mạnh mà đi. bán tên, một bên chỗ cao chỉ biết hiên viên thuần phát ra một tiếng lạnh lẽo mệnh lệnh. đôi mắt cũng dần hiện ra thị huyết lệ khí không sợ ngươi động liền sợ ngươi bất động thấy tiến đến cứu viện hiên viên dạ kiêu người đã đem toàn bộ trường hợp làm cho càng ngày càng hỗn loạn hắn đều đã muốn hạ lệnh mặc kệ binh lính trực tiếp bắn tên chính là này đó binh lính chính là tây lương vũ lâm quân hắn cũng không dám tùy ý vọng động bất quá giờ phút này hiên viên dạ kiêu lại đột nhiên làm ra cuối cùng một bác phi thân nhảy lên vừa lúc cấp hiên viên thuần cung cấp một cái phi thường tốt cơ hội lập tức hảo không thương tiếp mà sai người hướng hắn bắn tên Tuy rằng hiên viên giả kêu là hắn thân tôn tử không giả, tuy rằng cái này tôn tử vẫn là hiên viên phủ từ trước tới nay nhất có tiền đổ một cái cũng không giả. Chính là hắn nhưng vẫn ghen ghét hiên viên phủ đã từng đối hắn nương không tốt, cho nên hắn ưu tú cùng hiên viên phủ là không quan hệ. 1379 chương 1379, bán tên Nếu là một ngày kêu Bắc Ngụy đánh vào Tây Lương, hắn hiên viên phủ có thể là công, thậm chí có thể phong khác phái vương nói. kia hắn cái này làm ra ra chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không cũng sẽ không động hắn nhưng hiện tại trạng hướng là mặc dù bắc ngụy thắng hắn hiên viên phủ cũng không chiếm được một chút chỗ tốt kia hắn hà tất dùng nhiệt mặt đi dán hắn tôn tử lãnh ông hiên viên phủ trước nay chính là dùng võ lực nói chuyện nếu không thể thành đồng minh vậy chỉ có thể thành địch nhân đối với địch nhân vậy không thể trách hắn tàn nhẫn độc ác hiên viên giả kêu đối chính mình ra ra cũng là có tương đương hiểu biết nay nhìn như rất gần Một cái bổ nhào liền có thể nhảy vào nước sông trung khoảng cách, với hắn mà nói lại là cựu tử nhất sinh. Ở hiên viên thuần xa xa mà giống ra một tiếng bắn tên mệnh lệnh đồng thời, hiên viên dạ kiêu khoảng cách vài trăm mét xa, lại là phi thường tâm hữu linh tê ở không trung xoay người lại. Mưa tên như thác nước bay vụt mà đến, hiên viên dạ kiêu cũng là liều mạng mà vung lên trong tay kiếm đem chính mình yếu hại ngăn trở. Phốc phốc phốc. Theo mũi tên nhập thể thanh âm vang lên, hiên viên dạ kiêu rốt cuộc hoàn toàn đi vào trong nước. tuy rằng giờ phút này toàn thân trên dưới đã nhiều chỗ chung mũi tên, hơn nữa hai tay cánh tay cũng bởi vì chung mũi tên liền chính mình kiếm cũng cầm không được, nhưng hoàn toàn đi vào trong nước hiên viên dạ kiêu lại biết, giờ phút này chính mình như cũ ở vào cực độ trong lúc nguy hiểm, liều mạng chiều dưới nước gần nút mà đi. Này con sông tuy rằng không tính rất sâu, nhưng tốc độ chạy khá nhanh, hơn nữa đây là hiên viên phủ hậu việt hà, đối với này hà nơi nào có mạch nước ngầm, đá ngầm hắn đều phi thường rõ ràng. nếu là đỉnh thời kỳ làm hắn lẻn vào đến này giữa sông, Hán cơ hồ có trăm phần trăm năm chắc có thể từ nơi này chạy thoát, bất quá giờ phút này trong người bị thương nặng lúc sau, đối mặt này năm vạn vũ lâm quân, này phân năm chắc cũng trở nên không đến một thành. Bất quá có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Nghĩ đến trăm dặm phong cùng mẫu thân chết, hiên viên Dạ kiêu ôm kiên định tín nghiệm, giống một con cá giống nhau dòng nước chung phía dưới bơi đi. Mắt lạnh nước sông chung phiêu ra từng luồng đỏ tươi, đây là hiên viên Dạ kiêu miệng vết thương chung nào hạt chảy ra máu tươi. Này mặt đỏ tươi ở phiêu đi lên sau không lâu liền cùng con sông tách ra, ngáy mắt không có. Chuẩn bị tốt, bán tên. Lúc này đây, không đợi hiên viên thuần hạ lệnh, một bên sớm đã sốt ruột đến tâm thần dục nước hiên viên giả vũ vặn vẹo khuôn mặt đối với trên đài cao sớm đã chuẩn bị sẵn sàng binh lính hết lớn, viễn trình phóng ra. Ở khoảng cách bờ sông 30 nhiều mễ, gần nhất mới dựng lên một đám trên đài cao, sớm đã mắc hảo viễn trình bắn tên trang bị, thu được hiên viên giả vũ mệnh lệnh lúc sau. sớm đã nhắm ngay hiên viên dạ kiêu nhắm chuẩn tay nhóm vung tay lên bên người nằm tên lôi kéo một phen thật lớn cùng tiễn binh lính lập tức đồng thời buông tay một cây tam chỉ thô tráng mũi tên vô cùng sắc nhọn siêu cấp đại mũi tên hướng về hà tâm hiên viên dạ kiêu lặn phương hướng cấp tốc vào tới mũi tên rời đi cung tiễn kia trong nháy mắt một cây bị trói ở mũi tên đuôi bạch dây thừng cũng theo mũi tên bắn ra ở phía sau lôi ra một cái thật dài màu trắng cái đuôi chính bức vật trạng cùng mũi tên cùng nhau hoàn toàn đi vào trong nước Cái khác mấy cái trên đài cao, nhắm chuẩn tay nhóm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chỉ đợi này một kích không trúng, liền sẽ lập tức bổ đi đệ nhị mũi tên, đệ tam mũi tên, đệ tứ mũi tên, như thế tuần hoàn lặp lại, lấy nhắm chuẩn tay tự tin, bị trọng thương hiên viên giả kiêu là tuyệt đối không có khả năng ở trong nước tránh thoát bọn họ công kích. Lẻn vào dưới nước hiên viên giả kiêu vì trốn tránh mũi tên thương tổn, ở nhảy sông kia một khắc cũng đã xem trọng địa phương. 1380 Trước 1380, hiên viên kiêu trọng thương. May mà nơi này có vài chỗ mạch nước ngầm, cho nên ở vào nước trước tiên, hắn liền hướng tới này đó mạch nước ngầm chung kẽ hở bơi đi. Quả nhiên, những cái đó cung tiến thủ bắn ra tới mũi tên ở hoàn toàn đi vào trong nước lúc sau, đặc biệt là ở lực công kích biến yếu lại đụng tới mạch nước ngầm lúc sau, lập tức bị mạch nước ngầm cuốn biến hóa phương hướng, có lực đạo không đủ, thậm chí trực tiếp bị mạch nước ngầm cấp cuốn đi. Tuy rằng có mấy chi mũi tên như cũ thương tới rồi hắn, nhưng kia cũng chỉ là tình hình chung xảy ra. Cùng trên người hắn mặt khác đao thương kiếm thương so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lại hướng phía trước hướng 50 mễ tả hữu khoảng cách chính là vừa ra đại mạch nước ngầm, chỉ cần có thể tới nơi đó, hắn liền có lớn hơn nữa cơ hội đào tẩu. 50 mễ, đối với dòng nước tương đối chảy xiết con sông tới nói, cũng không phải một cái quá dài khoảng cách. Giờ phút này, hiên viên dạ kêu thậm chí bắt đầu cảm thấy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần hắn không ở dưới nước hôn mê. Chính mình chạy ra thăng thiên cơ hội liền có thể đạt tới bảy thành trở lên. Nhưng liền ở ngay lúc này, một chi so cái khác mũi tên dài quá suốt gấp 2, thô suốt gấp 3, tốc độ nhanh suốt 4 lần siêu cấp mũi tên hoàn toàn đi vào trong nước. Xuất phát từ kiếm khách đối vô hạn bản năng phản ứng, đang chạy trốn đều không màng thượng thời điểm, hiên viên dạ kêu thế nhưng xoay người nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy không quan trọng, ở nhìn đến này chi liền mạch nước ngầm đều không thể đối này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. hướng tới thân thể hắn bắn nhanh mà đến mũi tên lúc sau hiên viên dạ kiêu trong lòng nháy mắt tràn ngập một loại vô lực cùng tuyệt vọng này chi mũi tên tốc độ quá nhanh từ nó hoàn toàn đi vào trong nước đến bắn vào thân thể hắn kia tốc độ thế nhưng so giống nhau mũi tên ở không trung tốc độ đều còn muốn mau mà trong nước hắn cơ hồ liền nghiêng người thời gian đều không có liền cảm giác được ngược bụng chỗ truyền đến một trận đau nhức này chi vô cùng thô to mũi tên nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn lúc sau phía trước rõ ràng vô cùng sắc nhọn mũi tên Ở chui ra hắn thân thể lúc sau nháy mắt mở ra, toàn bộ đảo câu thế nhưng mở rộng tới rồi bàn tay như vậy khoan. Hiên viên dạ tiêu nhìn xuống cơ hồ làm hắn choáng váng đau nhức, run rẩy xuống tay lấy ra bên hông truy thủ, muốn cắt đứt chính mình cổ chỗ động mạch chủ, thà chết cũng tuyệt không tồn tại làm chính mình trở thành gia luật Bắc dương nguy hiếp chăm dặm lợi thế. Chính là theo bờ sông thượng một tiếng khởi tự rơi xuống lúc sau, cắm ở hắn trong thân thể mũi tên đột nhiên về phía sau phát ra thật lớn sức kéo. Mà trước ngực đảo câu thì tại này cổ sức kéo dưới tác dụng nhanh chóng buộc chặt, câu lấy thân thể hắn chiều kéo đi. Kia thô to mũi tên ở hoàn toàn đi vào trong cơ thể kia một chốc đã đủ đau, hiện giờ bờ sông người trên thế nhưng nghĩ ra như thế ác độc biện pháp, dùng vô cùng to rộng đảo câu phối hợp dây thừng, không màng trong nước lực cản, sinh sôi liền hắn miệng vết thương đem hắn từ trong nước ngang ngược kéo khởi. Hiên viên giả kêu nháy mắt ở dưới nước phát ra một tiếng đau đến mức tận cùng tiếng giống giận. vừa mới bắt được trong tay thủy thủ cũng bởi vì bất thình lình cơ hồ là không thể chịu đựng được đau nhức cấp chấn đến rơi xuống ở nước sông trung đương chăm dặm phong cưới chiến mã ở trên đường không ăn không ngủ chạy như điên mười mấy ngày hấp tấp cơ hồ là một khắc không ngừng mang theo chính mình liên can bên người thị vệ cùng với minh nguyệt lâu ám giả sở hữu nhưng dùng người chiều hiên viên phụ chạy đến thời điểm vừa lúc gặp được kinh thành chuẩn bị đóng cửa cửa thành tuy rằng sớm đã đáp ứng nhị ca cùng tiếu nhi nhất định phải điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp chính là giờ khắc này Đương biết huyên viên giả kiêu có sinh mệnh nguy hiểm giờ khắc này. Điệu thấp. Tê mỏi điệu thấp. Thảo hắn ra luật Bắc Dương 18 đại tổ tông điệu thấp. Trăm dặm phong cùng liên can thuộc hạ mang theo tùy thân mang theo thuốc nổ. 1.381. nghìn 1.381, trăm dặm phong sớm thành. Một bên cưới ngựa hướng cửa thành, một bên chạy ra bom trực tiếp đem kinh thành cửa thành bắn cho. Khi đó cửa thành binh lính mới vừa nhận được đóng cửa cửa thành, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào tin tức, chính phái ra mấy trăm danh sĩ binh có phụ trách quan cửa thành có phụ trách cấm bên trong người đi ra ngoài đúng lúc này trăm dặm phong cùng hắn liên can thuộc hạ ngư bức kéo ranh mà xuất hiện không chuẩn đóng cửa trăm dặm phong bên cạnh thị vệ còn ở giống to trăm dặm phong liền đã không nói hai lời mà lấy ra cương ngựa bên mười mấy chi phi tiêu hộ vệ nói âm còn không có rơi xuống phụ trách đóng cửa mười mấy danh sĩ binh đã ngã xuống đất có người xông vào cửa thành cửa thành thượng binh lính thấy thế lập tức giống to Bất quá xét thấy cưới ngựa chạy như bay mà đến cũng liền mười mấy hào người, bọn họ trong xương cốt liền không tin này mười mấy hào người chẳng lẽ còn có thể cùng bọn họ thủ thành 3.000 binh lính so sánh với. Theo trên tường thành vài tên binh lính giống to, lập tức có cung tiễn thủ từ nghỉ ngơi trong phòng lao tới. Còn không có nhắm ngay phía dưới người, liền thấy trăm dặm phong tả hữu cánh hai gã hộ vệ đột nhiên từ trên ngựa bay vọt dựng lên, đi bộ như dấm trên đất bằng giống nhau xoa cao lớn buông gốc tường thành phi thân mà thượng. Sau đó còn không có thật sự bay vọt đến trên tường thành tới, liền đã có mười mấy cái nắm tay giống nhau lớn nhỏ cục đá ném tiến vào. Tây lương bọn lính nơi nào gặp qua vật như vậy, mặc danh cho nên mà nhìn vứt tiến vào hắc cục đá, mũi tên rời tay mà ra. Phần 152 Lại tại đây, này đó cục đá đột nhiên tạc nứt ra, theo cục đá tạc nứt, vô số ánh lửa phóng lên cao, kia tạc nứt mang ra sóng xung kích, trực tiếp đem bắn tên binh lính bắn cho bay. Thinh linh xảy ra vàng lớn, đem phía dưới binh lính khiếp sợ. sôi nổi ngây người không biết ra chuyện gì đại cửa thành thượng binh lính thiếu cánh tay thiếu chân mà rơi xuống thời điểm đại gia mới sôi nổi ý thức được sự tình nghiêm trọng tính lần thứ hai vây công lại đây một đám binh lính bọn lính cầm một người rất cao đại đao chiều trăm dặm phong bên này xông tới ý đồ đem trăm dặm phong một hàng bắt lấy mấy viên hắc cục đã lần thứ hai từ trăm dặm phong bên người hộ vệ trong tay rời tay mà ra ầm ầm vang, theo một lần lại một lần nổ vang bọn lính có bị nổ chết có bị dọa đến ngồi xổm trên mặt đất ngay cả lên cũng không dám. Tuy rằng bọn họ thật là nhìn đến có cục đá ném lại đây, bất quá lại căn bản không có nghĩ vậy chút cục đá thế nhưng sẽ có như vậy đại uy lực. Bom nổ mạnh thời điểm, nhìn các đồng bạn một đám mà bị nổ bay, còn lại các binh lính sôi nổi ôm đầu quỳ xuống đất hét lớn, có yêu quái. Yêu quái tới rồi. Trăm dặm phong thấy thế hét lớn một tiếng, ai dám chắn nói. Tiểu tâm thiên lôi đánh xuống. Thanh em rơi xuống. Nhát gan các binh lính trực tiếp ôm đầu chiều hai bên trôn tránh mở ra, lá gan đại tiếp tục vượt mức quy định hướng. ầm ầm ầm, Lại là liên tiếp nổ vang, này đó xông tới binh lính còn không có dính vào trăm dặm phong thân, liền bị tạc nổ chết, tạc tạc thương, tạc nổ bay. Những cái đó nhát gan nghe thế liên tiếp nổ vang lúc sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ở nhìn thấy các đồng bạn thi thể lúc sau, càng thêm tin tưởng, đây là thiên phạt. Vì thế sôi nổi ôm đầu dựa vào ven tường. Trăm giảm phong một hàng 15 người cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, một khác cũng không có chậm trễ lấy lôi đỉnh chi tốc trực tiếp vọt vào tây lương kinh thành bên trong. Bên trong thành ba tánh vốn là nghe được cửa thành nổ vang, thấy hơn 10 người cưới ngựa vọt vào tới, sớm đã sợ tới mức lập tức giải tán. Trăm dặm phong đầu tàu gương mẫu, không muốn sống hướng tới hiên viên phủ phương hướng vọt qua đi. 1382. Trước 1382, muốn sinh cùng nhau sinh. Giờ phút này năm vạn vũ lâm quân đã tất cả vây chắn ở bờ sông. trăm dặm phong trong lòng căng thẳng chạy nhanh chiều bờ sông phương hướng phóng đi theo trăm dặm phong đánh sâu vào ám mà trang điểm thành bá cánh bộ dáng vừa mới đuổi tới minh nguyệt lâu cùng ám dạ người cũng lập tức đi theo trăm dặm phong chiều bờ sông vọt qua đi chính là mới vừa vọt tới đầu cầu liền thấy một cái trên đài cao cùng với một tiếng khởi sau mười mấy danh thân cường thể tráng binh lính giống kéo co giống nhau túm một cây dây thường bắt đầu dùng sức chiều thượng kéo đổ vật ngay sau đó theo một tiếng thảm thiết đến khiến lòng run sợ thanh nhầm vang lên Hiên viên dạ kêu theo kia màu trắng dây thường mất nước mà ra chiều đài cao này phương phi đảo lại giờ khắc này trăm dặm phong nháy mắt cảm thấy thế giới đều cách hắn đã đi xa giống nhau khoe mắt muốn nước ra mà nhìn ra thủy thời điểm không nói cả người sạch sẽ ít nhất trên người chỉ có nhàn nhạt vết máu chính là theo kia một tiếng thảm thiết đến mức tận cùng tiếng kêu lúc sau nháy mắt trước ngực cùng phía sau lưng đã bị máu tươi xuống nước hiên viên dạ kiêu hắn cảm giác chính mình tâm cũng tại đây một khắc đi theo đình chỉ nhảy lên Hoàn toàn không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, cũng không kịp ra lệnh, Trăm dặm phong điên rồi giống nhau ném ra đại ca đưa cho hắn, hắn vẫn luôn phi thường quý trọng trùy thủ, trùy thủ ném ra đồng thời, cả người cũng là phi thân dựng lên, ngự phong mà đi, bằng mau tốc độ hướng tới hiên viên giả kiêu phương hướng phi pháp mà đi. Giờ khắc này, hắn không có nghĩ tới chính mình an nguy, không có nghĩ tới bên người năm vạn binh lính muốn bắt được hiên viên giả kiêu này mục đích chính là muốn bắt hắn, càng thêm không nghĩ tới giờ khắc này chính mình xuất hiện sẽ là như thế nào nguy hiểm. Một khi chính mình bị bắt được đối Bắc Ngụy sẽ là cỡ nào đặc kích Này đó, hắn đều không thể tưởng được. Bởi vì hắn tâm cùng đôi mắt, giờ phút này có thể nhìn đến, có thể cảm nhận được, chính là hiên viên trên ngực đổi chiều móc sát, cùng với móc sát chung quanh bị máu tươi tảng lớn tầm ướt vạt áo. Chưa từng có gặp qua hiên viên trên mặt bày ra quá giờ phút này như vậy thống khổ. Giờ khắc này, hắn chân chính là vô cùng mà căm hận chính mình. Như thế hắn có thể sớm một chút đem chính mình tâm ý nói cho hiên viên. Khi hắn về nhà sự liền nhất định sẽ nói cho hắn, bọn họ có thể cộng đồng nghĩ cách, nhất định có thể đem hắn mẫu thân cứu đi. Chính là hắn không có. Một đêm. Chỉ là một đêm thời gian. Như vậy thương có thể sống hạ khả năng tính trăm giảm phong không dám đi phán đoán. Hắn chỉ biết, giờ khắc này, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Người tiềm năng là có thể ở nháy mắt bị buộc đến vô hạ. Từ trăm dặm phấn chấn hiện hiên viên bị như thế thảm thiết từ đáy nước kéo, đến hắn dùng hết toàn lực ném truy thủ. làm kia căn thô to bạch dây thừng theo tiếng mà đoạn lại đến hiên viên dạ kiêu từ đáy nước bay lên làm ơn lôi kéo đến hắn bay đến hắn bên người đem hắn tiếp được hai người lần thứ hai cùng nhau rớt vào giữa sông này một loạt động tác thế nhưng chỉ là trước mắt thời gian liền sớm đã chuẩn bị tốt cung tiến thủ đều còn không có tới cấp phản ứng trăm dặm phong cũng đã cứu hiên viên dạ kiêu bác ngụy hộ vệ cùng với minh nguyệt lâu cùng ám dạ liên can người bị trăm dặm phong hành động kiếp sợ bất quá mọi người đều là huấn luyện có tố hộ vệ hoặc là sát thủ phản ứng tốc độ tuyệt đối so với liên can vũ lâm quân muốn mau đến nhiều Liên ở trăm dặm phong nhận được hiên viên giả kiêu thân thể kia một khắc đệ nhất sóng công kích tới rồi ầm ầm ầm rầm rầm nhìn như không hề kết cấu không hề cố kỵ vô số bom liền dừng ở những cái đó kéo cự cung đài cao chỗ đài cao trung quanh địch nhân dày đặc chỗ cùng với bờ sông thậm chí liền hiên viên dịu hòa hiên viên ra hai vị công tử sở trạm địa phương cũng không nghi may mắn thoát khỏi 1383 nghìn ba Loạn thành một đoàn, Mọi người đều không có kiến thức quá bom vi lực, cho nên đổ vật ném lại đây lúc sau, đặc biệt là Hiên Viên Thuần nhìn đến có người chiều hắn ném cục đá lại đây sau, cười lạnh một tiếng, liền tránh né đều không có, cứ như vậy cực có đại tướng phong độ đứng. Bên người hộ vệ thấy thế, lập tức cầm đao bổ đi lên. Và anh, Giờ khắc này, tươi cười còn ngưng tụ ở bên môi Hiên Viên Thuần, trên mặt dần hiện ra một mặt gặp quỷ kinh tủng. cả ngươi liền ở kia kinh tủng cùng tươi cười pha sợ hai trung bị tạc đến bay ngược đi ra ngoài năm vạn vũ lâm quân cùng mấy trăm hiên viên phủ hộ vệ vì bắt sống hiên viên dạng tiêu tất cả đều tập trung ở bờ sông ai ngờ vô số tiếng nổ mạnh ở bên thai vang lên bờ sông các binh lính nháy mắt xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn cùng dẫm đạp có bị tạc đến rơi vào giữa sông có còn lại là bị đồng bạn đâm nhập giữa sông có vì bảo mệnh tự giác tự nguyện mà nhảy vào giữa sông tóm lại toàn bộ bờ sông biên năm vạn binh lính bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng chen trúc đã không có hiên viên thuần chỉ huy ở một khắc sóng ám dạ sát thủ sử dụng hạ vô số ngồi xổm trên mặt đất tiếp thu kiểm tra ba cánh nháy mắt điên rồi giống nhau chiều này phương vào tới cùng vũ lâm quân nhóm quẻ với nhau toàn bộ trường hợp nháy mắt sao là một cái loạn tự có thể hình dung trên bầu trời đột nhiên sáng lên một cái màu đỏ cùng một cái màu lam tín hiệu lúc sau lại dần hiện ra một cái màu trắng tín hiệu lại lúc sau lại xuất hiện một cái màu lam tín hiệu này những tín hiệu vô cùng mà lóa mắt Ngay cả giờ phút này mới từ ngự thư phòng ra tới, chuẩn bị ở ngự hoa viên đi lại đi lại ra luật bắc dương đều thấy được, phảng phất phóng pháo hoa giống nhau. Chính là nhìn đến lại như thế nào? Lại xem không hiểu. Màu đỏ đại biểu hiên viên Dạ kiêu, màu lam đại biểu trăm giảm phòng, hai cái tín hiệu cùng nhau, thuyết minh trăm giảm phòng cùng hiên viên Dạ kiêu đã ở bên nhau. Màu trắng tín hiệu dần hiện ra tới hình dạng là thông chi Minh Nguyệt Lâu lập tức làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, tình huống nguy cấp, mà màu lam đại biểu thủy lộ. này liên tiếp tín hiệu đã hoàn chỉnh mà tự thuật một sự thật, trăm dặm phong cùng hiên viên Dạ kiêu đang từ thủy lộ lại đây. trên đường đi qua minh nguyệt lâu, thỉnh minh nguyệt lâu lập tức làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. tình huống nguy cấp, thấy thế, minh nguyệt lâu lập tức hành động lên, vô số cô nương cùng tiểu nhị trang điểm người tới hậu viện, đại gia mặt ngoài vừa nói vừa cười, kỳ thật lại nhân cơ hội đem một cái lưới lớn chiếu vào trong sông, sau đó hiểm hộ vài người đến hà một khắc mặt. này hà ở minh nguyệt lâu nơi này vừa lúc là quẹo vào chỗ. Nguyên bản 50 nhiều mẹ khoan một cái hả, ở chỗ này cũng liền không đủ 30 mét độ rộng. Nước sông tốc độ chảy khá nhanh, cho nên vì phòng người bị hướng đi, đại gia cơ hồ là đôi mắt cũng không dám chấp một chút mà nhìn hà hạ. Trong dặm phong tiếp được hiên viên dạ kiêu thân thể rơi vào dưới nước lúc sau, hiên viên cơ bản đã ở vào ngất bên cạnh. Kịch liệt đau đớn đã ở làm hiên viên ở bị nhân sinh sinh từ trong nước kéo thời điểm ngất đi. Bất quá phía sau kia đau đến lệnh người phát cuồng lôi kéo đột nhiên không có. Thân thể lại lần thứ hai rớt xuống nước sông kia một khắc, bị lạnh leo nước sông kích thích sau, hiên viên Dạ kiêu ý thức khôi phục một ít. lồng ngực đau đến cơ hồ muốn tạc vỡ ra tới, phổi bộ không khí cũng bởi vì trọng thương mà còn thừa không có mấy. Tuy rằng biết rõ nơi này đã là dưới nước, chỉ cần hé miệng hô hấp, liền có khả năng gặp phải tử vong. Chính là hiên viên Dạ kiêu đã không có cách nào. hắn chỉ cầu có thể ở phổi bộ nổ tung phía trước, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Hé miệng. Một cổ nhu cầu cấp bách không khí nháy mắt từ khoang miệng hoặc nhập phổi bộ, làm khô cạn đến cơ hồ nổ tung phổi bộ phản phất là được đến sinh mệnh dễ chịu giống nhau, nháy mắt dễ chịu rất nhiều. 1.384 Trước 1.384, giờ khắc này, không đau. Ở phổi bộ được đến dễ chịu lúc sau, hiên viên giả kiều ý thức cũng lần thứ hai quay lại một chút. Giờ khắc này, hắn có tiến thêm một bước cảm thụ. Hắn cảm nhận được chính mình tuy rằng ở dưới nước, chính là lại chính thoải mái mà nằm ở một người trong lòng ngực. Đột nhiên, môi lần thứ hai bị cậy ra, một chương lương bạc môi bao trùm ở hắn trên môi, hiên viên dạ kiêu như tao điện giật giống nhau, liền tâm đều chặt lại một chút. Một khắc trước còn liền mở to mắt sức lực đều không có hắn, ngay sau đó đã tại đây nháy mắt lan khắp toàn thân điện lưu trùng hơi hơi đem đôi mắt mở một cái phủng. Một chương phóng đại khuôn mặt tuấn tú liền ở trước mắt hắn, hắn ái mười năm nam nhân, giờ phút này ở hắn sắp chết đi giờ khắc này, chính ông hắn, cùng sử dụng chính mình cánh môi không hề giữ lại mà vì hắn độ khí. trăm dạng phong cảm nhận được hiên viên dạ kiêu hơi thở lúc sau khẩn trương mà lập tức ngẩng đầu nhìn hắn giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt đến so người chết còn đáng sợ chính là ở nhìn thấy hắn về sau kia ánh mắt lại tản mát ra lệnh người hít thở không thông ôn hòa cười đen nhánh như lụa sợi tóc phiêu đáng ở trong nước cùng hắn độc hưu yêu nghiệt tươi cười cả người thật giống như một con lấp lánh sáng lên trong nước tinh linh chỉ là ngực chỗ kia nhìn thấy ghê người huyết nhắc nhở trăm phòng phong hiên viên dạ kiêu đã sắp không được Liên ở trăm dặm phong ngây người trong nháy mắt mấy cái phao phao từ hiên viên dạ tiêu trong miệng toắt ra trăm dặm phong sợ tới mức trái tim co rụt lại lần thứ hai túi xuống thân đem chính mình phổi bộ cơ hồ đã sắp không có không khí lần thứ hai độ nhập đến đối phương trong miệng hiên viên dạ tiêu cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn trong mắt tràn ngập tươi cười giờ khắc này hắn không đau thật sự một chút cũng không đau trên người thương cùng trước đây trong lòng thương so sánh với hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể giờ khắc này Hắn cảm thấy chính mình là trên thế giới này nhất hạnh phúc người. Bởi vì, hắn ái nam nhân, cũng yêu hắn. Thật sự yêu hắn. Tiếu nhi nói được không sai, trăm Dạng phong là để ý hắn, là yêu hắn, chỉ là hắn là vạn sự cầu hoàn mỹ người, hắn sẽ không giống hắn như vậy chỉ cầu một cái hèn mọn ái, chỉ cầu có thể ở đối phương bên người liền có thể. Chăm Dạng phong một khi xác định chính mình ái, liền nhất định sẽ giống hắn phụ hoàng giống nhau, chẳng sợ vì chính mình thê tử cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng không tiếc. Mà hiện tại. Hắn từ trăm dặm phong trong ánh mắt có thể nhìn đến, từ hắn đôi hắn khẩn trương có thể cảm nhận được hắn yêu hắn. phảng phất là cảm nhận được hiên viên dạ kêu giờ phút này ý tưởng, trăm dặm phong lần thứ hai hung hăng mà hôn lên hắn cánh ngôi tới nói cho đối phương chính mình suy xét thời gian dài như vậy về sau quyết định. Hôn xong lúc sau, trăm dặm phong đối với hắn so một cái chỉ có hai người bọn họ mới hiểu thủ thế, cái này thủ thế ý tứ là, cố lên, sống sót. Đột nhiên nhớ tới quần áo của mình còn thả tam đoá thất sắc hoa. đây là lúc gần đi tiếu nhi chết sống đưa cho hắn nói là nhị ca đều là bởi vì cái này chữa trị tâm mạch Truyền thuyết thứ này có khởi tử hồi sinh hiệu quả trăm dặm phong một cái giật mình một bàn tay nâng hiên viên dạ kiều thân thể một cái tay khác vói vào trong lòng ngực sờ hoa giờ phút này hoa khô đã bị thủy ướt nhẹp không biết dược hiệu như thế nào rủa thâm một tiếng đáng chết trăm dặm phong bất chấp tất cả trực tiếp đem đoá hoa đặt ở chính mình trong miệng sau đó toàn bộ cấp hiên viên dạ tiêu vi đi xuống Kỳ quái liền ở chính mình đem thất sắc hoa hàm ở trong miệng thời điểm, nguyên bản đã khô cạn phổi bộ lại nháy mắt dễ chịu lên, phản phất hút một mồm to núi sâu trung thuần tịnh mới mẻ không khí giống nhau, liền phổi đều bị nháy mắt xúc rửa sạch sẽ. 1385 Trước 1385, phát tiết sắc ý, đồng dạng cảm giác, hiên viên dạ tiêu cũng có. Hơn nữa không biết là có tình yêu dễ chịu vẫn là như thế nào, ngực hắn kia to như vậy miệng vết thương giờ phút này cũng chưa như vậy đâu. nguyên bản trăm dặm phong còn tính toán mạo hiểm đến trên mặt nước đi hô hấp một ngụm không khí chính là ở thất sắc hoa dễ chịu hạ lập tức tỉnh đi như vậy mạo hiểm phổi bộ có cũng đủ không khí lúc sau trăm dặm phong cũng không có loạn dùng nơi này con sông tuy rằng tương đối chảy xiết nhưng lại quá mức thanh triệt một khi bọn họ chiều mặt nước di động rất có khả năng liền sẽ bị ven đường vũ lâm quân phát hiện giờ phút này hiên viên đã thương thành như vậy liền tính toàn lực cứu giúp cũng không biết có thể hay không cho nên hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm điểm này nhi hữu hạn không khí vẫn là để lại cho hiên viên đi không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể nổi lên đi nơi này khoảng cách minh nguyệt lâu khoảng cách không tính xa hắn dám cam đoan minh nguyệt lâu giờ phút này khẳng định đã được đến bọn họ tin tức lấy minh nguyệt lâu lực lượng hắn tin tưởng mặc kệ hắn cùng hiên viên lặn xuống đến bao sâu minh nguyệt lâu người tổng hội tiếp ứng đến bọn họ hiên viên giả kêu mở to mắt nhìn hắn một cái lúc sau liền sau ngất qua đi chăm rằng phong đau lòng đến tột đỉnh rõ ràng đã điểm ngực hắn chỗ cầm máu huyệt đạo chính là như vậy đại cái miệng vết thương lại không phải điểm cái huyệt là có thể ngừng nhìn kêu bàn tay đại đảo câu chăm dằm phong ánh mắt từ mới vừa rồi một mảnh ôn nhu biến thành phẫn nộ thị huyết nếu là nhận thức hắn xác định vững chắc sẽ chấn động bởi vì 20 nhiều năm qua vị này như tắm mình trong gió xuân chẳng sợ giết người đều gương mặt tươi cười đón chào ung thân vương vẫn là lần đầu tiên đem như vậy tàn nhẫn thị huyết sát ý phát tiết đến như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn không phụ trăm dằm phong kỳ vọng liền ở cuối cùng một lần cấp yên viên độ khí lúc sau Bọn họ bị Minh Nguyệt Lâu người ngăn cản. Thức mau, liền bị an bài ở Minh Nguyệt Lâu kia xảo đoạt thiên công phòng tối chung. Và Minh Nguyệt Lâu phòng tối, chẳng sợ ra luật Bắc Dương đem toàn bộ Tây Lương kinh thành phiên tam phiên, chỉ cần bọn họ không ra, đối phương liền tuyệt đối tìm không thấy. Đối với điểm này, chăm dặm phong đối Minh Nguyệt Lâu rất có tin tưởng, ngốc tại Minh Nguyệt Lâu, so ngốc tại Bắc Ngụy những cái đó cứ điểm muốn an toàn đến nhiều. Chính là hiên viên giả tiêu thương, lại là làm tất cả mọi người hết đường xoay sở. Hiên Viên Dạ Kiêu đã từng ở Tây Lương Minh Nguyệt lâu lấy xa họa cái này danh nghĩa làm đã nhiều năm đầu bảng, cho nên mặc kệ là tú bà, vẫn là Minh Nguyệt lâu mấy cái tỉ muội, cùng với Hiên Viên Dạ Kiêu ở Minh Nguyệt lâu đế nha hoàn Vân Thu, ở biết hắn bị trọng thương lúc sau đều phi thường lo lắng. Giờ phút này, Hiên Viên Dạ Kiêu hơi thở thoi thóc mà dựa vào trăm dặm phong trong lòng ngực, tuy rằng giờ phút này trọng thương hắn càng cần nữa nằm thẳng trên giường, nhưng là ngực bụng gian kia chi lớn đến biến thái mũi tên, lại là làm hắn căn bản là nằm không đi xuống. Cho nên trăm dặm phong chỉ có thể làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, một phương diện có thể tránh đi cắm ở trên người hắn này chi còn chưa gỡ xuống mũi tên. Về phương diện khác hắn tin tưởng vững chắc, tuy rằng hiên viên giờ phút này ở vào hôn mê chung, nhưng hắn ấm áp nhất định có thể truyền lại cho hắn, hắn có thể cảm nhận được. Nếu hắn như vậy ai chính mình, như vậy ở biết chính mình đã làm quyết định hơn nữa biết hắn đang đợi hắn lúc sau, liền tính bị thương lại trọng, cũng nhất định sẽ liên tiếp chết. Vương Đại Phu, hắn thế nào? Chăm dặm phong không biết. Tuy rằng chỉ là một câu, chính là đã bán đứng hắn giờ phút này vô cùng khẩn trương tâm tình. Bởi vì một câu như vậy đoạn nói, hắn thanh âm cũng run rẩy hai lần. Giờ phút này chăm dằm phong vẻ mặt tái nhợt, không phải mệt, mà là bị dọa Tuy rằng đi vào minh nguyệt lâu về sau. 1.386 Trước 1.386, tuyệt đối chí mạng. Hắn lần thứ hai điểm hiên viên huyệt vị vì hắn cầm máu. Minh nguyệt lâu cũng dùng thượng tốt cầm máu dược vì hắn cầm máu, chính là qua không bao lâu. kia lệnh người cảm thấy sợ hãi miệng vết thương lại như cũ sẽ không ngừng đến mạo huyết ra tới. Lúc này mới tiến vào không bao lâu thời gian, không chỉ có hiên viên, liền ôm hiên viên hắn, cũng trở nên đầy người màu tươi. Minh Nguyệt Lâu, ám giả cùng với Vinh Sương Tiền Trang ở các nơi đều có phần đà, vì bảo đảm thành viên an toàn, nơi này cũng có vài cái ý thuật phi thường không tội chuyên trách đại phu. Mà vị này vương đại phu đó là thứ nhất. Cùng mặt khác vài tên đại phu so sánh với, vương đại phu y đi thuật xem như bên trong số một số 2, chính là so với ngựa y y cũng là không nhường một tấc trăm dặm phong đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở vương đại phu trên người nhìn hắn vì hiên viên khám thương biểu tình vô cùng ngưng trọng có đôi khi lại nghi hoặc nhíu mày trăm dặm phong khẩn trương đến sắp phát cuồng rốt cuộc ở dò xét sau một lúc lâu về sau đối phương rốt cuộc ra tiếng khám thương lúc sau vương đại phu chuyện thứ nhất chính là nặng nề mà thở dài một hơi trăm dặm phong tim đập đến lại trọng lại mau mắt thấy liền phải khẩn trương đến nhảy ra cổ học nhi còn không có tới cấp nói chuyện một bên ở minh nguyệt lâu hầu hạ hiên viên dạ kiêu bên người nha hoàn vân thu cũng đã sốt ruột đến khóc vương đại phu ngươi than cái gì khí a tiểu thư công tử hắn rốt cuộc thế nào a ngươi nhưng thật ra nói một câu a ô ô ô. hiên viên lấy sa hỏa danh nghĩa xuất hiện ở minh nguyệt lâu trở thành minh nguyệt lâu đầu bảng thời điểm vân thu chính là hắn nha hoàn nàng là chủ thượng người cũng là phụng mệnh tới nhìn vị này sa hỏa tiểu thư Bất quá ở trường kỳ ở Trung Trung, hiên viên đối Vân Thu vẫn luôn thực hảo, cái này làm cho Vân Thu cũng thiệt tình đem sa hỏa trở thành tiểu thư cùng bằng hữu Hiện giờ tiểu thư tuy rằng biến thành công tử, chính là hiên viên ở Vân Thu trong lòng phân lượng lại vẫn như cũ là thực trọng. Nhìn công tử thương thành như vậy, Vân Thu một lòng đều nhéo. Vân Thu nói chính là hiện tại trăm dặm phong nhất muốn hỏi, chính là ở nghe được vương đại phu thở dài lúc sau, lời nói tạp ở Yết hầu lại hỏi không ra tới. hắn sợ vương đại phu sẽ cho hắn một cái tuyệt đối thừa nhận không được đáp án vương đại phu có nói cái gì ngươi liền nói đi đừng lại dọa chúng ta một bên tú bà cũng là dùng sức gật lệ vương đại phu nhìn thoáng qua tú bà lại nhìn thoáng qua trăm dặm phong cuối cùng rốt cuộc lần thứ hai thở dài nói ung thân vương hiên viên công tử thương rất kỳ quái thỉnh nói thẳng trăm dặm phong nỗ lực khống chế được chính mình cơ hồ hỏng mất tình cảm ra vẻ trấn định nói hiên viên công tử bản thân thể các nơi vốn là bị lớn nhỏ không đồng nhất mấy chục chỗ thương tuy rằng những cái đó thương thế không có tạo thành nội thương có thể lại đổ máu quá nhiều nguyên bản này đó thương liền tính đổ máu quá nhiều cũng sẽ không có quá lớn tánh mạng chi nguy chính là này một chỗ cũng tuyệt đối là chí mạng vương đại phu một bên nói một bên chỉ hướng hiên viên giả kiêu ngực bụng chỗ kia chi như cũ treo đảo câu siêu cấp đại mũi tên trăm dằm phong cái gì cũng không có nghe được liền nghe được tuyệt đối trí mạng bốn chữ tức khắc đầu váng mắt hoa hắn cảm giác thế giới của chính mình đang ở sụp đổ. Ngược bị một loại cực hạn áp lực gắt gao mà ngăn chặn, làm hắn cảm giác hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Áp lực vô pháp phát tiết ra tới, chỉ có nồng đậm chua sót không được đến ra bên ngoài bạo, cho dù đã ở này đó người trước mặt cực lực cẩn nhẫn, nhưng nước mắt trung quy vẫn là tràn mi mà ra, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Thấy trăm dặm phong thế nhưng khóc, Vương Đại Phu khiếp sợ, cảm kích nói ngắn gọn. 1.387 chương 1.387 thất xác hoa công hiệu ung thân vương trước đừng có gấp nghe lão phu đem nói cho hết lời theo lý thuyết hiên viên công tử thân thể thương thế tuyệt đối là hữu tử vô sinh không có cứu chính là mới vừa rồi lão phu ở vì hắn bắt mạch thời điểm rồi lại phát hiện phát hiện nguyên bản hẳn là sinh mệnh lực cực độ yếu ớt hiên viên công tử ở bị như vậy trọng thương lúc sau thế nhưng thế nhưng sinh mệnh lực cực độ ngoan cường vương đại phu cảm thấy chính mình nói những lời này ra tới chân chính là quá không phụ trách nhiệm chính là Nguyên bản hẳn là xu với người chết mạch tượng hiên viên giả kêu giờ phút này mạch đập lại là đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Lão phu làm người khám bệnh đã có tiếp cận 40 năm quan cảnh, này 40 năm qua nhưng nói là không có vì một người khám bỏ lỡ mạch tượng. Chính là hiên viên công tử mạch tượng chân chính là. Lão phu cuộc đời này còn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hẳn phải chết người lại có như vậy sinh cơ mạch tượng A. Cho nên, nguyên bản lão phu nhìn hiên viên công tử thương thế liền tưởng nói cho ung thân vương, có lẽ dùng dược sau. Hiên viên công tử còn có thể sống mấy ngày, chính là chỉ liền này thương thế mà nói, lại là thập tử vô sinh. Nhưng là hiện giờ Hiên viên công tử mạch tượng kỳ dị, lão phu liền thật sự không biết hẳn là như thế nào làm. Xin hỏi Ung thân Vương, Hiên viên công tử chính là cái gì đặc thù thể chất? Trăm dặm phong sừng sốt nghĩ đến trước đây ở nước sông cấp Hiên viên uy thất sắc hoa, lập tức nói, hắn không phải cái gì đặc thù thể chất, bất quá mới vừa rồi chạy trốn thời điểm, ở trong sông, bổn vương cho hắn uy quá thất sắc hoa, thất sắc hoa. Vương Đại Phu như mày, đây là cái gì? Như thế nào nghe tới như vậy quân thai? Buồn Vương cũng không biết này hoa có cái gì hiệu dụng, bất quá nghe Tiếu Nhi nói, này thất sắc hoa là giải vạn độc, chữa trị kinh mạch, hơn nữa có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Phía trước Hoàng Huynh Tâm Mạch đã chịu bị thương nặng, cũng là dựa vào này thất sắc hoa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Đại Phu ngơ ngác nói, không thể tưởng được này thất sắc hoa thế nhưng có thể có như vậy công hiệu. Ách! Cái gì? Vương Đại Phu đột nhiên kích động. thế nhưng không màng lễ nghi thái độ bắt lấy trăm dặm phong ống tay háo hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì ngươi nói thất sắc hoa là cái kia trong truyền thuyết thất sắc hoa nhìn vương đại phu trướng đến đỏ bừng mặt trăm dặm phong trong lòng cũng là một cái giật mình cơ hồ sụp đổ thế giới thoáng củng cố xuống dưới run giọng hỏi vương đại phu ngươi vừa rồi nói như vậy có ý tứ gì có phải hay không nói hiên viên hắn sẽ không có việc gì kích động qua đi vương đại phu lần thứ hai cấp hiên viên giả kiều kiểm tra rồi một phen Như mày nói, ung thân vương, việc đã đến nước này, tại hạ liền như vậy cùng ngài nói đi, nguyên bản hiên viên công tử thương là tuyệt đối không có một chút ít đường sống. ngươi xem, này chi mũi tên như vậy thô mặt trên còn có lớn như vậy cái đảo câu, ngài xem này đảo câu là hoạt động, có thể thu nhỏ lại, chính là mặc dù hiện tại lão Phu đem hắn xúc thành như vậy, nhưng hắn mũi tên như cũ so giống nhau mũi tên muốn đại gấp 2 không ngừng. Nói cách khác, hiện giờ hiên viên công tử trong cơ thể sở đã chịu thương tổn, tuyệt đối không ngừng này chi mũi tên lớn như vậy thấy trăm dặm phong gật đầu vương đại phu lại nói mà lao phu sở dĩ nói trước đây hiên viên công tử hữu tử vô sinh chính là bởi vì như thế đại miệng vết thương mặc dù rút mũi tên ra tới thời điểm sẽ không bởi vì bị đau chết đánh chết hoặc là đổ máu quá nhiều mà chết cũng tuyệt đối sẽ bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm mà dẫn phát suy tim mà chết kia hiện tại đâu trăm dặm phong đều sắp điên rồi này vương đại phu chân chính không phải bình thường sách Hiện tại hắn chỉ quan tâm hiên viên hay không có thể sống, mẹ nó, liền không thể trực tiếp song xuôi nói cho hắn sao. 1.388 chương 1.388, táng tận thiên lương tương thế. Giải thích nhiều như vậy, giải thích cái điều A. Trăm giảm phong ở trong lòng điên cuồng chửi thầm, chính là cực độ hàm dưỡng cùng với đối hiên viên quan tâm, lại làm hắn cần thiết nhẫn mại tính tình đem hiện tại trạng huống hiểu biết cái thấu triệt. Chính là cảm thụ mặc kệ chính mình dùng như thế nào nội lực cho hắn mềm ấm, lại trước sau lạnh băng thân thể. Trong giảm phong tâm liền đau đến như là bị người cắt thành một mảnh một mảnh. Mà hiện tại, lão Phu tuy rằng đối thất sắc hoa không có nghiên cứu, chính là đối một ít trong truyền thuyết thần dược nhiều ít vẫn là từ thư thượng hiểu biết quá một ít. Nếu là những cái đó cổ y kỹ thuật ghi lại không có làm lỗi, Như vậy này thất sắc hoa lớn nhất hiệu năng chính là hai cái. Đệ nhất là tu hộ, đệ nhị là giải độc. Đúng là bởi vì có này hai cái công hiệu, lúc này mới bị người coi là có khởi tử hồi sinh công hiệu. Cái gọi là hộ thể. Lớn nhất công hiệu chính là tu hộ nội tạng. Chúng ta có thể thiết tưởng, Hiên Viên công tử thương mặc dù là đem này mũi tên rút ra không đến mức mất máu quá nhiều mà chết, chính là như thế nghiêm trọng thương thế cũng sẽ làm hắn gặp phải cảm nhiễm, thừa nhận nội tạng suy kiệt mà chết. Thậm chí có thể nói, nếu là không có Thất Sắc Hoa bảo hộ, giờ phút này Hiên Viên công tử tâm mạch đã đã sớm suy kiệt mà vô lực xoay chuyển trời đất. Đúng là bởi vì có Thất Sắc Hoa bảo hộ, giờ phút này Hiên Viên công tử tim đập mới chỉ là vô cùng suy yếu mà thôi. Lão hủ suốt đời chưa bao giờ gặp qua thất sắc hoa, cũng không biết này thất sắc hoa công hiệu rốt cuộc cường đại đến mức nào, chính là hiên viên công tử muốn sống sót, nhất định phải tiếp thu rút mũi tên. Không biết ung thân vương hay không có thể lý giải tại hạ ý tứ. Vương Đại Phu tuy rằng nói được thực mật mờ, chính là chăm dặm phong lại hoàn toàn nghe hiểu. Vương Đại Phu ý tứ là, hiên viên thương muốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngài cũng không có một chút biện pháp. Bất quá bởi vì hắn dùng quá thất sắc hoa. Cho nên hiện tại trạng huống muốn so không có dùng chân thật trạng huống muốn hảo đến nhiều. Chính là ngài chưa bao giờ tiếp xúc quá thất sắc hoa, cũng không có nắm chắc hay không có thể làm hiên viên sống sót, chính là có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Đúng đúng đúng, tại hạ chính là ý tứ này. Vương Đại Phu lau lau hãn. Trước mắt vị này chính là ung thân vương, phu nhân thân ca ca. Hắn như thế để ý người, chính mình làm sao dám lung tung cam đoan. Vạn nhất hiên viên công tử ở trên tay hắn có cái cái gì không hay xảy ra. Sau này làm hắn như thế nào đối mặt chủ thượng cùng phu nhân A Có thất sắc hoa hộ thể Hiên viên công tử sinh mệnh tạm thời không có trở ngại Chính là này mũi tên dù sao cũng phải rút A Thất xác hoa cũng không thể thăng huyết Không thể giảm đau Nếu là rút mũi tên thời điểm hiên viên công tử hắn Kia tại hạ như cũng là bất lực Cái này thương Chân chính là táng tận thiên lương Quá tàn nhẫn Vương Đại Phu căm giận mà nói Hắn sẽ không có việc gì Hắn sẽ không chết Trăm dặm phong kiên định mà nói Vương Đại Phu cũng gật đầu nói, tại hạ cũng tin tưởng, hiên viên công tử chính là phú quý người, nhất định có thể có phú quý chi mệnh. Vương Đại Phu, hiện tại liền vì hắn rút mũi tên đi. Vương Đại Phu gật gật đầu, dược vật đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, tất cả yêu cầu vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nếu là ung thân vương đã quyết định, kia tại hạ khiến cho hiên viên công tử tỉnh lại. Tuy rằng rút mũi tên thời điểm sẽ rất đau, nhưng nếu là cứ như vậy hôn mê rút mũi tên, hắn sinh mệnh sói mòn sẽ phi thường nhanh chóng. Hảo. Được đến Trăm dặm Phong đồng ý lúc sau, Vương Đại Phu lập tức từ hỏng thuốc lấy ra một cái lọ thuốc hít, nơi này cũng không biết trang cái gì dược, đương nó ở Hiên Viên Dạ Kiêu quanh hơi thở qua lại đong đưa mười mấy hạ lúc sau, Hiên Viên Dạ Kiêu liền hướng mày thấp thấp mà rên rỉ lên. 1.389 chương 1.389, Hiên Viên, ta ở. Hiên Viên, ta ở. Trăm dặm Phong gắt gao ôm Hiên Viên dạ Kiêu nửa cái thân mình, muốn ôm chặt điểm nhi cho hắn lực lượng, rồi lại sợ làm đau hắn. tỉnh lại lúc sau hiên viên giả tiêu nháy mắt cảm nhận được một trận kịch liệt đau đớn loại này đau làm hắn liền hô hấp đều vô cùng khó khăn nhìn ngực kịch liệt phập phồng run rẩy hiên viên sợ hắn động tác biên độ quá lớn mà ảnh hưởng miệng vết thương chăm giảm phong lập tức từ phía sau vươn một bàn tay đem đối phương tay chặt chẽ nắm lấy trong miệng không ngừng nghỉ non hiên viên tỉnh tỉnh là ta ta ở bên cạnh ngươi chăm giảm rõ ràng cảm giác được dựa vào chính mình trong lòng người, người thân thể không thể ngăn chặn mà hơi hơi chấn động ngay sau đó Kêu kịch liệt phập phồng run rẩy ngực bắt đầu dần dần vững vàng xuống dưới hiên viên mở miệng muốn nói cái gì chính là mỗi lần nhắc tới khí chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền bị một cổ xé rách đau đớn chấn đến vô pháp phát ra tiếng hợp với hai lần ý đồ mở miệng nói chuyện trừ bỏ bị đau ra một thân đổ mồ hôi ở ngoài cũng chưa có thể thành công trăm dặm phong chạy nhanh vươn tay che lại kia thật vất vả vừa mới ngừng lại bởi vì kịch liệt run rẩy lại bắt đầu thấm huyết miệng vết thương sốt ruột mà nói ngươi đừng núp nhích đừng nói chuyện đem hô hấp điều trị cân xứng hiên viên lộ ra một mạt sầu thảm ý cười chậm rãi đem chính mình hô hấp điều trị cân xứng chính hắn thương chính mình nhất rõ ràng lúc ấy ở dưới nước bị bắn chúng kia một khắc hắn liền biết như vậy thương là tuyệt đối không có sống thêm đi xuống khả năng bất quá hắn thực vui vẻ bởi vì ít nhất ở hắn trước khi chết gặp được trăm dặm trăm dặm có thể như vậy mau đến xuất hiện ở hắn bên người chỉ có thể thuyết minh kia chân trước rời đi trăm dặm cơ hồ là một khắc đều không có chậm trễ liền chạy đến chỉ liên điểm này Liền cũng đủ làm hắn chết cũng nhắm mắt Hồi tưởng chăm dặm vì liền hắn Ở trong sông hôn môi hắn Vì hắn độ khí hình ảnh Hiên viên trong lòng liền tràn ngập một cổ nhiệt lưu Đây là hắn nụ hôn đầu tiên Từ yêu chăm dặm bắt đầu Liền vẫn luôn muốn tìm cơ hội hiến cho hắn Nguyên bản vẫn luôn ở rồi rắm Đến tột cùng như thế nào mới có thể làm hắn tiếp thu chính mình nụ hôn đầu tiên Ha ha Không nghĩ tới hắn thế nhưng ở trong nước chủ động hôn chính mình Loại cảm giác này thật sự hào hảo hảo Nghĩ đến chính mình không lâu liền đem từ biệt người này thế, hiên viên giả Tiêu liền có nồng đậm không tha. Hắn không sợ chết, một chút cũng không sợ. Chính là hắn sợ đã chết lúc sau nhất định phải một mình đi lên cầu Nại Hà, uống xong canh mạnh bà. Đều nói tử vong về sau sẽ có dẫn đường giả tiến đến thu hút vong hồn, sau đó lập tức mang theo vong hồn đi qua vong xuyên lộ, vượt qua cầu Nại Hà, lúc sau, sẽ buộc vong hồn uống xong canh mạnh bà, quên mất kiếp này sở hữu, lấy một cái mới tinh tư thái đi đã đến thế. Hắn sớm như vậy liền đã chết, chính là trăm dặm còn muốn sống rất dài rất dài thời gian, nếu là hắn không có cách nào ở bên kia chờ hắn mà đi đầu thai, kia có hay không khả năng chờ trăm dặm lần thứ hai đầu thai thời điểm, hắn đều đã là lão nhân. Hắn có thể thừa nhận trăm dặm đời này đều không để ý tới hắn, như vậy hắn có thể chờ. Đời này không được, hắn có thể chờ kiếp sau. Chỉ cần bọn họ tuổi sắp xỉ, hắn liền có cơ hội. Nhưng nếu là cứ như vậy đã chết, chẳng sợ giờ khắc này hắn được đến trăm dặm hôn. Được đến hắn ái, đáng tiếc hắn đều còn không có tới cấp hưởng thụ, liền muốn thừa nhận tiếp theo đời, lại kiếp sau bọn họ khả năng vĩnh viễn đều không thể đi đến cùng nhau đâu, kia như vậy. Hắn thật sự hảo không có lời. Trăm dặm phong nào biết đâu rằng hiên viên giờ phút này thế nhưng là cái dạng này tâm thái. Nếu là biết, hắn sẽ lập tức tỏ thái độ, ngươi nhan nếu là dám chết, lao tử lập tức cưới vợ. 1390. Trước 1390, mang ngươi hồi bách lý ra. Sau đó cùng thê tử bạch đầu giai lão. kiếp sau lại kiếp sau vĩnh viễn đều cùng người khác ở bên nhau lao tử xem nha còn dám không dám loạn tưởng nếu hiên viên có thể đã chịu như vậy kích thích lấy đối phương ngày thường cực độ không biết xấu hổ lao yêu thích cường bá chiếm tính cách hắn cơ hồ có thể khẳng định chỉ cần câu này nói ra tới vậy tuyệt đối không cần lo lắng này chỉ đánh không chết tiểu cường bất quá trăm dặm phong không biết cho nên thấy hiên viên hơi thở vững vàng xuống dưới chạy nhanh đem hắn hoạt động một chút đem đưa lưng về phía chính mình hiên viên chặn ngang trong ngực chung nhìn hắn nồng đậm không tha cùng sầu thảm tươi cười trăm dặm phong cảm thấy chính mình tâm sớm đã vỡ thành cha sau đó lại bị ghép nối lên lúc sau lại vỡ thành cha như thế tuần hoàn lập lại giờ khắc này hắn cảm thấy hiên viên dạ kiêu bất tử hắn đều sắp hít thở không thông mà chết không cho như cũ ở bên cạnh lo lắng chờ đợi vương đại phu tú bà cùng với vân thu bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý trăm dặm phong túi xuống thân làm cho mọi người mặt không e rẻ mà hôn lên hiên viên giả kiêu lạnh lẽo cánh môi thượng cứ việc hiên viên giờ phút này đã biết trăm dặm phong đáp án chính là đương đối phương không chút nào giới kêu bởi vì chừng đến quá lớn mà rơi xuống đầy đất trong mắt hôn lấy chính mình thời điểm hiên viên như cũ nhịn không được kịch liệt khiếp sợ thân thể phát ra một trận run rẩy cùng một kia rung động dê lên gì bảo bối mà che chở hiên viên thân thể trăm dặm phong ở mọi người đem trong mắt từ trên mặt đất nhặt lên tới nạm đi lên lại rớt ra tới tuần hoàn lập lại trung gia tăng nụ hôn này Thẳng đến hiên viên Dạ kiêu tình mê ý loạn đến vô pháp cầm giữ chính mình mà cơ hồ hít thở không thông tại đây hôn sâu chung thời điểm, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi cái này làm hắn lòng say lại tan nát cõi lòng ngôi. Mới vừa rồi ở trong sông, ta uy ngươi ăn thất sắc hoa, loại này hoa có khởi tử hồi sinh công hiệu, cho nên ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại đại phu phải vì ngươi rút mũi tên, khẳng định sẽ rất đau, ngươi kiên trì. Nói xong. Trăm dặm phong cảm thấy chính mình câu này nói đến một chút cũng không kích động nhân tâm, sợ hiên viên ở rút mũi tên trong quá trình chịu không nổi tới, vì thế lập tức bỏ thêm một câu mánh liêu. Chỉ cần ngươi có thể nhịn qua tới, hảo hảo mà tồn tại, ta liền đem ngươi mang về bách lý ra, nói cho bách lý ra tổ tông, ta bách lý ra lại nhiều một cái nhi tử. Phần 153 Đại ca cùng nhị ca đều phải thành thân, chúng ta vốn chính là tam bảo thai, bọn họ cùng nhau thành thân, như thế nào có thể thiếu được ta. chỉ cần ngươi có thể nhịn qua tới chúng ta tam nối liền cùng nhau thành thân đến lúc đó ta sẽ hướng người trong thiên hạ tuyên bố ngươi hiên viên giả kiêu là ta trăm dặm phong nam nhân trăm dặm phong vô cùng khí phách lời nói sớm đã đem một bên đại phu cùng hai nữ nhân chấn đến tập thể thạch hóa nhìn thoáng qua trong miệng có thể tắc hạ chứng vịt ba người hiên viên giả kiêu yêu diễm mắt đào hoa tại hạ một khắc cười đến cong lên hai viên trong suốt nước mắt cũng cùng với những lời này chậm rãi trượt xuống mẫu thân ngài nghe được sao nhi tử thành công Nhi tử rốt cuộc được đến trăm giảm tâm. Hắn thừa nhận nhi tử là hắn nam nhân, hắn chẳng những thừa nhận, còn phải làm người trong thiên hạ mặt thừa nhận. Như vậy kết quả, là hắn trước nay đều không có ảo tưởng quá. Mặc kệ chính mình có bao nhiêu gái trăm giảm, có bao nhiêu chờ mong hắn có thể đáp lại chính mình này phân ái, chính là hắn đều chưa bao giờ mơ ước qua trăm giảm có thể đem bọn họ quan hệ thông báo thiên hạ. Mà giờ phút này trăm giảm đối hắn nói ra những lời này, mặc kệ là thật hay giả, không thể nghi ngờ đều là đối hắn lớn nhất dụ hoặc. có thể cùng trăm dặm chính đại quang minh ở bên nhau, còn không cần thừa nhận nội tâm kia phân dày vò, phần cảm tình này chỉ là tưởng một chút, đều có thể làm hắn run rẩy. 1391 chương 1391 Bác ngụy ân nhân trăm dặm phong yêu quý dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn hiên viên dạ kiêu mi mắt mũi môi sau đó lại chậm rãi hoặc đến vết thương trí mạng địa phương nhẹ nhàng mở miệng nói đáp ứng ta nhất định phải hảo hảo, không cần ném xuống ta một người. Hiên Viên nở rộ ra một mặt mỹ đến lệnh người hít thở không thông tới cười, chớp một chút đôi mắt, đại biểu gật đầu, sau đó gian nan, dùng cực độ khàn khàn thanh âm đáp lại nói, "Phóng thâm, ta sẽ tồn tại." Giờ phút này, hắn có quá nhiều quá nhiều nói muốn đối trăm rằm nói, chính là bất đắc dĩ hắn lại nói không ra. Thiên muôn và ngữ, cuối cùng chỉ hội tụ thành này bốn chữ. Đây là hắn đối trăm trăm hứa hẹn, là hắn đối bọn họ này phân được đến không dễ cảm tình đệ nhất phân hứa hẹn. Chỉ cần hứa hẹn hắn liền nhất định sẽ rất đi xuống thu được hiên viên quý giá hứa hẹn trăm dặm phong vô cùng ngưng trọng trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười gật gật đầu nói vương đại phu rút mũi tên đi làm phiền giọng nói rơi xuống sau thật lâu sau một bên cũng chưa phản ứng trăm dặm phong từ hiên viên thâm tình trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại lúc này mới phát hiện tập thể thạch hóa minh nguyệt lâu mọi người vương đại phu trăm dặm phong để cao thanh âm đại đối phương từ thạch hóa trung bừng tỉnh lúc sau mới nói nói thỉnh vì hiên viên rút mũi tên đi làm phiền. Nếu hắn có thể sống sót, ta bác mị tất nhiên sẽ đối ngài mang ơn đội nghĩa. Hiện giờ Hiên Viên đã là người của hắn, Hiên Viên mệnh cũng chính là hắn mệnh, chỉ cần Hiên Viên có thể sống sót, kia vị này Vương Đại Phu công lao không khác quốc gần. Vương Đại Phu dùng tay áo lao một chút bởi vì khiếp sợ mà từ gắn đầy cái chán mồ hôi, khô cằn, dị thường biệt nữ mà cười nói, Ung Thân Vương là phu nhân là thân ca ca, trợ giúp ngài cùng Hiên Viên công tử đó là tại hạ hẳn là bột phận. Ung Thân Vương không cần nói cảm ơn. dứt lời buông trong lòng kêu bắt quái đến bảo hưng phấn ước số đi vào hiên viên dạ kiêu trước mặt nói này đem mũi tên đặc biệt thô cho nên rút mũi tên thời điểm thế tất xem máu về ra, vô pháp cầm máu cho nên lão phu yêu cầu chính là ung thân vương cố định trụ hiên viên công tử thân mình tận lực đừng làm hắn núp đích, tại hạ sẽ ở trong thời gian ngắn nhất vì hiên viên công tử đem kiếm rút ra bởi vì miệng vết thương đã xỏ xuyên qua thân thể hơn nữa đã vô cùng nghiêm trọng cho nên không có cách nào lại dùng bàn ủi giảm nhiệt Hơn nữa rút mũi tên lúc sau tại hạ liền cần thiết lập tức dùng kim chỉ vì hiên viên công tử khâu vá miệng vết thương. Đây là một cái cực độ nguy hiểm quá trình, hiên viên công tử cũng sẽ đã chịu thật lớn thống khổ. Hiên viên công tử, ngài nhưng nhất định phải nhịn xuống A. Đại phu nói là một bên tú bà cùng Vân Thu nghe được sắc mặt tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chính là hiên viên giả kêu lại như là cái người ngoài cuộc giống nhau, như cũ đắm chìm ở mới vừa rồi chăm dặm phong lời ngon tiếng ngọc chung. Giờ phút này, Hắn đã thành trên thế giới này hạnh phúc nhất người, vì hắn được đến không dễ hạnh phúc, mặc kệ còn đem thu được bao lớn thống khổ, hắn đều một chút cũng không lo lắng. Mỉm cười chớp một chút đôi mắt, hiên viên giả kêu giờ phút này tuy rằng đã yêu ớt đến không có cách nào mở miệng, nhưng trong ánh mắt kiên định lại làm tất cả mọi người ăn một viên thuốc can thần. Như thế, liền thỉnh ung thân vương làm hiên viên công tử ngồi dậy, trước đem mũi tên mặt sau bộ phận bẻ gãy. Hảo! Nghe xong vương đại phu mệnh lệnh sau, chăm dặm phong lần thứ hai vô cùng khẩn trương lên. Khi khẩn trương đến cơ hồ tùy thời ngất quá khứ bộ dáng cùng giờ phút này hiên viên dạ kiêu hình thành nhất tiên minh đối lập. Sợ làm đau hiên viên, trăm dặm phong động tác quả thực là nhẹ đến không thể lại nhẹ, nhưng nói lời này. 1.392 chương 1.392, đoạn kiếm đi. Hắn liền không như vậy ôn nhu quá. Nhưng mặc dù là như vậy, đường hắn đem hiên viên nâng dậy tới ngồi xong thời điểm, như cũng làm đối phương đau ra một thân mồ hôi lạnh. trăm dặm phong đau lòng đến muốn chết. chạy nhanh cầm lấy đầu giường mềm mại khăn lông vì hắn lau mồ hôi. Nhìn một cái như thế khẩn trương, một cái lại trước sau mỉm cười hai người, Vương Đại Phu trong lòng cảm khái mà thở dài một tiếng. Đoạn tụ chi phích trước nay chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, ít nhất hắn cả đời duyệt nhân vô số, chính là bên người lại trước nay không có xuất hiện quá bất luận cái gì một đôi có đoạn tụ tình tiết nam nhân. Đối như vậy tình yêu, hắn trước nay đều là khịt mũi coi thường. Hơn nữa hắn cảm thấy hai cái nam nhân sinh ra ra tới cảm tình. Sao có thể xem như tình yêu? Nhiều nhất bất quá chính là người trẻ tuổi đổi thời thượng, chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Chính là hiện giờ ở chính mắt chứng kiến Đung Thân Vương cùng hiên viên công tử cảm tình lúc sau, Vương Đại Phu trong lòng trừ bỏ cảm khái, cũng cũng chỉ dư lại cảm khái. Thật là không nghĩ tới, nam nhân cùng nam nhân chi gian thế nhưng cũng có thể chân chính có cảm tình, hơn nữa cảm tình còn có thể như vậy thâm. Nhìn Đung Thân Vương giờ phút này khẩn trương đến sắp ngất xịu bộ dáng, Vương Đại Phu trong lòng không dám tưởng tượng. nếu là hiên viên công tử cứ như vậy đi kia hắn nên sẽ thương tâm đến cái dạng gì nông nội a ung thân vương ngài ngài xác định ngài có thể trợ giúp tại hạ hoàn thành phía trước nói những cái đó sự sao nếu là không được duy trì không được nói không bằng chúng ta tìm người tới không cần trăm dặm phong lập tức ngăn lại hắn nam nhân nếu nhân viên là hắn nam nhân kia vậy không thể đâu lại có nam nhân khác tới chạm vào hơn nữa huyên viên giờ phút này như vậy yếu ớt hắn cần thiết ôm hắn làm hắn cảm nhận được chính mình truyền lại cho hắn tín niệm cùng duy trì vậy làm phiền ung thân vương lão phu ở vì hiên viên công tử chữa thương thời điểm ngại nhưng ngàn vạn không cần vượng huyết ngã xuống a vương đại phu nói được thực hàm xúc thật sự thực hàm xúc hắn tin tưởng giống ung thân vương loại này một đường đi tới không dễ dàng nam nhân huyết với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện thường ngày vượng huyết là tuyệt đối không có khả năng hắn sợ chính là đối phương quá khẩn trương vạn nhất trong chốc lát hắn mới vừa tiến hành đến nhất khẩn trương thời điểm đối phương đột nhiên bởi vì cực độ khẩn trương tạo thành trái tim tê mỏi mà ngất qua đi Kia hắn cùng hiên viên công tử đã có thể thật sự khóc cũng khóc không ra yên tâm đi ta sẽ không vương huyết trăm dặm phong giờ phút này sở hữu tâm tư đều đầu chú ở hiên viên giả kiêu trên người nơi nào có thể nghe hiểu vương đại phu như thế cao thâm lời nói qua loa đáp ứng rồi một tiếng chữa thương chính thức bắt đầu trăm dặm phong có nội lực cho nên đoạn mũi tên một chuyện đương nhiên mà giao cho hắn đoạn mũi tên đoạn đến càng tốt trong chốc lát rút mũi tên thời điểm mũi tên ở trong cơ thể đi qua thời gian liền càng ngắn tạo thành thương tổn cùng thống khổ liền càng nhỏ trăm dòng phong ổn định trụ chính mình nhịn không được phát run đôi tay dùng hết toàn thân sức lực nắm ở này chi cơ hồ muốn hiên viên mệnh mũi tên mặt trên vô số mồ hôi tự cái chán chạy xuống thậm chí có còn tích vào trong ánh mắt cảm thụ được đôi mắt khô khốc trăm dòng phong dùng sức hít sâu rút mũi tên đều còn không có bắt đầu chính mình cũng đã bị mệt đến giống đầu cầy ruộng con bò già giống nhau thở hồn hện. thấy trăm dặm phong nắm mũi tên đôi ngón tay khớp xương đều trở nên trắng vương đại phu trợn trắng mắt thật sự nhìn không được mà thúc giục nói đoạn mũi tên đi thật là hiện tại hắn có chút hối hận làm trăm dặm phong tới làm chuyện này có đôi khi quan tâm sẽ bị loạn nguyên bản rất đơn giản một sự kiện sinh sôi bị trăm dặm phong lăn lộn thành như vậy 1393 chương 1393 làm trăm dặm tới chẳng lẽ hắn không biết hắn như vậy vẫn luôn nắm mũi tên hiên viên giả tiêu thống khổ sẽ tăng thêm rất nhiều sao kia đồ vật xen kẽ ở hiên viên Dạ kiêu trong thân thể, chẳng sợ chỉ là rất nhỏ động đậy thân thể cũng sẽ liên lụy trụ hắn miệng vết thương. Chính là trăm dặm phong lại như vậy vẫn luôn nắm, hắn không thấy được hiên viên giả kiêu đã bởi vì hắn do dự muốn động bất động bộ dáng cấp đau đến cả người là hắn sao? Vương đại phu này một tiếng cũng không phải sấm sét cũng không phải bầm báo, lại là sợ tới mức trăm dặm phong nắm lấy mũi tên tay không chế không được mà hơi hơi run lên. Ách, mũi tên đột nhiên bị cậy giật mình. hiên viên dạ kiêu nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ ai lao phu vẫn là một lần nữa tìm người đến đây đi vương đại phu lắc lắc đầu cảm thấy kiên quyết không thể lại làm trăm dặm phong chạm vào hiên viên dạ kiêu bằng không đối phương liền tính bất tử tại đây mui tên thượng cũng sẽ chết ở trăm dặm phong trên tay thật là quá hố cha hiên viên nhìn hiên viên dạ kiêu bị đau đến rên rỉ ra tiếng trăm dặm phong quả thực muốn đau lòng muốn chết hắn biết mới vừa rồi là chính mình sai tất cả đều là chính mình sai hiên viên giả kêu một khuôn mặt bị đau đến so giấy tuyên thành con bạch lại như cũ ở ngay lúc này cho trăm dặm phong một mặt cổ vũ mỉm cười đi đem lý nguyên tìm tới làm hắn tới vì lao phu đáp xuống tay vương đại phu không khỏi phân trần mà phân phó một bên khẩn trương đến liên thủ lụa đều sắp xé lạn tú bà trăm dặm phong vừa nghe vương đại phu không cần chính mình tới trong lòng vô hạn ủy khuất giờ khắc này hắn muốn cùng hiên viên cộng tiến thối muốn hiên viên ở hắn trợ giúp cùng ấm áp hạ vượt qua nguy cơ chính là hắn cũng biết Chính mình mới vừa rồi làm sự tình thật sự là quá chân tay vụ về, cho nên vì hiên viên hảo, cho dù giờ phút này lại không muốn mượn tay với người, cũng chỉ đến nghe đại phu nói. Hiện tại, vương đại phu chính là hắn cùng hiên viên thiên. Thấy trăm dặm phong chợt lóe rồi biến mất mất mát, hiên viên lập tức ra tiếng gọi lại tú bà, tần mẹ. Mẹ! Sao hạn? Chuyện gì? Tú bà nghe được hiên viên kêu nàng, lập tức chạy chậm đi vào hiên viên trước mặt. Tuy rằng biết trước mắt vị này chính là ai. Nhưng nàng lại như cũ thói quen kêu hắn sa hỏa Làm. Chăm dặm đến đây đi. Vương Đại Phu, sa hỏa muốn cho ung thân vương trợ giúp hắn, nếu không. Nếu không vẫn là làm ung thân vương đến đây đi. Tú bà đánh không lại hiên viên giờ phút này vô cùng nhu nhược ánh mắt, một lòng cũng là phải bị này yêu nghiệt cấp làm đến vỡ vụn. Nghe xong hiên viên nói, lập tức giúp hắn cầu tình. Vương Đại Phu xem một cái biểu tình kiên quyết hiên viên, lại nhìn thoáng qua vô cùng chờ đợi chăm dặm, thở dài một tiếng, gật gật đầu Trong lòng lại là vô hạn chửi thầm. Này Hiên Viên Dạ Kiêu, thật đúng là một cái chỉ trọng cảm tình không muốn sống si tình loại a. Đối phương chân tay vụng về đều mau đem hắn lăn lộn đã chết, chính là hắn lại tình nguyện phải đối phương lăn lộn, cũng không muốn phất đối phương một phen hảo ý. Nhân gia đương sự đều đồng ý, hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng qua là ý gia giả cha mẹ tâm, không thể gặp chính mình người bệnh đều như vậy còn bị vô vị lăn lộn mà thôi. Vương đại phu căn bản không biết, giờ phút này Hiên Viên Dạ Kiêu trong lòng ngọt nào đâu. chẳng những ngọt ngào, còn một bộ lợn chết không sợ nước sôi, Mỹ từ từ mà nghĩ. Dù sao đều đã thương thành như vậy, dù sao cũng ăn thất sắc hoa không chết được người, chăm dặm càng là khẩn trương, càng là lăn lộn hắn, hắn bị làm cho càng đau, liền càng là thuyết minh trăm dặm đối hắn để ý. Cho nên hắn chẳng những không bài xích loại này đau, ngược lại thức thích. Ơn ơn, vậy làm đau đớn tới càng mãnh liệt chút đi. Vương Đại Phu một người buồn lo vô cớ, vạn phần ghét bỏ mà nói. 1394. mươi 1394, nó nát. Nếu hiên viên công tử đều là người tới, vậy vẫn là ngươi đi. Tay đừng lại run lên, liền tính muốn run, cũng đừng ở mũi tên mặt trên run, bằng không ngươi như vậy sẽ làm đau hán. Biện pháp tốt nhất chính là ổn định tâm thần, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, này mũi tên tuy rằng là đồng chất, nhưng ngươi có nội lực, hẳn là không khó đoạn. Vương Đại Phu liên tục bị chăm giảm không khí vài cái, sớm đã quên mất bai ở chính mình trước mặt người là bác ngụy đường đường ung thân vương. nói chuyện thập phần không khách khí. Bất quá cũng may giờ phút này trăm dặm phong tinh thần cũng đã căng thẳng. Đừng nói vương đại phu đã quên hắn là ai, ngay cả chính hắn cũng quên mất. bãi ở trước mặt hắn chính là hạng nhất vô cùng gian nan cơ hồ muốn mệnh nhiệm vụ. Một chi nho nhỏ đồng mũi tên, trăm dặm phong cảm thấy đoạn rất này chi mũi tên, thậm chí so với hắn ở thiên quân vạn mã chung giết địch còn muốn khẩn trương vạn lần. Nhưng đây là chính hắn tranh thủ tới, còn bao hàm trăm dặm đối hắn tín nhiệm cùng ỷ lại, cho nên hắn nhất định không thể làm hiên viên thất vọng rồi. Nhìn một cái lợn chết không sợ nước sôi, vô cùng yêu nghiệt lười biếng mà nghiêng rửa vào đối phương, nhìn nhìn lại một cái mồ hôi đầy đầu, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngất quá khứ trăm dặm phong, vương đại phu lần thứ hai thở dài. Đoạn cái mũi tên mà thôi, đều đã chậm trễ thật dài thời gian. Đoạn mũi tên đi. Này mũi tên ở hắn trong thân thể thêm một khắc chung, liền sẽ đối hắn thân thể nhiều tạo thành một chút thương tổn. Quả nhiên, những lời này phi thường dùng được. Trăm dặm phong có chút Cộng thêm đoán giận mà nhìn Vương đại phu liếc mắt một cái, vận khởi toàn thân sở hữu nội lực, gắt gao nắm mũi tên, đang chuẩn bị đem nó cấp bẻ gãy, chính là kia mũi tên lại ở hắn vận khởi 10 thành 10 nội lực lúc sau, ở hắn mãnh lực đắn đo dưới, trực tiếp vỡ thành phấn. Ngụy. Trầm Dạng Phong có chút há hốc mồm nhi mà nhìn bị hắn nắm địa phương đã vỡ thành bột phấn mũi tên, sau đó nhìn thoáng qua Vương đại phu. "Này, nó nát." Trăm Dạng Phong nói năng lộn xộn. Vương đại phu bị buồn bực đến trực tiếp chừng hắn một cái. giống qua đi đã sớm theo như ngươi nói rất đơn giản một sự kiện bị ngươi lăn lộn lâu như vậy nát liền nát bái dù sao chỉ cần chặt đứt là được trăm dặm phong không lời gì để nói còn tưởng rằng có bao nhiêu khó nguyên lai like thế nhưng thế nhưng như vậy đơn giản hiên viên giả tiêu nhìn trăm dặm phong một bộ hỗn độn đến sờ không được bắt bộ dáng nhịn không được cười lên tiếng lại bởi vì liên lụy đến miệng vết thương lần thứ hai bị đau ra một thân mồ hôi lạnh tới hiện tại đem hiên viên công tử phóng bình Lão phu phải vì hắn rút mũi tên. Rốt cuộc nhất gian nan một khắc liền phải đã đến. Trăm dặm phong chạy nhanh đem hiên viên giả kiêu đặt ở trên giường, sau đó lập tức gắt gao mà nắm lấy hắn tay. Ung thân vương, phiền thoái ngươi đem hiên viên công tử thân thể cố định trụ. Hiên viên công tử, rút mũi tên sẽ rất đau, khâu vá miệng vết thương sẽ càng đau, nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh. Hoa tỷ, ngươi cùng vân thu tới đem hiên viên công tử chân đè lại, miễn cho đến lúc đó hắn ăn đau thời điểm lúc nick. Hiên viên công tử, nếu là ngươi có thể vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, thân thể các hạng cơ năng liền có thể tại đây thanh tỉnh trung bộ phát ra ngươi tưởng tượng không đến lực lượng, tới cùng ngươi cùng nhau đối kháng tử vong. Chỉ cần ngươi có thể kháng đến qua đi, hơn nữa bảo đảm ở ba ngày nội hạ sốt, liền sẽ không có việc gì. Cho nên ngươi nhất định phải chịu đựng Hiên viên giả Tiêu hơi hơi chấp một chút đôi mắt, tuy rằng rất muốn ra tiếng, bất quá hắn phát hiện, trừ bỏ đối chăm dằm nói chuyện, hắn thật sự là một chút sức lực đều không có. 3 ngày. Suốt 3 ngày thời gian, có trăm dặm ở, hắn một ngày là có thể hạ sốt. Tuyệt đối. 1.395 Trước 1.395, ta đem nửa đời sau giao cho ngươi. Nhớ kỹ mới vừa rồi lời nói của ta, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn sống sót, ta liền đem chính mình nửa đời sau giao cho ngươi. Đang ở làm rút mũi tên chuẩn bị vương đại phu nghe thế câu nói, thình lình mà đánh một cái dùng mình. Ma hiên viên, tắc lộ ra một mặt yêu nghiệt đến cực điểm tươi cười. Trăm dặm. Hắn nam nhân. Hiên viên dạ kiêu nắm chặt chăm dặm phong tay, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần rút mũi tên trong quá trình này chỉ tay vẫn luôn đều ở, hắn tay có thể vẫn luôn nắm này chỉ tay, như vậy mặc kệ gặp được bao lớn thống khổ, hắn đều nhất định có thể thanh tỉnh đối mặt. Lập tức liền phải rút mũi tên, vương đại phu cũng bị chăm dặm phong khẩn trương lây bệnh, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Như vậy tốt một người nam nhân, không nói đến hắn cùng nhà mình chủ thượng phu nhân sâu xa, chỉ cần cứ như vậy một cái yêu nghiệt hảo nam nhân. hắn liền thề nhất định phải cứu sống hắn nếu ở đối phương phục thất sắc hoa lúc sau hắn còn cứu không sống thì hắn đời này cũng không nghĩ đi thêm ý nghĩa Hiên viên công tử nhịn xuống a ta muốn rút mũi tên giờ phút này vương đại phu ánh mắt trước nhiên cả người ở vào vô cùng kích động cùng khẩn trương chung mà trăm dặm phong giờ phút này ngồi xổm mép giường đối mặt hiên viên dạ kiều dùng tay phải nắm lấy hiên viên tay trái tay trái vòng qua hiên viên giả kiêu trước ngực gắt gao nắm lấy hắn tay phải hai người tay giao nhau từng nắm cứ như vậy kiên định mà nhìn đối phương duy nhất bất đồng chính là hiên viên dạ tiêu trước sau mặt mang mỉm cười thân thể thả lỏng mà trăm dặm phong còn lại là mồ hôi ướt đấm khẩn trương đến sắp trận trắng mắt nhi đặc biệt là ở nghe được vương đại phu nói kia Thanh ta muốn rút mũi tên lúc sau trăm dặm phong toàn bộ phần lưng đều khẩn trương đến bày biện ra một trương cung tư thái hắn như thế nào cảm thấy chính mình trên lưng xương sống đều sắp cắt đứt đâu ách đột nhiên hiên viên dạ tiêu mặt mang tươi cười sắc mặt đột nhiên biến đổi cả khuôn mặt nháy mắt từ trắng bệnh biến thành nhừng hồng sau đó cơ bản dừng hình ảnh thành than trí xác mỉm cười đôi mắt cũng là nháy mắt che kín tơ máu cực độ thống khổ làm người cảm thấy phảng phất hắn trong mắt đều phải lao ra hốc mắt giống nhau nắm lấy trăm dặm phong tay đột nhiên trở nên phi thường dùng sức như vậy lực độ liền trăm dặm phong đều cảm thấy đau chính là hắn lại không muốn vận công bảo hộ chính mình tay cứ như vậy khổ sở mà nhìn hiên viên dạc yêu, hy vọng hắn có thể đem sở hữu đau đều cùng nhau chuyển rời đến hắn trên người cực độ đau đớn lệnh hiên viên dạ kiêu ý thức dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ thân thể bản năng phản ứng ở thúc đẩy hắn muốn lập tức ngất qua đi chính là hắn đáp ứng rồi trăm dặm hắn khát vọng tương lai thật vất vả mới được đến hạnh phúc chỉ cần hắn lại nhiều mở to một chút đôi mắt liền nhất định sẽ được đến hắn chỉ cần trợn tròn mắt là được giờ khắc này hiên viên dạ kiêu đang ở trong đầu cùng chính mình làm thiên nhân giao chiến chính là hắn đôi mắt lại một khắc cũng không có rời đi trăm dạm phong a đột nhiên hiên viên giả kiêu không chịu nổi mà lần thứ hai gầm nhẹ ra tiếng ào hạt máu tươi từ khoang miệng trùng phun trào ra tới trăm dặm phong bị dọa đến khỏe mắt muốn nứt ra, hét lớn hắn hụt máu hụt máu giờ phút này hắn là mặt hướng hiên viên căn bản nhìn không tới vương đại phu giờ phút này ở hiên viên dưới thân đang ở làm cái gì hắn cũng không dám xem giờ phút này hắn thần kinh đã căng chặt tới rồi một cái cực hạ, hắn cơ hồ dám cam đoan nếu là hắn quay đầu đi xem một cái hiên viên trên ngực giữ tận miệng vết thương kia hắn căng chặt thần kinh nhất định sẽ đoạn rớt. Chỉ cần một hóng mất, kia hắn quyết định sẽ ngất xỉu đi. Ta đã rút ra mũi tên, hiện tại ở dùng ngao chế thảo dược tiêu độc, hắn miệng vết thương đã sỏ xuyên qua. 1.396 chương 1.396, cười, rơi lệ. Tiêu độc thực phương tiện, nhưng khẳng định sẽ rất đau. Hiên viên công tử, nhất định phải nhớ rõ Lào Phu lời nói, không cần ngất xỉu A. Vương Đại Phu một bên nói, một bên không chút nào dừng lại nhanh chóng động tác. giữ tận miệng vết thương đã đủ làm người khó có thể thừa nhận rồi chính là hiện tại hắn còn cần thiết đem miệng vết thương hoàn toàn rửa sạch một phen giờ phút này hiên viên trong miệng không ngừng trào ra máu thân thể cũng ở điên cuồng run dày chung chính là hắn lại lăng là vẫn không nhúc nhích mà kiên trì chẳng sợ tới rồi hắn kiên trì không đi xuống thời điểm hắn như cũng dùng một câu cổ vũ chính mình không cần nhắm mắt ta là có thể được đến hạnh phúc nhìn hiên viên đau đến hốc mắt bạo đột bộ dáng nghe hắn thỉnh thoảng phát ra vô pháp thừa nhận thống khổ dê lên gì trăm dặm phong đau lòng nước mắt đại viên đại viên mà rơi xuống đánh rất ở hiên viên giả kiêu trên má hoặc tiến hắn trong miệng hàm hàm nước mắt cùng tanh ngọt máu hỗn hợp ở bên nhau hiên viên giả kiêu lại ở ngay lúc này triển lộ ra một mạt so chết còn khó coi mỉm cười tuy rằng hắn không nghĩ làm trăm dặm khóc bất quá nhìn đến trăm dặm vì hắn đau xót khóc thút thít thời điểm hắn trong lòng lại là ngọt ngào. thân thể đau xót đã ở lúc trước kia một trận đau nhức lúc sau chậm rãi trở nên chết lặng tuy rằng như cũ đau đến hắn muốn đâm tường tự sát bất quá hắn phát hiện loại này đau cũng không phải không thể chịu đựng đúng lúc này trăm giảm phong vì chấn an hiên viên giạc kiêu cho hắn lực lượng không chút nào cố kỵ giờ phút này hiên viên trong miệng tất cả đều là một ngụm một ngụm máu tươi lập tức hôn đi xuống nước mắt ngăn không được ảo ảo trường lưu thẳng đến vương đại phu nói đã tiêu độc xong chuẩn bị khâu lại miệng vết thương thời điểm trăm giảm phân chấn hiện chính mình thế nhưng đã khóc đến khóc không thành tiếng nhìn hiên viên so người chết còn khó coi sắc mặt nhìn trên mặt hắn trong miệng xoang núi cùng với cổ chỗ nơi nơi đều là máu tươi, chăm dằm phong ở trong lòng hung hăng thể. nếu là hiên viên có thể hảo lên, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, hắn đều sẽ hảo hảo yêu hắn, chiếu cố hắn, tuyệt đối sẽ không lại làm hắn lại đã chịu chẳng sợ một chút ít thương tổn. thời gian mỗi một phút mỗi một giây quá đến đều là như vậy dài lâu, nhìn hiên viên cơ hồ phun huyết hốc mắt cùng với càng ngày càng hôi bại sắc mặt, trong dằm phong tim như bị đau cắt, chỉ có thể tiếp tục gắt gao mà ấn hiên viên giả kêu hai tay, đỡ lấy hắn ngực không chuẩn hắn lộn xộn trên thực tế hiên viên giả kiêu đã là cực độ phối hợp như thế là lộn thân thể hắn cùng chân liền lăng là không có động quá một chút tú bà cùng vân thu đến cuối cùng đều trực tiếp thả tay vương đại phu còn có bao nhiêu lâu nhìn hiên viên không ngừng tan rã lại dựa vào ý chí lực chết sống không muốn ngất xỉu ánh mắt trăm dặm phong cắn răng bi thống hỏi nhanh đã nhanh trước ngực đã khâu lại xong lão phu còn phải cho hắn khâu và phần lương thương ung thân vương thỉnh ngài đem hiên viên công tử bế lên tới lao phu phải vì hắn khâu vá phía sau lưng trăm dặm phong vô cùng khó xử mà nhìn hiên viên dạ kiêu hắn đều đã bị đau thành như vậy lại đem hắn bế lên tới này đến nhiều lăn lộn á. trăm dặm phong suy nghĩ một chút dứt khoát trực tiếp nhảy đến giường nội sau đó ở hiên viên cổ vũ ánh mắt hạ dùng tay đem hắn nửa người nâng lên hiên viên dạ kiêu thân thể lập tức liền sườn một cái phương vị vương đại phu như vậy được không hành hành, hành. vương đại phu lập tức đi vào mép giường một bên đáp ứng Một bên một khắc không dám tạm dừng bắt đầu rồi phía sau lưng khâu lại. Giờ phút này, đương hiên viên Dạ kiêu thân thể đối mặt chính mình thời điểm trăm dặm phong mới thấy rõ ràng hiên viên miệng vết thương chẳng uống. Không thể không nói vương đại phu khâu lại thuật phi thường hảo. 1.397 Trước 1.397, so hiên viên còn trước té xỉu. To như vậy một cái miệng vết thương đã bị hắn khâu lại thành một cái tiếp cận 5cm tuyến. Chính là này đối trăm dặm phong tới nói, như cũ là nhìn thấy ghê người. nhìn này đạo thương khẩu cùng với hiên viên giả kiêu toàn thân trên dưới đã bị máu ướt đấm thân thể trăm dặm phong đôi mắt một trận một trận biến thành màu đen phần lưng đồng dạng yêu cầu tiến hành miệng vết thương rửa sạch cùng với khâu lại toàn bộ trong quá trình hiên viên giả kiêu gắt gao mà cắn nha quan không bao giờ làm chính mình hừ ra một tiếng mới vừa rồi nhịn không được phát ra rên dỉ thời điểm mỗi một lần rên dỉ trăm dặm sắc mặt liền biến hôi một lần hiên viên lo lắng có thể hay không chính mình còn không có ngất qua đi trăm dặm liền trước hắn một bước té xỉu hắn không nghĩ làm chăm giảm lo lắng, cho nên mặc dù là bị sống sờ sờ đau chết, hắn cũng tuyệt đối không cần lại phát ra một tiếng kêu to. Hảo, rốt cuộc Hảo. một bên, Vương Đại Phu như chút được gánh nặng thanh âm truyền đến, chăm giảm run rẩy đôi tay chạy nhanh đem Hiên Viên giả kêu phóng bình. Khâu lại trước ngực thời điểm hắn mặt đối với Hiên Viên, căn bản là không dám xem hắn miệng vết thương liếc mắt một cái. chính là Khâu lại phía sau lưng thời điểm hắn lại là toàn bộ hành trình đều thấy được, Vương Đại Phu ngồi ở Hiên Viên phía sau lưng động tác một chút. kia giữ tận miệng vết thương liền sẽ tẩm ra rất nhiều máu, hiên viên sắc mặt rõ ràng liền sẽ bạch một chút, theo sát toàn thân đổ mồ hôi, hơn nữa hắn trước ngực kia giữ tận vô cùng miệng vết thương cứ như vậy hoàn toàn vô pháp tránh cho mà hiện ra ở trước mắt hắn, trăm dặm phong chưa bao giờ biết nguyên lai trơ mắt một người bị thương, hắn tâm có thể đau thành cái dạng này, không đến nửa canh giờ chữa thương thời gian, trăm dặm phong lại cảm thấy ước chừng qua có một thế kỷ như vậy trường, thế nào? đem hiên viên thân thể phóng bình lúc sau. Trăm dặm phong gấp không chờ nổi mà quan tâm nói. Hiên viên lần thứ hai lộ ra một mặt so chết còn khó coi tươi cười, lấy kỳ chính mình còn sống. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trăm dặm phong một bên từ trên giường xuống dưới, một liền lẩm bẩm tự nói. Mới vừa đứng lên liền phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất. Trăm dặm ếch. Sớm đã phát không ra thanh âm hiên viên dạ kiêu thấy vậy khiếp sợ, không muốn sống mà xoay người dựng lên, kêu ra tiếng. lại bởi vì liên lụy đến miệng vết thương nháy mắt sắc mặt bị đau thành một mảnh cho tàn vương đại phu thấy thế lập tức vì trăm giảm phong bắt mạch sau đó đối với hiên viên giả kiêu nói hiên viên công tử xin yên tâm ung thân vương là bởi vì quá mức khẩn trương quá mức phẫn nộ cấp giận công tâm hơn nữa quá căng thẳng lúc này mới ngất đi hiên viên giả kiêu nghe nói trăm giảm phong không có việc gì lúc sau cảm nhận được thân thể từng luồng tập tới đau nhức rốt cuộc lâm vào chiều sâu hôn mê ở hôn mê trước hắn trong tiềm thức không ngừng báo cho chính mình nhất định phải nhanh lên nhi hạ sốt nhất định không thể nhiễm trùng nhất định phải hào lên nhìn hôn mê quá khứ hiên viên giả kêu cùng trăm dặm phong vương đại phu tú bà hoa đại tỷ cùng với vân thu hai mặt nhìn nhau sau đó thở dài một tiếng trăm dặm phong đối hiên viên cảm tình không thể nghi ngờ làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ bất quá liền ở sinh tử chỉ khoảng nửa khắc cũng làm cho bọn họ cảm thụ cái loại này oanh oanh liệt liệt tái sở mang đến vô cùng cảm động ung thân vương khẳng định là không muốn rời đi xa hoa. Vân Thu, ngươi lập tức làm người tới vì ung thân vương đắp trương mà phô, nếu là hắn tỉnh lại, liền có thể ở trước tiên nhìn thấy xa vẽ. Đúng vậy Vân Thu xoa xoa nước mắt, chạy nhanh đi ra ngoài an bài. Sau nửa canh giờ, chăm dặm phong đột nhiên mở mắt, sau đó nhảy dựng lên, doa đang ở dốc lòng chiếu cố hiên viên dạ kiều Vân Thu một cú sốc. Ung thân vương, ngài tỉnh lạc. 1398 chương 1398, nhất định sẽ không có việc gì. nhìn đột nhiên nhảy dựng lên có chút mất hồn mất vì ánh mắt mê ly trăm dặm phong vân thu chấp một chút đôi mắt hôm nay trăm dặm phong hình tượng ở trong lòng nàng thật đúng là điên đảo tính thay đổi chính là nàng lại cảm thấy trăm dặm phong càng thêm đáng giá lệnh người kính nghệ có thể như thế không màng so người ánh mắt vì chính mình sợ ái làm cho mọi người nói ra như thế kinh thế hai tục lời nói một cái thiết tranh tranh chẳng sợ ham thân thiên quân vạn mã như cũ mặt không đổi sắc hán tử vì nhà nàng công tử thế nhưng bị dọa đến ngất xỉu ung thân vương thật sự là thực có thể làm người sinh ra hào cảm tuy rằng nhà nàng tiểu thư từ nữ tử biến thành nam nhân chính là ở vân thu trong lòng mặc kệ hắn là nam hay nữ đều là cái kia đã từng đối chính mình thực tốt chủ tử cho nên đối với trăm dặm phong tiểu nha đầu hiện tại là cử đôi tay tán đồng hắn cùng nhà mình công tử là tuyệt phối hiên viên thế nào nhìn thấy trên giường hiên viên dạ tiêu, trăm dặm phong chạy nhanh đi vào trước giường nắm lấy hắn tay ngay sau đó cả kinh lúc sau chạy nhanh sở hướng hắn cái chán gương mặt cùng thân thể như thế nào như vậy năng hán có thể hay không có việc trăm dặm phong lần thứ hai cảm thấy chính mình trái tim bị đau lòng đến cơ hồ thắt ngài đừng quá khẩn trương vương đại phu nói công tử bị thương quá nặng như thế miệng vết thương phát sốt là thực bình thường chỉ cần hắn có thể ở ba ngày nội hạ sốt liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm kia hắn vạn nhất ba ngày sau còn ở phát sốt hẳn là làm sao bây giờ trăm dặm phong căn bản đã quên vân thu chính là một cái tiểu nha hoàn dây dưa hỏi Vân Thu chạy nhanh lắc đầu, sẽ không. Vân Thu tin tưởng công tử, công tử như vậy kiên cường người, nhất định có thể cố nhịn qua. Hơn nữa công tử như vậy để ý ngài, ái ngài chính là vì ngài, hắn cũng nhất định sẽ cố nhịn qua. Vân Thu nói thật thật tại tại mà an ủi ở trong rầm phòng, cũng làm trong rầm phòng trong lòng rất là ấm áp. Đúng vậy, Hiên Viên như vậy để ý hắn, như vậy yêu hắn, hiện giờ mới vừa được đến hắn đáp lại, hắn lại như thế nào bỏ được chết đâu? Liên tính là hắn, hắn cũng liên tiếp chết a. Vương Đại Phu đâu? Giờ phút này, Trăm Dặm Phong vô cùng không muốn xa rời Vương Đại Phu, bởi vì Vương Đại Phu chính là hiên viên mệnh. Không có Vương Đại Phu làm bạn ở hiên viên bên người, hắn một chút cũng không yên tâm. Nhìn ra Trăm Dặm Phong lo âu, Vân Thu cười nói, Vương Đại Phu cấp công tử ngao dược đi, ám giả tần Đại Phu nghe nói công tử thương thế cũng ở tới rồi trên đường. Hai vị này Đại Phu xem như chúng ta chủ thượng ở Tây Lương trang bị hai vị nhất quyền uy Đại Phu. Ung thân Vương yên tâm đi. bọn họ sẽ chiếu cố hảo công tử làm hắn hảo hảo mà một lần nữa đứng ở ngươi trước mặt có vân thu an ủi trăm dặm phong cũng yên tâm rất nhiều ca ngợi nói ngươi cái này nha đầu còn rất sẽ an ủi người công tử đối ta vẫn luôn khá tốt ta quan tâm công tử cùng hắn yêu nhất người cũng là hẳn là ưng thân vương công tử tuy rằng là một cái bề ngoài thoạt nhìn cái gì đều không thèm để ý người chính là vân thu biết hắn thực để ý ngươi vân thu tuy rằng đối âm nhạc không phải thực tinh thông chính là lại có thể từ công tử tiếng đàn xuôi thai đến hắn tương tư cùng thống khổ hiện giờ công tử thật vất vả mới được đến hạnh phúc ngài về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi công tử a tuy rằng mới vừa rồi trăm dặm phong biểu hiện thực lệnh nàng cảm thấy vừa lòng chính là ngấm lại nhiều năm như vậy tới công tử kia phân khổ đến có thể ninh ra nước sốt tới tương tư vân thu vẫn là nhịn không được vì nhà mình công tử nói chuyện giờ phút này trăm dặm phong chẳng những sẽ không cho rằng vân thu xen vào việc người khác ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu 1.399 chương 1.399 ra luật Bác Dương, ngươi thực hảo. Yên tâm đi, phía trước ta là không biết, không nghĩ ra, hiện giờ đã biết, lại nghĩ thông suốt, còn quyết định, kia liền sẽ không lại cho hắn như vậy khổ. Ta sẽ làm hắn hạnh phúc cả đời. Vân Thu che miệng ha hả cười, hâm mộ nói, thật tốt. Hoa đại tỷ đâu? Ta muốn hỏi hạ nàng bên ngoài tình huống. Mới vừa rồi Vũ Lâm quân lục soát minh nguyệt lâu, cho nên hoa tỷ tỷ đi ra ngoài ứng phó rồi. Ngài thuộc hạ ở mặt khác một gian mật thất trờ ngài, ta đây liền đi gọi bọn hắn lại đây. Ngàn đêm minh sở hữu địa bàn, ngầm thông đạo đều bốn phương thông suốt. Chỉ cần biết rằng đi như thế nào, tiến vào mỗi một cái nhà ở mật mã là nhiều ít, liền có thể ở bên trong này quay lại tự nhiên. Vân Thu sau khi rời khỏi đây không lâu, mộ tĩnh liền mang theo bác ngụy liền can hộ vệ cùng mấy cái hắn không quen biết người vào được. Tham kiến chủ thượng, tính thúc thúc không cần đa lễ. Mộ tĩnh là mẫu hậu người bên cạnh, vì tiểu muội Hắn ở Nam Việt mộ dung kình vũ trong phủ ngủ đông mười mấy năm, cho nên bọn họ tam huynh đệ đối hắn đều phi thường lễ phép. Hiện giờ mộ dung kình vũ đã chết, mộ tính lại lần nữa trở về tới rồi bọn họ dưới trướng. Mộ Tĩnh chính mắt thấy Trăm Giảm Phong không có việc gì lúc sau, một viên nhắc tới tâm mới hoàn toàn bông. Sau đó lúc sau phía sau người ta nói nói, vị này đó là ám dạ tây lương phân đường đường chủ quân liệt, chịu công chúa gửi gắm, chi viện chúng ta. Cảm tạ quân đường chủ trước đây trượng nghĩa tương trợ. Giảm phong Giảm quyền. Úng thân vương khách khí, phu nhân nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, có việc cứ việc phân phó. Quân liệt ôm quyền nói, trước đây chúng ta người có bao nhiêu tổn thất lớn. Hắn mới vừa tiến Tây Kinh liền thẳng đến hiên viên phủ, sau đó ở đầu cầu nhìn đến kẻ bên tử địa hiên viên lúc sau liền ném một đao, sau đó phi thân đem hiên viên thân thể tiếp được lúc sau liền rơi vào trong nước, cho nên hiện giờ bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào hắn hoàn toàn không biết. Cũng không biết chính mình mang đến liên can thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu đại thương vong. Chủ thượng yên tâm, bởi vì ám dạ, Minh Nguyệt lâu cùng với Vinh Sương Tiền Trang người kịp thời ra tay, đem vài vạn ba tánh xua đuổi tới rồi bờ sông chế tạo hỗn loạn, chúng ta người bị thương tám người, không một người tử vong. Trăm Dặm phong yên tâm mà gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hiện giờ bên ngoài tình huống như thế nào? Hiên viên thuần bị nổ thành trọng thương, Gia luật Bắc Dương tự mình đến hiên viên phủ chung quanh dò xét tình huống, hơn nữa đem hiên viên công tử mẫu thân thi thể treo ở hiên viên phủ, sai người phóng lời nói ra tới. Nếu là hiên viên công tử hoặc là chủ thượng ngài ba ngày nội không đi lanh thi thể, liền sẽ làm cẩu đem thi thể gầm rớt, làm cẩu gầm hiên viên mẫu thân thi thể. Trăm Dặm Phong nắm tay nắm đến khanh khách rung động, khớp xương trở nên trắng. Ngay sau đó dơ lên một mặt lạnh lẽo mỉm cười, thực hảo. Gia Luật bác Dương, ngươi thực hảo. Thấy chủ tử bị chọc giận, Mộ Tinh tiếp tục nói, Phương bác Thảo nguyên bên kia tiêu dịch mạc truyền đến tin tức, làm Bác Ngụy không cần suy xét xin ô. Hiện giờ Hoàng thượng đã hạ lệnh tập kết quân đội. Từ càn thân vương lãnh binh, toàn diện đối Tây Lương khai chiến, lần này không bắt lấy Tây Lương, tuyệt không hồi kinh. Phần 154 Nam Việt quân đội cũng đã tập kết xong, đem cùng Bắc Ngụy đội đồng thời xuất kích Tây Lương. Chẳng qua xét thấy vẫn luôn không có động tĩnh Tây Tấn cùng như hổ rình mồi đông tường, Nam Việt đế quân phân ra hai cổ lực lượng tiến hành kiềm chế. Đến nội Đông Dương, Phong Văn chắc phóng lời nói, chỉ cần lạc nhiên công chúa gả cho Hoàng thượng lúc sau, hắn liền thoái vị, chết sống không nghị đương Hoàng đế. Cho nên này một Đông Dương triệu tập hai đám người mã, một nửa làm Bắc ngụy hậu viên để ngửa phía sau lưng hư không, một nửa làm Nam Việt hậu viên kiểm chế đông tường. 1.400 Trước 1.400, vịt nấu chín bay đi. Trăm dặm phong gật đầu cười lạnh, nguyên bản Tây Lương sẽ không nhanh như vậy chơi xong, đáng tiếc gia luật Bắc Dương mua dây bộ mình, đơn phương sẽ bỏ hiệp ước chặn giết Tiếu Nhi ở phía trước, hiện giờ lại như thế trọng thương hiên viên. Nếu hắn như vậy muốn chết nhanh lên Nhi. Kia bổn vương chút nào không ngại trước cho hắn tới điểm nhi khai vị đồ ăn. Nhưng bằng chủ thượng phân phó. Hiện tại Tây Lương Kinh thành cảnh nội chúng ta tổng cộng có bao nhiêu nhân lực. Bác ngụy có 200 người. Mộ tính đáp. Ám giả có sát thủ 100 người. Có khác sát thủ thuộc hạ đã phân phó bọn họ ở tới rồi trên đường. Gần phòng trường tối nay là có thể đến. Thêm lên cùng sở hữu 150 người. Minh Nguyệt Lâu có 50 người. Vinh Sương Tiền Trang có 80 người. Quân Liệt mở miệng nói. 480 người. Ha ha, vậy là đủ rồi. Chúng ta còn giữ lại nhiều ít bom. Chăm giảm phong hỏi. Chính chúng ta trên người bom không nhiều lắm, hơn nữa mới vừa rồi vì chế tạo hỗn loạn cũng dùng một ít, phòng trừng cũng liền 50 cái không đến. Bất quá lúc gần đi công chúa nói khoảng thời gian trước nàng sai người cho chúng ta bên này người tặng một chút lại đây, thuộc hạ mới vừa rồi đã phái người đi tra xét, phòng trừng quá một lát liền có thể có chuẩn xác tin tức. Mộ tĩnh lời nói xong, quân liệt còn nói thêm, ung thân vương yên tâm, ám đúng dạ. Minh Nguyệt Lâu cùng Vinh Sương Tiền Trang chữ hàng còn cơ bản không có vận dụng, thêm lên như thế nào cũng có hơn 1.000 viên. Hơn nữa khoảng thời gian trước Phu Nhân lại thực nghiệm ra một ít tân hàng hóa vận lại đây, có xương khói đạn, còn có khói độc đạn, này đó thêm lên ước chừng có 500 tới viên. Nói cách khác, Quang Nam Việt bên này liền có 1.500 viên tuyệt sát vũ khí, nếu là hơn nữa Bắc Ngụy như thế nào cũng có 2.000 viên. Nghĩ đến mới vừa rồi ở đầu cầu nhìn đến. những cái đó đáng chết binh lính thế nhưng giống câu cá giống nhau dùng móc câu lấy hiên viên miệng vết thương đem hắn từ trong nước kéo kia một khắc trăm dặm phong liền đau lòng đến cơ hồ phát cuồng giờ khắc này trăm dặm phong trong lòng thị huyết ước số bắt đầu ở trong cơ thể gió nổi mây phun một hồi huyết tinh trả thù cũng bắt đầu ở trong lòng ấp ủ gia luật bắc dương quả thực là bị tức chết rồi vì bắt lấy một cái hiên viên dạ kiêu hắn chẳng những làm hiên viên tướng quân phủ toàn thể xuất động bắt ba ba trong dọ hơn nữa vì bảo đảm việc này tất thắng còn chuyên môn phái suốt 5 vạn vũ lâm quân đóng quân ở trong kinh thành, tùy thời chuẩn bị giúp đỡ hiên viên phủ bắt người. suốt năm vạn a, tê mỏi hố cha. kết quả người của hắn chết chết, thương thương, liền hiên viên thuần cái này lao hóa đều bị trọng thương, chính là lại làm hiên viên giả kêu chạy, chạy cũng liền chạy, bởi vì từ binh lính cùng với hiên viên trong phủ tự thuật cái kia phi thân cứu hiên viên giả kêu người hẳn là chính là trăm dặm phong. cho nên trăm dặm phong hiện tại liền ở hắn tây lương kinh đô. nhưng tức chết người không đền mạng sự. sau giờ ngọ sự phát đến bây giờ, đã suốt một ngày thời gian, hắn quân đội đã sắp đem toàn bộ tây kinh cấp phiên cái đế hướng lên trời, lại liền hiên viên giả tiêu cùng trăm giảm phong quỷ ảnh tử cũng chưa phát hiện, này có thể nào không cho hắn bực mình? Hơn nữa theo sự phát người chứng kiến xưng, trăm giảm phong nhân thủ chúng còn có một loại phảng phất thiên lôi giống nhau đồ vật, chỉ cần ném đến chỗ nào, liền có thể giống xét đánh giống nhau, đem chung quanh nhiều trượng người đều có thể phách phi. Hiên viên thuần chính là trực tiếp bị đánh bay. nghe thấy cái này cách nói. gia luật Bắc Dương trong lòng càng sợ hãi. Bởi vì sáng nay được đến tin tức, ngàn Đêm Minh hủy bỏ tân nhiệm đế hậu tế thiên một chuyện, cùng Bác Ngụy cùng nhau phát binh Tây Lương. Liên Đông Dương cái kia khoảng cách Tây Lương một mũ xa quốc gia cũng xuất binh. 1401. Chương 1401, thừa nhận đi, Bác Ngụy cơn giận. Tuy rằng Đông Dương không trực tiếp đối Tây Lương xuất binh, chính là phong văn chắc cách làm đã là đánh mất Bắc Ngụy cùng Nam Việt nỗi lo về sau. gần một cái nam việt hoặc là một cái bắc ngụy cũng đã không phải hắn có thể đối phó ai biết ngàn đêm minh cùng trăm giảm dịch thế nhưng như thế phát rồ cùng nhau phát binh nghe thấy cái này tin tức thời điểm gia luật bắc dương phảng phất nhìn đến chính mình đầu liền treo ở ngọ môn châu bộ dáng cho nên từ buổi sáng đến bây giờ hắn cơ hồ đã là sợ tới mức mất hồn mất vía hắn đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch vì sao bắc ngụy sẽ đối hắn động thủ nếu nói phía trước ngàn đêm minh cùng trăm giảm cười ở tây lương thời điểm hắn phái người chặn giết quá này hai người có thủ án tất báo gấp bội dâng trả hắn còn có thể nghĩ đến quá kia bác ngụy cứ như vậy cấp đối hắn ra tay lại là vì cái gì tổng không có khả năng cũng là vì chăm dặm cười hết giận đi không thể không nói gia luật bác dương loại này miên man suy nghĩ chân chính là nói đúng bách lý gia tam huynh đệ cùng với ngàn đêm minh đều là siêu cấp keo kiệt siêu cấp hộ người một nhà người Ngày thường người không có việc gì còn hảo nhưng ngươi nếu là làm ra đối bọn họ để ý người một chút ít không tốt sự vậy chờ bị diệt môn đi thật giống như lần này, nguyên bản liền bởi vì chặn giết trăm giảm cười mà phạm vào nhiều người tức giận, chọc đến bắc ngụy ngao ngoe rục dịch. hiện giờ vì cầu tự bảo vệ mình, thật vất vả nghĩ ra biện pháp, muốn bắt cóc hiên viên giả kiêu, kết quả lại phạm sai lầm. này trăm giảm cười là người nào? Ngàn đêm minh lão bà, trăm giảm tam huynh đệ lão muội, này hiên viên giả kiêu là người nào? trăm giảm phong nam nhân, trăm giảm hai huynh đệ, kia gì cũng là trăm giảm cười, kia gì? đó là ngươi có thể chọc đến khởi sao hiện giờ bắc ngụy cùng nam việt còn không biết ngươi đã đem hiên viên giả kiêu trọng thương cho nên còn ở chậm rãi tập kết binh lực chuẩn bị phát động công kích quá hai ngày nếu là đã biết còn không được lập tức đạp vỡ ngươi quốc thổ làm ngươi để mạng lại đáng tiếc gia luật bắc dương không hiểu hắn thật sự không hiểu đến bây giờ hắn còn đang hối hận lúc trước ở tây lương cảnh nội chặn giết ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười sự thật sự siêu cấp hối hận ruột đều hối thanh cho nên hắn mới không tiếp vốn gốc muốn bắt lấy Hiên Viên giả kiêu, bởi vì hắn cảm thấy chảo trăm dặm phong là không hiện thực, cho nên hắn chỉ có thể chảo Hiên Viên giả kiêu. Hắn cảm thấy, tuy rằng người này bất quá là cái bên cạnh nhân vật, nhưng dù sao cũng là trăm dặm phong bằng hữu, hơn nữa nghe nói vẫn luôn cùng trăm dặm huynh muội quẹ với nhau, thằng nhãi này khẳng định là biết chút gì đó. Nếu là Hiên Viên giả kiêu có thể vì hắn sử dụng, cho hắn cung cấp một ít tin tức, hắn khả năng cũng không đến mức thua đặc biệt thảm. Thật sự, hắn thật sự chính là nghĩ như vậy. cũng là như thế này làm đáng tiếc hắn không biết chính là lúc này đây hắn thành công tuy rằng không có thành công bắt được hiên viên dạ kiêu nhưng là lại trọng thương hắn thành công mà thọc một cái siêu cấp đại tổ hong vỏ vẽ nếu là gia luật bắc dương biết chính mình sẽ bởi vì cái này thọc lớn như vậy cái tổ hong vỏ vẽ nói đừng nói thương hiên viên dạ kiêu hắn đối hoàng thiên hậu thổ thể vì tây lương hắn nhất định sẽ đem hắn coi như tổ tông cầu cha cáo mãi nãi mà cung lên bất quá đáng tiếc hắn lại không biết Cho nên từ buổi sáng biết được Nam Việt cùng Bắc Ngụy liên hợp hướng hắn khai chiến lúc sau, liền lập tức hạ lệnh, phái trọng binh đem hiên viên phủ cửa kia cổ thi thể nghiêm mật trông coi lên, chỉ cần hiên viên giả kêu hoặc là Bắc Ngụy người tới cứu, liền lập tức bắt giữ, có thể chảo nhiều ít sống chảo nhiều ít. Ở hắn xem ra, hiện tại đã là như vậy, có thể nhiều chảo chút người đến lúc đó dùng để làm đàm phán lợi thế cũng là tốt. 1402 Trước 1402, thừa nhận đi, ung thân vương cân giận. nếu là có thể nhân cơ hội bắt được trăm dặm phong nói vậy có thể trực tiếp thỉnh cầu hai nước lui binh cho nên ở ban bố mệnh lệnh thời điểm gia luật bắc dương là ngàn dặn dò vạn dặn dò một khi gặp được trăm dặm phong mặc kệ tổn thất bao nhiêu người chỉ có thể bắt sống hơn nữa là tranh thủ không cho đối phương đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn bắt sống ai không phải hắn đôi trăm dặm phong hảo mà là hắn cái này con tôm không thể trêu vào nhân gia kia toàn gia đại phật ta người một nhà liền quan hệ đến ba cái quốc gia Hơn nữa là động một phát liền liên lụy Cửu Châu đại lục 6 phần chi 4 quốc thổ, cái này làm cho bọn họ này đó tiểu quốc như thế nào sống a? Ầm ầm ầm rầm rầm. Gia luật Bắc Dương hạ lệnh làm sở hữu binh lực nhắm hướng đông mặt cùng mặt bắc tập kết, tùy thời chuẩn bị nên chiến lúc sau, liền vẫn luôn ở vào vô hạn dối dẫm chung. Chính là rối rắm còn không có xong, cùng với vài tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, toàn bộ cung điện đều bắt đầu lay động lên. Địch tập có địch tập. Hoàng thượng, chạy mau a. Có địch tập. cùng với bên người thái giám một tiếng giống to gia luật bắc dương sắc mặt trắng nhận lập tức chạy vắt giò lên cổ đi theo một đợt thái giám liền chiều ngoài cung hướng ở kia không biết thứ gì mãnh liệt đánh sâu vào hạ đại điện chấn động trên xà nhà cho bụi rào rạt rơi xuống sợ tới mức gia luật bắc dương liền kêu cứu đều không kịp một lòng liền cầu nguyện đừng suy sụp đừng suy sụp chờ chấm chạy đi lại suy sụp đại gia luật bắc dương dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra cung điện lúc sau Cấm vệ quân thống lĩnh mới mang theo một số lớn cấm vệ quân vội vàng từ nơi xa tới rồi. Gia Luật Bắc Dương đang muốn mở miệng mắng to, một người từ đầu đến chân bao đến kín mít hắc y nhân liền từ không trung nhảy xuống, không nói hai lời, trong tay trường kiếm liền thẳng chỉ hắn trái tim. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Gia Luật Bắc Dương một tay đem bên người thái giám bắt được bên người ngăn cản này chí mạng nhất kiếm, đang chuẩn bị giống to ra tiếng, sau lưng lại là một mảnh lạnh lẽo. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức mặt khác một người thái giám kêu thảm thiết một tiếng vọt lại đây lần thứ hai vì gia luật bắc dương chặn trí mạng đệ nhị kiếm giờ phút này những cái đó cung nữ đã bị dọa đến làm điều thu tan chỉ có mấy cái thái giám cả người run rẩy mà vây quanh ở hắn bên người gia luật bắc dương bạo nộ rút ra bên hông bảo kiếm giống lên một câu phương nào bọn đạo trích giám tiến cung ám sát chấm lời nói mới vừa giống xong chỉ thấy trước sau hai gã hắc y, y. hệ nhân phân biệt chiều hắn ném lại đây một viên màu đen cục đá hắn là nghe hiên viên dịu hòa mục kích binh lính nói qua tạo thành phạm vi lớn đại quy mô trọng thương chính là cái này quỷ dị cục đá gia luật bắc dương sợ tới mức thần hồn dục đức lập tức bay vọt lên ý đồ chạy trốn vê anh hai viên bom cơ hồ ở cùng thời gian nổ mạnh bay đến một nửa gia luật bắc dương tuy rằng không có trực tiếp đã chịu bom đánh kích lại cũng bị kia không nhỏ sóng sung kích cấp đánh bay đi ra ngoài hoàng thượng hộ giá hộ giá a một loạt thanh âm ở bốn phía vang lên Gia luật Bắc Dương cũng không như thế nào nghe được, bởi vì giờ phút này lỗ thai hắn xuất hiện tạm thời ủ thai, hơn nữa theo thân thể bị nổ bay, hắn cũng cảm giác được phía sau lưng nóng rất đau. Ban đêm, cũng không biết là bao lâu, gia luật Bắc Dương rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Đại điện ngoại văn võ bá quan lúc này mới yên lòng, toàn bộ nghị chính điện cãi cỏ ồn ào một mảnh, sôi nổi muốn cầu kiến hoàng đế, nhìn xem hoàng đế hiện tại bộ dạng gì. Gia luật Bắc Dương dưới trướng có hai cái hoàng tử, hôm nay hắn bị tạc thương. Mọi người đều bắt đầu lén thảo luận rốt cuộc nâng đỡ vị nào hoàng tử thượng vị. Hoàng thượng, ngài tỉnh lạc. Ngài cảm giác hảo chút sao? Gia luật Bắc Dương nhìn trước mắt xa lạ thái giám liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là người phương nào? 1403. Chương 1403, tổng đá ván sắt chân sẽ đoạn. Kia thái giám chạy nhanh quỳ xuống đáp lời, nô tài tiểu yến tử, là từ thừa tướng đại nhân phái tới chiếu cố hoàng thượng. Gia luật Bắc Dương cả giận nói, làm cản. Ngày thương hầu hạ chấm thái giám đâu? tiểu huyên tử run rẩy nói hoàng thượng bất giận lý công công bọn họ đã đều bị nổ chết bên người hoàng thượng lại không thể không ai chiếu cố cho nên thừa tướng đại nhân mới làm nô tài trước tới nơi này hầu hạ cấm vệ quân thống lĩnh ở đâu gia luật bắc dương nhị dạ bạo nộ hỏi hoàng thống lĩnh giờ phút này liền ở ngoài điện quỳ thỉnh tội đâu đem hoàng tân cùng lan diệu cho chấm kêu tiến vào là nô tài này liền đi tiểu huyên tử lãnh chỉ sau lập tức gân cổ lên giống to tuyên hoàng tân lan diệu tiến điện lập tức cấm vệ quân thống lĩnh hoàng tân liền trần chủi thân mình toàn thân bó dây thừng một bộ chịu đòn nhận tội bộ dáng cùng thừa tướng cùng nhau tiến vào trong điện Gia luật bắc dương chịu đựng phía sau lưng nóng rất đau ngồi dậy một bộ mấy rủ can người ánh mắt làm cho thừa tướng mặt bạo thô khẩu hỏi hôm nay mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cấm vệ quân thống lĩnh vốn là quỳ nghe xong hoàng đế hỏi chuyện đánh cái dùng mình đáp lại nói hôm nay là mạt tướng thất trách làm kẻ gian chui chỗ chống tiến vào hoàng cung này đó hẳn là bác ngụy người bọn họ hẳn là vì hiên viên dạ kiêu báo thù tới mặt tướng hộ giá bất lực cầu hoàng thượng trách phạt gia luật bắc dương vừa nghe nháy mắt đầu lớn như đấu không nghĩ tới a không nghĩ tới vì sao hắn bận khí là có thể bối thành như vậy đá một cái ngàn đêm minh là văn sát, đá một cái trăm dặm cười là văn sát. này hai cái hắn nhận chính là vì mao liền đá cái hiên viên dạ kiêu cũng có thể đem chân cấp đá chặt đứt hắn bất quá chính là sai người bị thương hiên viên dạ kiêu mẹ nó lúc này mới một ngày thời gian báo ứng liền buông xuống tới rồi trên đầu của hắn. Cái này làm cho hắn cái này Tây Lương Đế quân sao mà chịu nổi a. Ngưu Cơ thi thể đâu? Đối phương nếu như vậy điên cuồng, cũng dám trực tiếp giết đến hoàng cung bị thương hắn, như vậy hắn cơ hồ dám cam đoan, giờ phút này Ngưu Cơ thi thể đã không có. Quả nhiên, không ra ra luật Bắc Dương sở liệu, Thừa tướng Lan Diệu ôm quyền bẩm báo nói, hoàng cung gặp tập kích, ba vạn cấm vệ quân cùng năm vạn Vũ Lâm quân lập tức xuất động ý đồ đem địch tắc nã, ai ngờ Vũ Lâm quân vừa mới động Hiên viên tướng quân phủ liền lọt vào mặt khác một bát hắc ý ghi nhân tập kích ngu cơ thi thể bị đánh cắp hiên viên ra thương vong vô số hiên viên dạ vũ cùng hiên viên gió đêm hai vị công tử mất tích các ngươi là heo a gia luật bắc dương chửi ầm lên ba vạn cấm vệ quân thế nhưng chỉ không được mấy cái sát thủ còn muốn đáp thượng vũ lâm quân kết quả như thế nào a hoàng tân châm phải biết rằng ý đồ ám sát chấm thích khách ngươi cho chấm bắt được nhiều ít gia luật bắc dương đang hỏi vấn đề này thời điểm đầy mặt khinh thường giờ khác này hắn cảm thấy sở dĩ tây lương không bằng bắc ngụy không bằng nam việt đúng là bởi vì bên người này đó quan trọng chức vị thuộc hạ không được lực liền phảng phất nam việt đức chính đế tại vị thời điểm nam việt ở quân sự thượng chính là cái cặn bã cùng hắn tây lương căn bản không thể bằng được chính là ngàn đêm minh làm hoàng đế lúc sau bắt đầu dùng người của hắn chuyện quan trọng đều là người của hắn ở xử lý nhưng cũng là từ lúc này bắt đầu nam việt toàn bộ trình độ liền hoàn toàn bất đồng hiện tại xem hắn thủ hạ những người này Gia luật Bác Dương thật là không có một cái xem thượng. Hắn tìm không thấy giống trăm giảm cười như vậy ưu tú nữ nhân làm lao bà chuyện này hắn nhận, chính là vì sao liền hắn liên can thủ hạ cũng là so gia kém nhân gia Nam Việt cùng Bác Nguy. 1404 Trước 1404, gia luật Bác Dương tức giận. Cấm vệ quân thống lĩnh Hoàng Tân trong lòng biết chính mình hôm nay đã là khó thoát vừa chết, chính là trong nhà rốt cuộc còn có thê thiếp già trẻ, cho nên chỉ hy vọng Hoàng Thượng có thể xem ở hắn thái độ đoan chính dưới tình huống, tha người nhà của hắn. Hoàng thượng bất giận, mặt tướng vô năng. Một cái cũng chưa bắt lấy. Gia luật Bắc Dương cười lạnh nói: "Hảo. Hảo. Hảo thật sự. Kia đối phương tổng cộng có bao nhiêu nhân xâm cùng lần này ám sát? Khởi bẩm hoàng thượng, hẳn là có 17 người tả hữu." Hoàng Tân trả lời làm Gia luật Bắc Dương cười ha hả, càng cười càng cảm thấy ngực buồn, cuối cùng thế nhưng cười đến một búng máu phun tới. "Đây là khí." Hoàng thượng. Thừa tướng Lan Diệu sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, khuyên giải an ủi nói: Hoàng thượng bất giận a? Bất giận? Ra luật Bắc Dương cười thảm nói, "Thưa tướng làm chấm như thế nào bất giận? Nhân ra mới 17 cá nhân, chẳng những có thể ở Vũ Lâm quân san sát hoàng thành tự do ra vào, tất nhiên còn có thể tiến vào chấm hoàng cung, ở trong hoàng cung tùy ý làm bậy. Kẻ hen 17 cá nhân, liền có thể đem chấm cung điện cấp sốc, đem chấm nổ thành cái dạng này. Mà chấm đâu? Chấm thủ hạ 8 vạn tinh binh, chẳng những không có thể bảo vệ tốt chấm, làm chấm chịu như thế trọng thương, lại còn có liền một người đều bắt không được." Ngươi làm chấm như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Mặt tướng tội đáng chết vạn lần. Hoàng Tân tự biết hôm nay việc chính mình sai lớn, cũng không cãi lại, ngũ thể đầu địa quỳ lạy. Ngươi đang chết, ngươi thật sự đáng chết ta. Gia Luật Bắc Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Hoàng thượng, Lão Thần có chuyện muốn nói. Cấm vệ quân thống lĩnh Hoàng Tân là chính mình cháu rể. Giờ phút này nếu là lại không giúp Hoàng Tân nói chuyện, kia không chỉ có Hoàng Tân muốn chết, chính mình tỷ tỷ một nhà cũng là nguy ở sớm tối. Vì thế Lan Diệu cả gan nói. Lần này hoàng thống linh thật là hộ giá bất lực, còn làm hoàng thượng bị trọng thương, thật là tội đáng chết vạn lần. Chính là lúc này đây địch nhân lại cùng chúng ta dĩ vãng kiến thức quá sát thủ hoàn toàn bất đồng. Này đó sát thủ tuy rằng thân thủ rất là lợi hại, khá vậy không đến mức lợi hại đến chỉ muốn 17 người chi lực, liền có thể ở bị thương hoàng thượng lúc sau còn có thể tự do ra vào hoàng cung. Lần này bọn họ sở dĩ đắc thủ, chính là bởi vì kia không biết tên cường đại vũ khí. Kia đồ vật không chỉ có các đại thần. Liên cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân cũng không ai đã từng kiến thức quá, tuy rằng trước đây những người này ở Hiên Viên phủ bờ sông dùng quá, chính là đại gia lại đều không phải tận mắt nhìn thấy, đối kia đồ vật uy lực, không nói lao thần, ngay cả hoàng thượng ngài, không cũng không quá tin tưởng một cái nắm tay đại hắc đồ vật có thể tạo thành kia cũng uy lực sao. Cấm vệ quân nhóm cũng là vì không có gặp qua loại này vũ khí, ở lần đầu đối mặt thời điểm tâm sinh chấn chờ, lúc này mới lệnh kia 17 người chiếm tiện nghi, đã thủ. Hoàng thượng, hoàng thống lĩnh đương chỉ tới nay, Vẫn luôn tận tâm tận lực cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, cũng coi như được với là xứng trước, thỉnh xem ở hắn ngày thường trung quân ái quốc phân thượng, tha cho hắn một mạng đi. Thấy ra luật bắc Dương trần chờ Lan Diệu tiếp tục nói, Hoàng thượng, hiện giờ bắc ngụy cùng Nam Việt quân đội đã về phía Tây lạnh xuất phát, giờ phút này đúng là dùng người hết sức, song song không thể làm các tướng sĩ rét lạnh tâm A. Còn thỉnh Hoàng thượng làm Hoàng tướng quân lập công chỗ tội. Hiện giờ trăm dặm phong tới rồi Tây kinh chuyện này đã có thể khẳng định. Nếu là Hoàng tướng quân có thể đem trăm dặm phong cấp tìm ra nói, trận chiến tranh này chúng ta liền có thể bất chiến mà thắng. Ít nhất có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, cấp tây lương một cái nghỉ ngơi lấy lại sức, nuôi quân súc duệ thời gian A. Nguyên bản gia luật Bắc Dương thật là nổi lên sát tâm, bất quá ở Lan Diệu như vậy khuyên bảo hạ, rốt cuộc từ bỏ sát nghiệm. Lan Diệu nói không tồi, hắn không có ngàn đêm minh như vậy thủ hạ. 1.405 Trước 1.405, Ngài Đại gia càng thêm không có chăm dặm cười thủ hạ như vậy của phong giờ phút này đúng là dùng người hết sức nếu là có thể cho hoàng tân một cái lập công chuộc tội cơ hội hắn hẳn là so mặt khác bất luận kẻ nào đều làm được càng tốt cùng với thay đổi người không bằng làm hắn tâm niệm hoàng ân, hảo hảo lấy công chuộc tội nếu thừa tướng vì ngươi cầu tình kia chấm liền cho người cơ hội Chấm chẳng những không giết ngươi chấm còn đem vũ lâm quân điều phối quyền đều cùng nhau cho ngươi bất quá ngươi cần thiết ở trong vòng 10 ngày đem trăm dặm phong cho chấm đưa tới địa tiền bằng không ngươi liền tự vận đi. Hoàng tân một cái giật mình, lập tức giật đầu. Tạ Hoàng Thượng không giết Tri Ân, mặt tướng chính là đem Tây lương cấp toàn bộ quay cuồng lại đây, cũng nhất định sẽ đem trăm dặm phong tìm được, đưa tới trước mặt Hoàng Thượng. Không thể không nói, gia luật Bắc Dương xem như một cái hảo hoàng đế, chân chính mà tính, bởi vì thuộc hạ sơ sẩy, chính mình bị người thương thành như vậy, thế nhưng chẳng những không trách phạt, ngược lại cấp đối phương càng cao chức quan. Hoàng tân phạm vào như vậy sai lầm vốn là hẳn phải chết. chính là hiện giờ chẳng những không có chết, ngược lại quyền lực lớn hơn nữa. Vì giữ được tánh mạng, giữ được chức quan, giữ được hoàng đế đối chính mình tín nhiệm, hắn cũng nhất định sẽ tấn cô gắng lớn nhất, không chết thủ đoạn mà hoàn thành nhiệm vụ. Ân. Gia luật Bắc Dương đối hoàng tân hứa hẹn rất là vừa lòng, gật đầu nói, chỉ cần ngươi muốn ngươi có thể đem trăm giảm phong cho chẫm. Ầm ầm ầm rầm rầm. Gia luật Bắc Dương lời nói đều còn chưa nói xong, ngoài điện lại nghĩ tới vanh tạc thanh âm. Lúc này đây doanh tạc cùng buổi chiều doanh tạc hoàn toàn bất động. Nếu nói buổi chiều còn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà ném mấy viên bom hù dọa hù dọa ra luật bắt Dương, cho hắn tới điểm nhi khai vị đồ ăn, nói cho hắn, người đem hiên viên giả kiêu bị thương, ta chăm dặm phong thực không cao hứng, chuẩn bị hướng ngươi khai chiến nói, như vậy buổi tối hiện tại hoanh tạc, quả thực chính là chính thức khai chiến. Liên ngươi bình thường đầu góc mà nói, đại gia nhiều nhất sẽ tưởng, hoàng thượng hôm qua hạ lệnh đem hiên viên giả kiêu bị thương, hơn nữa bị thương còn thực trọng, có khả năng đều đã chết. vì thế trăm dặm phong hôm nay lập tức tìm về bãi chẳng những đem hiên viên giả kiêu mẫu thân thi thể đánh cắp lại còn có chạy đến hoàng cung trọng thương hoàng đế vì hiên viên dạ kiêu báo thủ lấy kỳ chính mình cùng hiên viên dạ kiêu chi gian tình nghĩa tuy rằng tây lương văn võ bá quan đều cảm thấy vị này ung thân vương nổi điên liền tính hiên viên dạ kiêu đã chết cũng không đến mức như thế mạo hiểm mà phái người lập tức đến hoàng cung tìm hoàng thượng báo thủ đi nhưng này rốt cuộc cũng là nhân chi thường tình có lẽ hiên viên giả kiêu cùng trăm dặm phong quan hệ thật sự thực thiết đâu cho nên đại gia cũng đều ôm chăm dặm phong thực điên cuồng nhưng là lại có thể lý giải thái độ tới lý giải việc này chính là ngài đại gia buổi chiều mới tiến cung tới bị thương nhà của chúng ta hoàng đế hiện giờ chúng ta đang ở phái người chuẩn bị tra rõ việc này liền ở đại gia cảm thấy nhất an toàn nhất không có khả năng thời điểm ngài lại tới nữa ta thảo dù cho là lại có phong độ quan văn giờ phút này trong lòng cũng đều bắt đầu thảo trăm dặm phong tổ tông gia luật bắc dương càng là sắc mặt biến đổi ăn mặc màu vàng nội y hỉa quần lót Ở thừa tướng đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền bắt đầu chạy vắt giò lên cổ Bom y lực hắn là đã linh giao qua Nghị chính điện lay động trình độ so hôm nay buổi chiều chính là lợi hại nhiều Nếu là không chạy, vạn nhất cung điện bị tác sụp, thì hắn đã có thể chỉ có chết ở bên trong Chính là đương gia luật bắc dương ăn mặc nội ý thì quần lót ý đồ chạy ra cung điện thời điểm Lại tức chết người không đền mạng phát hiện trong điện đã hoàn toàn hỗn loạn Các đại thần người tế người, người đẩy người Có thậm chí đang liều mạng chạy trốn thời điểm đem chính mình đồng liêu tệ ngã xuống đất. 1.406 Trước 1.406, Thảo Ngươi Tổ Tông mãi mười 18 đại mẹ ruột. Rồi sau đó mặt người, tắc trực tiếp dấm lên ké ngã đồng liêu thân thể xông ra ngoài. Cái kia luận A. Liên gia luật Bắc Dương Bản Tôn đều vọt vào đại điện thật lâu sau bọn họ cũng chưa nhìn đến. Hoàng thượng tại đây, ai dám lô mãng? Mất công Hoàng Tân gầm lên giận dữ, lúc này mới vững vàng một chút trường hợp. Sau đó ở Hoàng tần cùng với vô số cấm vệ quân hộ vệ hạ, gia luật bắc Dương lúc này mới vội vàng chạy ra đại điện. Đi vào đại điện ngoại trên quảng trường, bên ngoài vô số cấm vệ quân chính che lại đôi mắt trên mặt đất lan lột, nhìn quanh bốn phía, nơi nào còn có một chút nhi địch nhân bong dáng Gia luật bắc Dương ngày thường hàm dưỡng lại hảo, giờ phút này cũng bị tức giận đến dầm chân. Thảo ngươi tê mọi cái cổ ngày chăm giảm phong. Ni tê mọi chính là một con chó điên. Mẹ nó no chó điên cũng chưa ngươi lợi hại Ta thảo ngươi tổ tông mãi mãi mười tám đại mẹ ruột. Ngươi cái cổ ngày, ngươi mẹ nó rốt cuộc có hay không nguyên tắc có hay không điểm mấu chốt. Tê mỏi buổi chiều mới đến ám sát lao tử, buổi tối ngươi mẹ nó lại tới. Ngươi mẹ nó đánh một thương đổi một pháo, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi mẹ nó còn làm lao tử ngủ sao? Tê mỏi ngày mai không dùng tới chiều A. Khi dễ người. Này tuyệt bức là khi dễ người. Gia luật Bắc Dương bị trăm giảm phong chiêu thức ấy tức giận đến muốn điên rồi. Trong dặm phong này hoàn toàn chính là ở phía hắn cái ta ta hắn chính là muốn nói cho chính mình ngươi gia luật bắc dương chớ chọc lão tử nếu là đem lão tử chọc bao ta năng lực ngươi cũng thấy rồi ngươi hoàng cung lão tử muốn tới thì tới muốn đi thì đi gia luật bắc dương nhìn đổ đầy đất cấm vệ quân an mặc quần cục nắm lên một cái giận dữ hét rốt cuộc sao lại thế này cấm vệ quân đôi mắt chính đau nào biết đâu rằng bắt lấy chính mình chính là hoàng đế biện rộng hát ti tới một câu không biết ta tới mấy cái hắc y hẻ nhân không khỏi phân trần liền chiều chúng ta quăng mấy cái đồ vật kia đồ vật nổ tung về sau tất cả đều là xem thường lúc sau liền bắt đầu đôi mắt đau ai ra ta mà ơi ta đôi mắt đau quá a hoàng tân thấy vậy thật là trong lòng lấy máu a thật vất vả mới bảo vệ mạng nhỏ tiểu tử ngươi cho ta lão tử như vậy không phụ trách nhiệm sướng như vậy vừa ra làm hoàng thượng cảm thấy ta không hảo hảo huấn luyện các ngươi làm cho lão tử lần thứ hai tánh mạng khó bảo toàn Bị dọa đến hồn cũng chưa Hoàng Tân đành phải lần thứ hai quỷ gối ra luật Bắc Dương trước mặt, nói, Hoàng thượng xin thứ cho tội, trăm dặm phong chính là thừa dịp chúng ta đại ý hết sức lúc này mới đắc thủ, thuộc hạ lập tức canh phòng nghiêm ngặt, bảo hộ Hoàng thượng an toàn, thế tất ở trong vòng 10 ngày, đem trăm dặm phong cái này đầu sỏ gây tội bắt được tới. Ra luật Bắc Dương đôi mắt đều bị khí đỏ. Nguyên tưởng rằng làm Hoàng đế về sau, chỉ cần Giang Sơn bất diệt là có thể kê cao gối mà ngủ. Kết quả vừa mới lên làm hoàng đế đã bị ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười làm cho khắp thiên hạ người mặt ở trên bầu trời đưa cho hắn một phần lớn như vậy đăng cơ đại lễ làm khắp thiên hạ ba tánh đều phỉ nhổ hắn cái này hành thích vua xoán vị hoàng đế hiện giờ ngôi vị hoàng đế mới vừa ngồi ổn biên cương liền truyền đến chiến sự liền tính binh bại hắn còn có thể có vài phần nghĩ đến thông kỹ không bằng người sao nhưng mấu chốt là hiện tại trượng còn không có bắt đầu đánh kinh thành cùng hoàng cung liền loạn thành như vậy một ma lại trực tiếp đánh lén hoàng cung. Cái này làm cho hắn còn có cái gì tâm tư thượng triều trực diện định nhân. Còn làm sao dám yên tâm lớn mật mà ngủ. Chính là hắn cũng biết đêm nay chuyện này chân chính là không trách hoàng tân, cho nên trong lòng lại khí, cũng chỉ có thể lắc lắc ống tay háo, đi rồi. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng xuyên một thân nội y quần lót liền ra tới. Thảo, ở vô số cấm vệ quân cùng với thái giám cung nữ làm bạn hạ, gia luật bác dương vạn phần buồn bực mà ở vào ngự thư phòng mặt sau tầm điện. 1407 Trước 1407, ung thân vương báo nổi. Hắn vết thương tuy nhiên chỉ là bị thương ngoài da, không đủ để chí mạng, chính là khắp phía sau lưng đại diện tích bị bỏng rát. Giờ phút này đau đến hắn cả người đổ mồ hôi, hơn nữa cấp giận công tâm, làm ra luật Bắc dương cả người đều táo bạo lên. Hầu hạ hắn bọn thái giám cung nữ im như ve sầu mùa đông, sợ xúc hoàng đế rủi ro. Giờ phút này tuy rằng chỉ là trăng lên đầu cành liễu, nhưng sở hữu các cung nhân đều cảm thấy, từ buổi chiều đến buổi tối lúc này. thời gian này quá đến chân chính là quá dài lâu gà bay chó sủa sau một lúc lâu lúc sau ở thừa tướng cùng cấm vệ quân thống linh an bài hạng các đại thần trong lòng có thừa giật mình sợ hãi chung rốt cuộc dần dần tan đi hoàng cung lần thứ hai khôi phục can bình cấm vệ quân tuy rằng chỉ có tam vạn người bất quá vì hoàng đế an toàn hoàng tân mệnh trong đó một vạn người bảo hộ ở ngự thư phòng bốn phía một khác không được chậm trễ mặt khác lại triệu tập hai ngoại vũ lâm quân tiến cung cùng còn thừa hai vạn cấm vệ quân kết hợp ở bên nhau Tổng cộng 4 vạn người nghiêm mật tuần tra hoàng cung các góc. Còn thừa Tam vạn Vũ Lâm Quân cũng là trắng đêm không thôi chặt chẽ tuần tra ở hoàng thành trung, cấm đi lại ban đêm, chỉ cần có bất luận cái gì động tĩnh, vô luận là ba tánh vẫn là phản quân, giống nhau giết không tha. Chính là kẻ hèn Tam vạn Vũ Lâm Quân, làm sao có thể tùy thời tùy chỗ chú ý tới hoàng thành các góc tình huống đâu? Lúc này đây, trăm rậm phong là chân chính vẫn nộ rồi. Tuy rằng đã thu hồi hiên viên dạ kiêu mẫu thân thi thể, chính là gia luật bác dương đối hiên viên giả kiêu tạo thành thương tổn lại là chân chính bị thương trăm dặm phong tâm bác ngụy ung thân vương phẫn nộ rồi vị này luôn luôn tươi cười đầy mặt lấy như tắm mình trong gió xuân tự cho mình là ung thân vương chân chính bão nổi cũng dám thương tổn hắn hiên viên cũng dám đem hiên viên bị thương như vậy trọng làm hiên viên chịu đựng lớn như vậy thống khổ vì thế trăm dặm phong đem 400 nhiều người chia làm 20 cái tổ ban hạ mệnh lệnh trừ phi bác ngụy cùng nam việt thiết kỵ đạp vỡ tây lương kinh đô nếu không quấy dày tuyệt không ngừng lại không thể không nói trăm dặm cười chân chính có bách lý ra di chuyển phòng ngừa chu đáo vĩnh viễn đi ở đại gia phản ánh hàng đầu trước đây ở phượng dương bên kia phát hiện nhất trình phiến núi non lưu hình cùng tiêu hoàng sớm đã làm ra hảo trăm vạn tấn bom lúc trước vốn là vì lưu trữ tới đối phó mộ dung gia kết quả biết thế nhưng không cần tốn nhiều sức mà liền thu phục cơ hồ mọi người kết quả là ưu quốc ưu dân trước chiêm sa chúc hoàng hậu nương nương ở xác định muốn đạt được tuyệt đối quyền lực đối kháng thần giáo một chuyện về sau liền xuống tay đối kháng tây lương tây tấn cùng đông tường sự kết quả là này trăm vạn tấn bom nhanh chóng bị phân lưu đến các địa phương đương nhiên trong đó ba cái địa phương là trọng điểm một cái là tây tấn kinh thành một cái là đông tường kinh thành một cái đó là tây lương kinh thành việc này tiến hành đến phi thường chặt chẽ từ vinh xương tiền trang dắt đầu vinh xương tiền trang phía dưới đọc qua mễ hành đồ ăn hành đông đảo Vì thế vô số bom liền thông qua gạo cùng rau dưa ở thời cuộc còn không khẩn trương thời điểm liền vận vào các quốc gia kinh đô. Thư Vinh Sương Tiền Trang chuyên gia bí mật trong giữ. Quân liệt tuy rằng là ám dạo phân đường đường chủ, lại cũng không biết mấy nhà phu nhân thế nhưng sớm đã làm ăn bài. Sau lại ở cùng trăm dặm phong bẩm báo tình huống lúc sau, Vinh Sương Tiền Trang phân đường đường chủ mới lại đây đem bí mật trông coi thuốc nổ một chuyện báo cho. Kết quả nguyên bản cho rằng chỉ có 2.000 nhiều cái bom trăm dặm phong nháy mắt phát đạt. Bom số lượng nháy mắt bay lên một vạn. Kết quả là, gia luật bắc Dương bị thôi. trăm dặm phong vị này, ung thân vương không chỉ có quyền lực cao đến dòa người, hơn nữa lại một kiêm số trước. 1.408 Trước 1.408, quá mức, biến thái, sảng. Bác ngụy Thừa Tướng là hắn, quân đội quân sư cũng là hắn. Quang từ điểm này là có thể minh bạch, Trong dặm phong, tuyệt đối là Bách Lý Gia tam huynh đệ nhất phúc hắc, nhất có tài, siêu chủ ý cũng là nhiều nhất người. Người như vậy, Hiện giờ bị nhốt ở Tây Lương trong kinh thành, cũng ra không được, hơn nữa nhìn chính mình âu yếm nam nhân thời khắc gặp nội tâm dày vò. Tục ngư nói, không ở trầm mặc chung món ăn mặn liền ở trầm mặc chung biến thái. Mà trăm dặm phong cái này bác ngụy quân sư, đó là điển hình bị gia luật Bắc Dương kích thích đến trực tiếp biến thái cái loại này. Đương Thủ hạ của hắn nghe hắn bố chi xong một ngày mệnh lệnh lúc sau, thế nhưng tất cả đều bắt đầu vì gia luật Bắc Dương cầu nguyện. Chủ tử chân chính là Thật quá đáng Quá biến thái mà chấp hành mệnh lệnh bọn họ, chân chính là quá sung sướng. Như vậy siêu siêu chú ý, gia luật bát dương, tự cầu nhiều phúc đi. Liên ở Tây Lương Hoàng cung thật vất vả an tĩnh lại thời điểm, liên ở trong Hoàng cung cấm vệ quân từ 3 vạn biến thành 5 vạn thời điểm, liên ở sở hữu cấm vệ quân đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần kinh chức kinh trách tuần tra thời điểm, một con bên trong Hoàng thành Vũ Lâm quân từ ngoài Hoàng cung không xa địa phương bước chỉnh tề nện bước trải qua. Trong cung cơ hồ đã bị cấm vệ quân cấp bảo hộ thành thiết thông. bọn họ bất quá là phụ trách tuần tra hoàng thành hiện giờ đều đã cấm đi lại ban đêm bên trong hoàng thành liền cầu tiếng kêu đều nghe không được nhưng cái đó bọn đạo trích liền tính là muốn hành động cũng không có khả năng đáng tiếc vũ lâm quân phó thống lĩnh là như thế này tưởng trăm dặm phong liền càng không làm như vậy khoảng cách thượng một lần đánh lén mới qua một canh giờ thời gian thật nhiều đại thần cũng đều là vừa mới mới phản hồi trong nhà nhưng mà liền ở mọi người đều cảm thấy tuyệt đối không có khả năng lại có đánh lén thời điểm đánh lén bắt đầu rồi vũ lâm quân vừa mới trải qua địa phương đột nhiên chui ra tới 20 cá nhân bọn họ hai người một tổ mỗi tổ trong tay đều cầm một cái khí giới kia khí giới không lớn cũng liền so thành nhân cánh tay lớn lên sau một chút chính là đặt ở trên mặt đất mở ra lúc sau thế nhưng ước chừng có gần 2 mét trường khí giới có ba cái khổng mỗi cái khổng đặt một quả nắm tay lớn nhỏ bom sau đó 10 tổ người phi thường ăn ý đồng thời ấn động khí giới mặt trên cái nút nháy mắt 30 cái bom liền ở khí giới cao lực đàn hồi đánh sâu vào hạ phi vào hoàng cung. Loại này ném mạnh khí đồng dạng cũng là trăm dặm cười phát minh. Tuy rằng nàng không có cách nào giống mộ dung yên làm như vậy ra súng lục cùng đại pháo, chính là dựa theo súng lục cùng đại pháo nguyên lý, làm ra một loại siêu năng lượng cao, dễ mang theo ném mạnh khí vẫn là một bữa ăn sáng. Loại này ném mạnh khí nguyên bản tính toán là dùng cho chiến trường, có thể tưởng tượng, chiến trường khoảng cách có bao xa. mà trăm dặm cười dám đem loại này ném mạnh khí dụng với chiến trường nói như vậy kẻ hèn từ ngoài hoàng cung muốn đánh tới trong hoàng cung mặt trong cung điện đi kia quả thực là không nói chơi hoàng thượng bị trọng thương tâm tình không tốt toàn bộ hoàng cung cơ hồ là im như ve sầu mùa đông liền ngày thường trong cung những cái đó nương nương phi tử giờ phút này cũng là không dám cao giọng ồn ào chỉ có thể dập tắt trở ngoan ngoán đãi ở chính mình trong cung hoàng thượng vốn là không phải cái loại này ngu ngốc vô đạo tận tình sắc đẹp hôn quân Ngày thường ở kia phương diện cũng là tương đương có tiết chế, cơ hồ là một tuần chỉ phiên một lần thẻ bài. Các nàng vốn dĩ liền không thế nào được sùng ái, nếu là ở ngay lúc này lại làm ra vẻ, vậy khẳng định là không biết sống chết. Liên lại hoàng cung vô cùng an tĩnh, cấp hoàng đế xây dựng một cái vô cùng an bình hoàn cảnh thời điểm, 30 cái bom đồng thời ở trong hoàng cung nổ mạnh, này một tiếng cơ hồ chỉnh tề tiếng nổ mạnh không khác sấm sét nô lên. 1.409 chương 1.409, vạn người áp hoàng đế. Phần 155 Bị thương, lại độ bị kinh hách quá ra luật Bắc Dương, lúc này mới vừa mới vừa ngủ hạ, thật vất vả bình phục tâm tình tiến vào mộng đẹp, lúc này mới bất quá một chén trà nhỏ thời gian mà thôi, lại bị tạc tỉnh. Hơn nữa này bị tạc tỉnh cùng bị đánh thức là không giống nhau. Trải qua phía trước hai lần sợ hãi, gia luật Bắc Dương đã đối thanh âm này dị ứng, lần thứ hai nghe được thanh âm này, hơn nữa là 30 cái đồng thời nổ mạnh thanh âm, hắn cơ hồ là trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. nay nhảy dựng không quan trọng chính là hắn phần lưng còn có thương tích ta dùng thượng tốt kim sang dược thật vất vả mới kết vảy miệng vết thương nháy mắt bị hắn này nhảy khởi nhảy dựng chấn đến máu tươi rơi chỉ lo bảo hộ hoàng đế một vạn cấm vệ quân nháy mắt không màng tất cả mà trực tiếp vọt vào cung điện khô khô có thể tưởng tượng một chút đây là ngự thư phòng vốn là không phải cái gì rộng mở cung điện ngự thư phòng là hoàng đế phê duyệt tấu trương địa phương bên trong phòng có đến từ tây lương các nơi các cấp quan viên tấu trương còn có vô số cung tìm đọc thư tịch một vạn cấm vệ quân ở nghe được này thanh nổ vang về sau sợ hoàng đế có cái cái gì không hay xảy ra cũng sợ địch nhân đến cái điệu hổ ly sơn hết sức kết quả là thượng vạn cấm vệ quân nhóm vâng chịu cấm vệ quân thống lĩnh lao tử giết không chết người láo tử đua chiến thuật biển người dùng nước miếng cũng muốn chết đối người lý luận ở gia luật bắc dương còn không có phản ứng lại đây muốn mở miệng gọi người thời điểm liền như châu chấu quá cảnh giống nhau vọt đi vào vì trương hiển chính mình công lao Vì có thể cái thứ nhất vọt tới hoàng đế bên người, cấm vệ quân nhóm cơ hồ có thể nói là đem ăn mãi kính đều dùng đến. Không thể không nói, cấm vệ quân nhóm tốc độ thực mau. Gia luật Bắc Dương Trần Chuỷ chân hồng con mắt đạp lên trên mặt đất thời điểm, bọn họ liền đã toàn bộ vọt tiến vào. Vô số cấm vệ quân đổ đến toàn bộ trong ngự thư phòng tẩm điện chen Trúc bất ham, tuy rằng cấm vệ quân nhóm biết cơ bản lễ tiết, cấp gia luật Bắc Dương Lưu ra cũng đủ không gian, nhưng là nhất tế địa phương, nhưng cái đó cấm vệ quân thậm chí chỉ có thể kim kê độc lập. Rốt cuộc, con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến, một người kim kê độc lập cấm vệ quân một cái không đứng vững, trực tiếp ngã xuống mặt khác một người kim kê độc lập cấm vệ quân trên người, mà tên kia cấm vệ quân lại một phen sốc đổ mặt khác vài tên cấm vệ quân. Kết quả là, bi kịch đã xảy ra. Chỉ thấy cấm vệ quân nhóm một cái tế một cái, nháy mắt liền lấy một người vì trung tâm, chiều nghiêng ngả mở ra. Mà ra luật Bắc Dương vừa lúc ở hai bên cấm vệ quân trung gian, hôn hôn trầm chầm, chầm còn không có phản ứng lại đây. đã bị vô số cấm vệ quân đẻ ở nhất phía dưới. Nếu là một người đè nặng hắn còn chưa tính, đáng tiếc giờ phút này lại là vô số người đè nặng hắn. Gia luật Bắc Dương hơi kém không bị áp chết. Hắn ở người đôi phía dưới gân cổ lên giống to, tỉ như, chạy nhanh cho chấm lên, các ngươi này bầy heo. Các ngươi áp chết chấm. Cấp lao tử đem ngông dịch khai. Từ từ, đáng tiếc gia luật Bắc Dương thanh âm đã bị vô số ngông vây quanh, nuốt hết, cơ hồ không có thanh âm. liền ở gia luật bắc dương ở vô số mông hạ đau khổ dễ rủa thời điểm một tiếng thật lớn thí vang ở bên thai vang lên sau đó một cổ hư thối toan đồ chua xú vị nháy mắt sông vào múi giờ khắc này gia luật bắc dương cảm thấy nhân sinh một mảnh hát ám hắn phòng trường chính mình liền sắp biến thành cựu châu đại lục trong lịch sử cái thứ nhất bị xú chết hoàng đế gia luật bắc dương bạo nộ giờ phút này hắn đã bất chấp những cái đó ngồi ở hắn phần lưng miệng vết thương người trên nâng lên cánh tay vươn tay Liều mạng muốn đem cái kia đánh siêu xú toan đổ chưa thí cấm vệ quân cấp đẩy đi. 1.410 chương 1.410, rơi vào một cái thâm mương. Chính là thật vất vả dùng ra ăn mãi kính nhi mới đưa đối phương mông nâng lên tới một chút, cũng không biết là ai, lần thứ hai ngã xuống tên này binh lính trên người. Với một tiếng trầm vang, mỗi binh lính mông hoàn toàn ngồi ở gia luật bắc dương trên mặt. Hiện giờ tay bị ngồi, bối cũng bị ngồi, chân cũng bị người ngồi, một bàn tay bị dẫm lên, mặt khác một bàn tay bị đè nặng. Đáng thương gia luật bắc Dương, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia như cũ tản ra dư sú ngông, lòng tràn đầy chua sót. Phốc Bổ Cũng không biết là tên này bình lính buổi tối ăn nhiều vẫn là bụng không thoải mái, ở gia luật bắc Dương đã bị tức giận đến huyết sung chán thời điểm, hắn lần thứ hai thả ra một cái siêu cấp trường, liền thanh âm đều không phải đều giống nhau siêu cấp đại thí. Cùng với một trận ác liệt xú vị tập tới đồng thời, tên kia mông đẻ nặng hắn cấm vệ quân cũng bắt đầu động, hắn bất động còn hảo. Gia luật bắc Dương còn chỉ là nghe hắn xú thí mà thôi. Hắn này vừa động, kêu mông liền ở Gia luật bắc Dương trên mặt cọ sát qua đi, cọ sát lại đây, lại cọ sát qua đi, lại cọ sát lại đây. Có rất nhiều lần, Gia luật bắc Dương đều cảm giác được cái mũi của mình lâm vào kia trung gian một cái thâm ương. Rốt cuộc, Hoàng Tân chạy đến. Đem trong điện người khơi thông lúc sau, Gia luật bắc Dương rốt cuộc khổ bức cuối cùng một cái đứng lên. Giờ khắc này, hắn mặt đã không thể dùng hắc tới hình dung. Nhìn nhà mình hoàng đế lại bắt đầu đổ máu phía sau lưng, cùng với bị dẫm xương tay, cùng với kia thân dơ hề hề hoàng bào áo ngủ. Hoàng tân trong lòng sắp đến phát khổ. Mặt tướng hộ ra tới muộn, tội đáng chết và lần. Hoàng tân cảm thấy này thật đúng là vận số năm nay không may mắn a Từ trước nhân ra đương cấm vệ quân thời điểm, đó là cỡ nào như bức sự a Suốt ngày không chỉ có không có việc gì làm, lại còn có quyền cao chức trọng. Vì sao đến phiên hắn đương cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân thống lĩnh thời điểm. Trăm dặm phong cái này bức hóa liền chạy ra quay rối đâu. Này nơi nào là chỉnh ra luật Bác Dương. Này rõ ràng chính là ở lăng trì hắn A. Hắn ngày này, không ngừng ở quỷ môn quan cửa đảo quanh. Tới tới lui lui, này đã là trải qua lần thứ ba sinh tử. Nhìn ra luật Bác Dương này thảm không nỡ nhìn bộ dáng, hoàng tân tâm như cho tàn. Ra luật Bác Dương lướt qua quỳ trước mặt hắn hoàng tân, 360 độ xoay người nhìn nhìn chính mình tầm điện. Giờ phút này... Hắn Long Sàng đã bị vừa rồi đại diện tích dẫm đạp trà đạp đến thảm không nỡ nhìn. Này không phải hắn nhất quan tâm. Dương Hồng rồi có thể đổi, hắn nhất quan tâm chính là hắn ngự thư phòng tấu trương. Càng là ra luật Bắc dương chịu đựng bi thương nóng rất đau, đi tới tẩm điện ngoại. nay vừa thấy, làm hắn nhịn không được lảo đảo một chút. Giờ phút này ngự thư phòng, dùng bàn đảo ghế dựa vai đã không đủ để hình dung này thảm tượng. Hắn những cái đó tấu trương, thư tịch, kệ sách, mực nước. Toàn bộ bị này đó đáng chết đầu heo heo não cấm vệ quân cấp tế đủ sen lẫn trong ở một đoàn. Nếu gắt gao là như thế này con hảo. Nhưng làm hắn không thể chịu đựng đó là, này đó tấu trương cùng với ngày thường hắn chân ái thư tịch, còn có thật nhiều danh gia bản đơn lẻ, giờ phút này không chỉ có tán loạn trên mặt đất, hơn nữa ở vô số cấm vệ quân chen chúc cùng dẫm đạp hạ, đã trở nên tàn bại bất ham. Gia luật Bắc Dương tự nhận là cái con người tao nhã, là cái có đầu vóc hoàng đế, ngày thường đối mấy thứ này nhất coi trọng. liền sẽ cho bụi đều không được có một chút ít. Hiện giờ Như Hảo, thế nhưng bị này bầy heo toàn hủy hoại. Ngẫm lại hắn, thật vất vả mới ngủ hạ, vừa mới ngủ lại bị ta tỉnh, chính buồn bực miệng vết thương nước toạc thời điểm lại bị người đè ở mông phía dưới, nhiều lần dãy rủa. 1411. Chương 1411, nhất định phải tìm ra. Nghe đủ rồi số thí, còn ở ghê tởm buồn nôn thời điểm lại nhìn đến ngự thư phòng bị hủy. Không lực ở đâu? Có mặt tướng. Không lực là cấm vệ quân phó thống lĩnh. ngày thường tương đối sẽ là người liền gia luật bắc dương cũng cảm thấy hắn người này còn rất không tồi vì thế ở gia luật bắc dương bạo nộ dưới ở hoàng tân ba lần bốn lượt phạm sai lầm dưới rốt cuộc không lực thượng vị hoàng tân bởi vì liên tiếp làm việc bất lợi bị đẩy ra đi lập tức chém đầu thị chúng răn đe cảnh cáo không lực tiếp nhận hoàng tân vị trí vì cấm vệ quân cùng vũ lâm quân hai quân thống lĩnh ngang nhau quyền lực cũng muốn tiếp được ngang nhau trách nhiệm trách nhiệm đương nhiên chính là tìm ra trăm dạng phong bất quá gia luật bắc dương đã chờ không kịp 10 ngày ba ngày hắn yêu cầu khúc lực ở 3 ngày nội đem đảo biến kinh thành đem trăm dặm phong cho hắn tìm ra nếu không quân pháp xử trí đương vừa mới phản hồi phụ đệ thừa tướng nghe được trong hoàng cung tiếng nổ mạnh lúc sau lần thứ hai ở trước tiên vọt vào hoàng cung chính là thời gian đã muộn hoàng tân đã bị gia luật bắc dương hạ lệnh xử tử khúc lực vốn là không phải thừa tướng phe phái đã sớm xem thừa tướng không vừa mắt hiện giờ chính mình làm cấm vệ quân thống lĩnh lúc sau tưởng chuyện thứ nhất thế nhưng không phải đem trăm dặm phong tìm ra mà là ở thừa tướng nhất phái trước mặt diêu võ dương ai. mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào người đều đã xử tử gia luật bác dương mới món ăn mặn phát hiện chính mình thế nhưng đã quên dò hỏi hoàng tân vì thế chỉ phải hỏi khúc lực vì thế khúc lực nói bởi vì hoàng tân an bài không đủ đúng chỗ vũ lâm quân nhân số quá ít dẫn tới hoàng thành giám thị bất lực trăm dặm phong người thừa dịp hư không không đương từ cửa cung ngoại lợi dụng ném mạnh khí đem bom ném mạnh tiến vào trong cung kỳ thật cũng không có thích khách sau đó khúc lực lần thứ hai làm thấp đi hoàng tân nâng lên chính mình đối ra luật bắc dương nói một phen chính mình giải thích trải qua 5 lần bảy lượt trong cung ám sát lúc sau trăm dặm phong khẳng định cũng đã biết chúng ta tăng mạnh trong cung cảnh giới cho nên trừ phi hắn là kẻ điên là đồ ốc bằng không liền không có khả năng lại phái người lấy thân phạm hiểm ở trong cung tùy ý cho nên giờ phút này trong hoàng cung ngược lại là tương đối an toàn muốn chân chính bắt được phạm thượng tác loạn giả nhất định phải từ hoàng thành vào tay bởi vì này đó nghịch tặc liền giấu ở hoàng thành trong vòng muốn chân chính sống yên ổn vậy cần thiết tăng số người vũ lâm quân nhân thủ mau chóng đem này đó nghịch tặc bắt được mới là thật sự mà hoàng tân tắc vừa lúc bị hai lần nổ mạnh làm đến trông gà hoa quốc thế nhưng phái suốt một vạn người tới bảo hộ hoàng thượng lại điều hai ngoại vũ lâm quân đến trông giữ hoàng cung lúc này mới tạo thành bên trong hoàng thành binh lực thiếu hụt dứt lời khúc lực châm ngòi ly dàn nói hoàng thượng ngài xem xem ngài hiện tại bị một vạn cấm vệ quân làm thành bộ dạng gì Hoàng thượng, mặt tướng cho rằng chúng ta thua người cũng không thể thua thế. Hoàng thượng chính là đường đường Tây Lương đế quân, làm sao có thể bị trăm dặm phong năm cái mũi đi đâu. Đây là thuộc hạ một ít trong lòng lời nói, cụ thể công việc, còn thỉnh Hoàng thượng bảo cho biết. Khúc lực thông minh, khen chính mình, chèn ép thừa tướng một mạch, sau đó lại đem phòng tay khoai lang ném cho Hoàng đế. Dù sao Hoàng đế như vậy cơ chí, ta liền nghe Hoàng đế, Hoàng đế nói như thế nào ta liền như thế nào làm, đến lúc đó xảy ra vấn đề, cũng là Hoàng đế hạ chỉ. cùng chính mình không có một chút quan hệ. Không thể không nói. Tuy rằng không biết khúc lực rốt cuộc có chút cái gì bản lĩnh. Nhưng là hắn xem người bản lĩnh vẫn là đỉnh chuẩn. Gia luật bắc Dương tuy rằng là đại hoàng tử. Chính là trước kia vẫn luôn đều bị Mạc Vân Phương cùng gia luật kính tồn chèn ép. Đối với quyền lực khát vọng cùng nhu cầu phi thường đại. 1412 Trước 1412, ta còn không tin. Làm người thần tử, năng lực cố nhiên quan trọng. Nhưng càng quan trọng lại là có thể nắm chắc được hoàng đế tâm tư. Tỷ như hiện tại. Hắn không hiểu biết trăm giảm phòng, cũng không biết cái này điền quần ung thân vương còn phải làm chút cái gì kinh thế hai tục sự tình ra tới, cho nên làm cấm vệ quân thống linh hắn, một khi phỏng đoán sai rồi đối phương ý tứ, rất có khả năng liền sẽ rơi vào hoàn toàn bị động. Ở ngay lúc này, hắn cơ hồ là làm cái gì sai cái gì. Thật giống như Hoàng Tân, đối mặt cường đại đánh lén khi, hắn mặc kệ như thế nào phòng vệ, kỳ thật đều là khó lòng phòng bị. Cho nên lúc này nhất định phải phát huy đế vương tính năng động chủ quan, từ hắn hạ mệnh lệnh. chính mình tới chấp hành. Như vậy mặc dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không hoàn toàn dáng tội với chính mình. Mà khúc lực còn lại là nắm chắc được gia luật Bắc Dương tâm tư. Gia luật Bắc Dương cũng gật gật đầu, hạ lệnh nói: ngươi nói không sai, trong cung cấm vệ quân đã có cũng đủ nhiều. Nếu ba vạn cấm vệ quân còn không đủ để bảo vệ tốt chớm, như vậy liền tính lại điều phái ba vạn lại đây cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn ngăn lại phía trước sự tình lần thứ hai phát sinh, khôi phục hoàng cung an bình, vậy cần thiết từ căn nguyên thượng thống trị. mà cái này căn nguyên liền ở hoàng thành hiện giờ biết rõ trăm dặm phong liền tránh ở hoàng thành chúng ta lại tìm không thấy thuyết minh ở chúng ta không biết địa phương nhất định có bọn họ ổ cướp mà ổ cướp tuyệt đối có ám đạo Chấm mệnh ngươi mang theo năm vạn vũ lâm quân từng nhà hảo hảo lục soát cho ta liền nổi cung bếp cũng cần thiết dựa gần sờ một lần trâm cũng không tin như vậy đều đem bọn họ tìm không ra tới là mặt tướng lập tức hạ lệnh làm vũ lâm quân một lần nữa điều tra một lần lúc này đây Nhất định phải đem này đó ổ cướp cấp toàn bộ tìm ra. Mặt tướng cũng không tin, hoàng thành liền lớn như vậy, còn có thể làm cho bọn họ chạy ra đi. Dứt lời, khúc lực có chút lo lắng mà nói, chính là thần liền sợ. Gia luật Bắc Dương ngăn lại khúc lực lần thứ hai nói tiếp, không có gì sợ quá, chấm xem như đã nhìn ra, này trăm dặm phong cũng bất quá chính là tiểu đánh tiểu nháo mà hù dọa chấm mà thôi. Hiện giờ toàn bộ hoàng cung đều có cấm vệ quân nghiêm mật bắt tay, lượng hắn cũng không dám lại đến chân chính đánh lén. Ngươi nhìn xem cuối cùng hai lần đánh lén, kia một lần không phải đánh một thương đổi một pháo. Hừ, điểm này nhi động tác nhỏ liền muốn chấm tự loạn đầu trận tuyến, nằm mơ. Hoàng thượng Thánh Minh. Mặt tướng cũng là như thế này cho rằng, cho nên việc cấp bách, vẫn là từ mặt tướng dẫn dắt Vũ Lâm Quân, đưa bọn họ lục soát ra tới mới hảo. Đi thôi. Gia luật Bắc Dương vô lực mà phất phất tay, một lần nữa trở lại phía trước chịu quá công kích nghị chính điện phía sau tầm cung. Nơi này một canh giờ trước mới bị trăm dặm phong người công kích. nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương liền tính này đó thích khách lại đến cũng sẽ không lại công kích nghị chính điện vì thế ra luật bắc dương sai người dong chống khua chiêng đi mặt khác một tòa tầm điện mà chính mình tắc mang theo người lặng lẽ về tới nghị chính điện cấm vệ quân cũng chỉ là đang âm thầm bảo hộ không hiện sơn không lộ thủy hắn thật sự rất mệt miệng vết thương cũng rất đau lăn lộn như vậy một đêm thật sự yêu cầu nghỉ ngơi tuy rằng thật sự là không muốn ở chính mình trong hoàng cung còn cùng làm tặc dường như nhưng là hắn biết chăm dặm phong mục đích chính là muốn làm hắn phát điên. Như thế mà thôi. Thật là không nghĩ tới kẻ hèn một cái hiên viên giả kiêu, ở trăm dặm phong trong lòng phân lượng lại là như vậy trọng. Trăm dặm phong như vậy nổi điên giống nhau mà đánh sâu vào hoàng cung, làm hắn không được căn bình, đủ để thuyết minh hiên viên Dạ kiêu hẳn là đã chết. Lúc này đây, chính mình giống như lại làm sai. 1413 chương 1413, đâm tưởng tự sát xúc động. gia luật bác dương thở dài một hơi. Giờ khác này hắn bắt đầu tự hỏi. Chính mình có phải hay không thật sự không thích hợp đương một vị đế vương, vì cái gì luôn là sẽ làm ra sai lầm quyết định. Lúc trước ý đồ bắt hiên viên giả kiêu thời điểm, hắn nghĩ đến người này suốt ngày cùng trăm dặm phong cùng với trăm dặm cười bọn họ ngốc tại cùng nhau, tất nhiên là biết rất nhiều bí mật, cho nên hắn chỉ là muốn một cái bùa hộ mệnh, hoặc là từ đối phương trong miệng biết một ít tin tức mà thôi. Lại chưa từng tưởng, vì hiên viên giả kiêu, trăm dặm phong thế nhưng tự mình phạm hiểm đi vào Tây Lương. Giờ khác này ra luật Bắc Dương Kinh Tủng mà dần hiện ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ Bắc Ngụy cùng Nam Việt đột nhiên đối Tây Lương Dụng Binh, chính là bởi vì hiên viên Dạ tiêu. Bởi vì Bách Lý ra người đều là thực trọng cảm tình kẻ điên, thương một cái chính là động bọn họ toàn thân. Hiên viên Dạ tiêu tuy rằng là bên cạnh nhân vật, chính là chăm giảm phong để ý mà chăm giảm phong tự mình phạm hiểm, liền có khả năng có tánh mạng chi nguy, cho nên chăm giảm dịch cùng chăm giảm hàn tựa như chó điên giống nhau đối hắn khai chiến. Mà Nam Việt. ngàn đêm minh đối trăm dặm cười sùng ái đến long trời lở đất trăm dặm cười vì trăm dặm phong dụng binh cũng không phải không có khả năng mấu chốt là bác ngụy đều dụng binh làm bị trăm dặm huynh đệ yêu thương che chở muội muội trăm dặm cười có khả năng tỏa sơn quan hổ đấu sao cái này hiển nhiên là không có khả năng cho nên giờ khắc này gia luật bác dương lần thứ hai có một loại muốn đâm tưởng tự sát xúc động phân tích tới phân tích đi hắn không nghĩ ra vì sao đều đã cho hắn phát ra thiệp mời Làm hắn đi tham gia Nam Việt đế hậu đăng cơ đại điển Nam Việt, sẽ đột nhiên đối hắn dụng binh. Thất sách Ga, Chân chính là thất sách Ga. Nếu sớm biết hiên viên Dạ kiêu là như thế quan trọng một nhân vật, kia hắn liền trực tiếp hạ lệnh đem hắn mẫu thân cung đi lên. Như vậy, hiên viên Dạ kiêu cảm tạ hắn, chăm Dặm phong cũng liền sẽ cảm tạ hắn, bác ngụy liền sẽ không đối hắn dụng binh, Nam Việt cũng sẽ không. Như vậy, ít nhất hắn không cần sớm như vậy liền đối mặt hai nước liên quân giác công. Trong giǎng phong trên tay có lợi hại như vậy màu đen vũ khí, này thuyết minh Bắc Ngụy cùng Nam Việt trong quân đội, loại này vũ khí sẽ càng nhiều. Vốn dĩ đối mặt Bắc Ngụy cùng Nam Việt hai nước giáp công cũng đã không có một chút ít phần thắng, hiện giờ đối phương lại như hổ thêm cánh. Gia Luật Bắc Dương ghé vào trên giường ánh mắt dại ra mà nhìn sân nhà. Như thế hung hãn địch nhân, hắn như thế nào đối phó được? Chẳng lẽ thật là thiên muốn vong hắn sao? Ở vô tận phiền muộn cùng phiền muộn chung, Gia Luật Bắc Dương lần thứ hai mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, lại là mới vừa ngủ, trong Hoàng Thành liền vang lên cái kia cũng đủ làm hắn làm ác mộng tiếng vang. Tuy rằng không phải ở Hoàng Cung, mà là ở Hoàng Thành, chính là như vậy tiếng vang lại đủ để truyền tới trong Hoàng Cung, truyền tới gia luật bắc Dương lỗ thai. Năm lần bảy lượt bởi vì muốn đi vào giấc ngủ mà bị bừng tỉnh, gia luật bắc Dương rõ ràng cảm thấy chính mình trái tim có chút phụ tải không được. Phiên muộn mà mở to mắt, ở thái giám nâng hạ ngồi dậy. Lần này lại là ở đâu nổ mạnh. Khởi bẩm hoàng thượng Đây là ngoài cung truyền đến thanh âm. Hoàng thượng, ngài nên cảm thấy cao hứng mới là, khúc tướng quân đi ra ngoài thời gian còn không dài, liền đã cùng những cái đó nghịch tặc đánh lên. Chúng ta tây lương người nhiều, như thế nào cũng có thể chảo hai cái lên không phải. Chỉ cần có thể bắt được người, liền có thể nghiêm hình khảo vấn, chúng ta là có thể phá hủy bọn họ càng nhiều và điểm. Nay chỉ sợ là từ buổi chiều đến bây giờ đêm khuya ra luật Bắc Dương nghe được tốt nhất một câu. Cười cười nói, ngươi cái này tiểu viên tử. còn rất sẽ an ủi người sao. 1414. Trước 1414, còn muốn hay không người ngủ. Tiểu huyên tử bị khen ngợi, thu sủng nhược kinh mà nói, đây là nô tài hẳn là. Thôi, hiện giờ tiểu tân tử đã chết, về sau ngươi phải hảo hảo đi theo chấm, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy rằng trước đây đối thừa tướng cho hắn an bài thái giám rất là bất mãn, bất quá lúc này, gia luật bác dương nhưng thật ra cảm thấy cái này tiểu huyên tử thông minh cơ chí, là cái ở tịch mịch thời điểm có thể trò chuyện người. Tiểu huyên tử vừa nghe, lập tức quỳ xuống đất nói, nô tài đa tạ hoàng thượng thưởng thức, nô tài nhất định sẽ làm tốt bổn phận việc, vì hoàng thượng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Được rồi được rồi đứng lên đi. Tây Lương chính là lại vô dụng, cũng còn không đến mức làm người một cái công công đến chết mới thôi. Nếu một ngày kia Tây Lương thật sự bị Bắc Ngụy cùng Nam Việt thiết kỵ đạp vỡ, ngươi đến chết mới thôi cũng không có bao lớn ý nghĩa. Gia luật Bắc Dương có chút nản lòng thoái chí mà nói, hoàng thượng, sẽ không... Chúng ta Tây Lương là kiểu châu đại lục đệ nhị quân sự đại quốc, chỉ cần chúng ta có thể trên dưới một lòng chống lại ngoại địch, Tây Lương quốc thổ liền nhất định sẽ không bị đạp vỡ. Gia luật Bắc Dương cười nói, theo như ngươi nói một lát lời nói, chấm trong lòng thoải mái nhiều. Tiểu Huyên tử cười cười, Hoàng thượng, ngài lại nghỉ ngơi một lát đi, ngài thường yêu cầu tính dưỡng. Bên ngoài muốn đánh khiến cho bọn họ đánh đi thôi, những cái đó nghịch tặc chính là lại nhiều, cũng so ra kèm chúng ta vũ lâm quân nhân số nhiều. Khúc tướng quân nhất định có thể đem này đó nghịch tặc bắt được. hảo, người đi bên ngoài thủ đi. châm tưởng một người ngủ một lát. nghe bên ngoài một đợt lại một đợt tiếng nổ mạnh truyền đến. gia luật bác dương trong lòng rốt cuộc muốn dễ chịu một ít. bởi vì này đó nổ mạnh không phải chỉ hướng hoàng cung, vậy nhất định là khúc lực tìm được rồi trăm dặm phong người. hai bên đang ở đánh nhau. chỉ cần có thể tìm được người, chỉ cần có thể bắt được chẳng sợ một cái, trăm dằm phong kế hoạch đều sẽ thất bại, hắn ẩn thân nơi cũng sẽ bại lộ ra tới. hắn chờ chỉ có đem trăm dặm phong bắt được tây lương mới có hy vọng trong hoàng thành động tĩnh tựa hồ càng ngày càng lợi hại gia luật bắc dương trong lòng ngược lại càng ngày càng kiên định lại một lần gia luật bắc dương ý thức bắt đầu có chút mơ hồ sau đó dần dần tiến vào mộng đẹp với anh một tiếng kinh thiên vang tạc khởi gia luật bắc dương một cái giật mình từ trên giường nhảy đánh lên nay mẹ nó hắn lại là mới vừa ngủ lần thứ hai bị một tiếng vang lớn bừng tỉnh nhảy ngươi lên tới còn không có phản ứng lại đây trên đỉnh đầu cho bùi cùng ngói lưu ly phiến liền rơi xuống hạ tạp đến hắn trên người gia luật Bác dương chạy nhanh vận khởi nội lực chống cự sau đó chuẩn bị bằng mau tốc độ thoát đi ai ngờ liên tiếp nổ vang truyền đến hơn nữa mỗi một lần đều là ở giữa nghị chính điện cái này mục tiêu hoàng thượng hoàng thượng a ngoài cửa tiểu huyên tử mang theo trước hết tới rồi một con cấm vệ quân không màng sắp suy sụp xà nhà vọt vào phía sau tầm điện nội sau đó dùng thân thể hiểm hộ đã bị mái ngói cùng gạch tạp rất nhiều lần ra luật bắc dương một đường sông ra ngoài đại rất nhiều cấm vệ quân sông tới thời điểm nghị chính điện phía sau nơi xa cũng buộc phát ra một mảnh tiếng hô đây là cấm vệ quân phát hiện nghịch tặc thân ảnh bất quá giờ phút này gia luật bắc dương bị mấy khối đại gạch tạp trung phần lưng miệng vết thương thương càng thêm thương đầy mặt cho bụi cùng vết máu đương đương một người đế vương đã không thể dùng thất vọng cùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung đã chịu như vậy kinh hách cùng trọng thương gia luật bắc dương giờ phút này trong lòng vạn phần buồn bực thật lâu sau mới từ trong cổ họng lăn ra mấy cái nghiến răng nghiến lợi tự, cho chấm đem phản nghịch bắt lấy, chấm muốn bọn họ sống không bằng chết. 1.415 Trước 1.415, ngươi mẹ nó chính là người điên. Dứt lời, hoa một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Này không phải thương, mà là bị chọc tức. Hoàng thượng, ngài thế nào a? Tiểu huyên tử nhìn hoàng đế bộ dáng này, trực tiếp bị doa khóc. Chạy nhanh sai người cấp hoàng đế múc nước, sau đó chuẩn bị di giá mặt khác tầm cung. chính là gia luật bắc dương lại ngồi dưới đất, mãn nhãn âm vụ, lệ khí dày đặc, nhìn không trung thỉnh thoảng buộc phát ra tới một ít ánh lửa. thật lâu sau, gia luật bắc dương rốt cuộc đứng lên, sau đó đối với hoàng thành ngoại không trung giống to, ta ngày ngươi tê mỏi, chăm giảng phong, ngươi cái này kẻ điên, ngươi mẹ nó chính là một cái thuần túy kẻ điên, ta ngày ngươi tổ tông mười tám đại, ta còn ngày ngươi con cháu mười tám đại, gia luật bắc dương tiếng hô là gia nhập chính mình nội lực, thanh âm này tuy rằng truyền không ra hoàng cung. khẳng định cũng truyền không đến trăm dặm phong lỗ thai chính là trong hoàng cung lại có rất nhiều người đều nghe được này thanh bưu hàn giống to có thể nói là trấn kinh rồi cấm vệ quân cùng cung nhân mọi người đều không thể tưởng được ngày thường vô cùng trầm ổn đại khí hoàng thượng thế nhưng cũng có thể mắng ra như thế kinh điển nói tới cho nên người bức nóng này chân chính là chuyện gì đều làm được gia luật bắc dương liền ăn mặc nội y quần lót trên mặt đất ngồi chờ trăm dặm phong người tới giết hắn trăm dặm phong không phải muốn làm hắn chết sao Khi hắn liền ngồi ở trống trải vô cùng trên quảng trường, lao tử chờ ngươi tới sát. Lao tử liền lấy lao tử thân hình tới câu dẫn ngươi cái cầu ngày gì, chỉ cần ngươi tới, lao tử cũng không tin bắt không được ngươi. Chính là trăm dặm phong rõ ràng so với hắn còn muốn nham hiểm đến nhiều. Ra luật bác dương ở trên quảng trường ngồi suốt hai cái canh giờ, lại lăng là không ai tới giết hắn. Vì đem trăm giảm phong người câu dẫn lại đây, Gia luật bác dương thậm chí hạ lệnh, làm cấm vệ quân lui ra ngoài 500 trăm mệ xa khoảng cách, sau đó ở hắn bên người. Trừ bỏ hầu hạ hắn tiểu huyền tử ở ngoài, mặt khác ai cũng không thể lại đây. Nhưng chính là như vậy, cũng không có một viên bom lại dừng ở hắn bên người. Phía trước ở cấm vệ quân phát hiện thích khách, lại một lần ở bọn họ bom cùng với cái khác kêu không nổi danh tự nham hiểm đồ vật hiểm hộ hạ chạy trốn. Mà gia luật bắc dương đáng thương ở trên quảng trường, ăn mặc quần cục ngồi hai cái canh giờ, thẳng đến chân trời đã nổi lên bạch bụng, lúc này mới thể lực chống đỡ hết nổi làm người cho hắn đỡ vào đã một lần nữa quét tức ra tới ngự thư phòng. Một buổi tối bốn lần đánh lén, hơn nữa ba lần trọng thương hắn. Tuy rằng trong đó một lần là bị chính mình cấm vệ quân nội thương, nhưng kia cũng coi như gia luật Bắc Dương chân chính là phụ. Mà bên kia bị gia luật Bắc Dương hận chết huyết minh người lâu, chăm dằm phong chính tự tay làm lấy, vô cùng săn sóc, ôn nhu ở vì hiên viên dạ tiêu trà lau nóng bỏng thân thể. Nhiều như vậy thứ tập kích, hắn mỗi một lần đều không có tham gia, bởi vì hắn tin tưởng chính mình thủ hạ có thể làm tốt lắm. Hắn càng tin tưởng lấy khinh công nổi tiếng ám dạ sát thủ có thể tại như vậy nhiều kiểu mới vũ khí hiểm hộ hạ toàn thân mà lui. Mà đêm nay đánh lén, còn chỉ là cái bắt đầu. Hắn có 20 cái đội ngũ, này 20 cái đội ngũ hoàn toàn là thay phiên mà thượng. Không có đến phiên đội ngũ, liền nghỉ ngơi. Chờ lần thứ hai ra trận thời điểm, nhất định này đây nhất no đủ tinh thần tới đối kháng gia luật bắc Dương cấm vệ quân cùng Vũ Lâm Quân. Hắn liền phải nhìn xem, nhìn xem này ra luật bắc Dương tinh thần có thể có bao nhiêu hảo. Nhìn xem này đó cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân rốt cuộc có thể như vậy toàn viên xuất động kiên trì tới khi nào. Hán, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đẩy ra luật bắc Dương vào chỗ chết. Đối phương đem hắn hiên viên thương thành như vậy, cố nhiên muốn chết. Chính là ở trước khi chết, hắn muốn cho hắn giống chính mình như vậy phát điên. 1416 Trước 1416, dốc lòng chiếu cố. Hắn phải dùng mặt khác một loại phương pháp nói cho ra luật bắc Dương, không phải mỗi người đều có thể chịu được loại này phát điên. nếu ngươi làm ta chịu đựng ta đây cũng chỉ có thể làm ngươi cũng nếm thử phát điên tư vị nhìn trên giường phát ra sốt cao sắc mặt lại là sám trăng trung mang theo màu xanh lá hiên viên chăm dặm phong tâm lại một lần gắt gao nắm khởi hiên viên hôn mê đến bây giờ đã suốt sáu cái canh giờ thiêu nhưng vẫn không có lui xuống đi dấu hiệu tuy rằng vương đại phu nói chỉ cần ba ngày tử trong vòng có thể hạ sốt hiên viên liền có thể thoát ly sinh mệnh chi nguy tuy rằng hiên viên trước đây vẫn luôn thực kiên cường hơn nữa đáp ứng rồi chính mình nhất định sẽ sống sót Chính là ở đối mặt như vậy trước mắt vết thương thân thể cùng với cơ hội nhìn không ra sinh cơ sắc mặt khi, chăm dằm phong tâm lại là ở vẫn luôn chịu đựng bị lăng trì dày vò. Trong phòng rượu hương bốn phía, này đã là lần thứ sáu cấp hiên viên dùng rượu trà lao thân thể. Cách một canh giờ, liền dùng rượu cho hắn sát ở lòng bàn tay, gan bàn chân, nách cùng cái chán, trên đường còn không dừng dùng nước gấm vì hắn hạ nhiệt độ. Mỗi một lần, hắn đều ôm lớn lao hy vọng, chính là mỗi một lần lại đều sẽ thất vọng. Giờ khắc này Nếu là có thể làm hiên viên hạ nhiệt độ, hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể làm bất luận cái gì sự. thùng thùng, Hai tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa khởi, trăm dặm phong nói một tiếng tiến vào, chính là trên tay động tác lại một chút không có đình chỉ, trong mắt cũng tất cả đều là giờ phút này hôn mê hiên viên. Khởi bẩm chủ thượng, hiên viên Dạ vũ cùng hiên viên gió đêm đã bị bắt sống, thỉnh chủ thượng bảo cho biết. Chăm dặm phong một bên nhẹ nhàng dùng rượu xoa nắn hiên viên dạ kiều gan bàn chân, một bên hỏi. mỗi cách một canh giờ liền chém rất này hai người một ngón tay sau đó dùng hộp quà trăng lên đưa cho hiên viên thuần hắn không phải yêu nhất này hai cái cháu đích tôn sao vậy làm hắn mỗi cách một canh giờ liền đau lòng một lần chờ tới tay đầu ngón tay cùng ngón chân đầu đều bị chém hết liền trực tiếp hạ tứ chi cuối cùng chặt bỏ đầu chờ hai người kia đã chết về sau liền đi bắt hắn kia hai cái nhi tử sau đó dùng đồng dạng biện pháp dù sao nhớ kỹ hiên viên thuần không cho phép núp ních đứng ở cửa thuộc hạ nghe xong về sau đánh một cái dùng mình, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh sau đó nhanh chóng lui đi ra ngoài. Từ hiên viên công tử ngất xỉu về sau, chủ tử liền trở nên dị thường khủng bố. Phòng trưng chờ hiên viên công tử thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, tung tăng nè nhót, vẻ mặt yêu nghiệt mà lần thứ hai chưa hoạch chúng sinh trước, bọn họ ra chủ tử là hảo không được. Thuộc hạ lui xuống, chăm dặm phong bận việc xong lúc sau, bưng lên một chén nước, uống lên một cái miệng nhỏ, sau đó chậm rãi túi xuống thân, tiến đến hiên viên dạ bên môi. một chút một chút vì hắn dễ chịu ra nẻ môi một cổ ngọt lành thủy thông qua khoang miệng hoạt tiến trong cổ họng Hiên Viên giả kêu tựa hồ cảm giác rất là thoải mái mơ hồ trung hừ một tiếng lần thứ hai nặng nghề ngủ trăm dặm phong đem hắn đã chỉnh tề đến không thể lại chỉnh tề sợi tóc lần thứ hai lý một chút thấp giọng nói Hiên Viên ngươi đáp ứng rồi ta nhất định sẽ sống sót không chuẩn thì ngôn a ta liền ở bên cạnh chờ ngươi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn ngươi chỉ cần ngươi mở to mắt cái thứ nhất nhìn đến người chính là ta nói vậy Ngươi nhất định sẽ thật cao hứng đi. Ta sai rồi. Phía trước ta không nên suy xét lâu như vậy, không nên bởi vì bận tâm thế tục ánh mắt mà đem ngươi vắng vẻ ở một bên suốt hai tháng. Ta thật là hôn đàn a. Kỳ thật kia bị thương, cảm nhận được ngươi đối cảm tình của ta về sau, ta liền phát hiện kỳ thật ta đối với ngươi cảm tình là giống nhau. Lúc ấy ta nên đem tâm ý của ta nói cho ngươi. 1417 chương 1417, nhất định phải hạ sốt. Ngươi cũng sẽ không bởi vì chuyện này cả ngày ở vào sợ hãi cùng thương tâm dưới. Hiền viên, ngươi mau lui lại thiêu đi. Chỉ cần ngươi có thể hạ sốt ta liền đem chính mình nửa đời sau giao phó cho ngươi, cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau. Chúng ta có thể cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau chơi đùa nhân gian, cùng nhau phổ tử soạn nhạc. Ta còn có thể mỗi ngày đều suốt đêm bồi ngươi chơi cờ, ta bảo đảm, ngươi một tay lạn cờ ở ta dạy dỗ tiếp theo định có thể trở thành đại sư trình độ. Ngươi không biết đi. Mỗi lần chơi cờ ngươi đều chỉ thua ta một tử con rể, kỳ thật đó là ta cố ý làm ngươi. Ta muốn cho ngươi cao hứng, làm ngươi cảm thấy cùng ta chơi cờ rất vui sướng. Nếu là ngươi có thể hạ sốt, có thể hảo hảo một lần nữa đứng ở ta trước mặt, ta bảo đảm, về sau dùng một phần tư thời gian tới làm ngươi thắng ta con rẻ, rể, cũng làm ngươi nếm thử thắng ta tư vị. Bất quá ngươi đừng nghĩ mỗi lần đều thắng ta, ngươi chiêu thức ấy lạn cơ hạ, cùng ta hoàn toàn liền không phải một cái chụp hành thượng. Bất quá! Chỉ cần ngươi có thể bồi ta sống đến 50 tuổi, ta khiến cho ngươi thắng đi một nửa, ngươi nếu có thể bồi ta sống đến 70 tuổi, ta khiến cho ngươi thắng đi 3 phần tư, ngươi nếu có thể bồi ta sống đến 100 tuổi. Ha ha, kia 100 tuổi về sau, ta liền mỗi lần đều làm ngươi thắng, được không? Nghĩ mỗi lần cùng hiên viên chơi cờ, đối phương hạ đến một tay lạng cờ, cuối cùng ở hắn vắt hết vóc, khổ tâm chuẩn bị lúc sau, rốt cuộc lấy một tử con rể nhược thế bại bởi hắn cái loại này phát điên cùng phẫn nộ. Chăm dặm phong liền nhịn không được bật cười. Thứ này, Tổng cảm thấy tiếp theo lại nỗ lực một chút là có thể vượt qua hắn. Kỳ thật, bọn họ hai người kỳ nghệ căn bản là không phải một cái mặt thượng. Chính là hắn liền thích xem hắn phát.